Mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện 4 lần gà. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 64, đang cầm gì vậy? Tần Thư Hoài di chuyển ánh mắt trong mắt mang theo ý cười cho ta xem. Khi Tần Bồng vừa đào hố, hắn đã đến rồi. Hắn định vào cung nhưng mới đi được hai bước đột nhiên nghĩ đến Tần Minh bị bệnh. Tần Bồng cảnh giác với hắn như vậy, đương nhiên phải phong tỏa tin tức với hắn. Chuyện của Tần Minh trước đây chưa từng tìm hắn. Tại sao lần này tìm hắn? Liên tưởng đến hôm nay hắn tô cáo liễu thư ngạn tuy rằng không biết Tần Bồng muốn làm gì, nhưng tính tình Tần Bồng chưa bao giờ ngồi chờ chết đoán nàng sẽ làm chuyện lớn gì. Vì thế Tần Thư Hoài lập tức quay trở về, bảo ảnh vệ nhanh chóng bắt đầu lục soát các nơi phủ đệ, ảnh vệ nhanh chóng đến báo, hậu viện có người lèn vào. Tần Thư Hoài không cho người kinh động Tần Bồng, lặng lẽ mang Giang Xuân đi vào hậu viện thì thấy Tần Bồng đào hố trên mặt đất. Tần bồng luôn chú ý đến tác phong, nhưng bây giờ đào vô cùng vội vàng, mang theo vài phần thẳng thắn đáng yêu. Tần thư hoài ở trong bóng tối nhìn, cảm giác như nhìn một con chuột cảnh nhỏ đang dọn lương thực nhà mình, con chuột cảnh này vô cùng đáng yêu, khiến lòng hắn giờ khóc giờ cười. Đợi khi tần bồng đào xong đồ vật, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, điểm huyệt lục Hữu sợ khiến tần bồng giật mình nên đứng ở một bên, chào hỏi trước tìm cái gì. Hắn tự cho đây là chào hỏi, nhưng mà đối với tần bồng lại là dọa chết người. Cũng may tần bồng có tố chất tâm lý cực cao, sau khi trải qua kinh sợ kinh ngạc, nghi ngờ thay đổi mọi cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn, nàng bình tĩnh trở lại. Ừm, không có gì, một chút đồ vật cá nhân. Tần bồng nhét hộp đựng những ngân phiếu vào trong tay áo, ho nhẹ một tiếng, nói, nửa đêm vương ra còn chưa đi ngủ à. Tần Thư hoài Tư Hoài ti cười nhìn Tần Bổng, tuy rằng hắn cảm thấy nụ cười này không đúng lúc, nhưng hắn không thể kìm nén được, hắn nhìn cái hộp nhét trong ống tay áo của Tần Bổng, có lẽ là ta nên hỏi công chúa, hơn nửa đêm không ngủ mà đến phủ ta đào cái gì? Trước kia Lục Hữu chôn một vài thứ trong quý phủ, Tần Bổng ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, hiện tại tới lấy, nhưng cảm thấy Quế Nhiễu vương ra có chút không hay, cho nên chúng ta không mời mà đến. Khi Tần Bồng nói chuyện, dùng một bàn tay nhanh chóng mở hộp bên trong tay áo, lấy ngân phiếu ra, một tay nhét dao găm vào trong. Động tác này người bình thường không thể nào hoàn thành được, cũng may Tần Bồng ngày thường luyện võ, bộ công pháp kia của nàng để cao tính nhanh nhẹn, bởi vậy tuy rằng miễn cưỡng nhưng cũng xem như hoàn thành. Sau khi hoàn thành, trong lòng Tần Bồng yên ổn rất nhiều, Tần Thứ Hoài nhìn vẻ mặt căng thẳng của nàng, dơ tay nói, đồ đào được trong phủ của ta nên là của ta đúng chứ? Chỉ là món đồ nhỏ, Tần Bồng lúng túng nói. Không có gì đẹp, tần thư hoài không nói lời nào, khoát tay tần bồng lập tức hiểu ý của hắn. Lời của hắn sẽ không nhắc lại lần thứ hai, nhưng cũng không thay đổi chủ ý. Tần bồng thở dài, lấy cái hộp ra khỏi tay áo, đặt vào lòng bàn tay hắn, bất đắc dĩ nói thật sự không có gì. Tần thư hoài cúi đầu mở hộp ra, trong hộp để một con dao găm. Con dao này có hình dạng đặc biệt chắc được chế tạo đặc biệt tần thư hoài nhận ra, đây là con dao mà hắn thiết kế cho triệu bồng, con dao này có một số cách sử dụng, năm đó triệu bồng sử dụng rất thuận tay, hắn không muốn để triệu bồng biết mình phí nhiều tâm tư cho nàng như vậy, nên lừa triệu bồng nói đây là một loại dao ở nước tề, ít người biết, do hoàng gia sản xuất. Bây giờ hoàng thất nước tề đều đã chết chỉ còn lại tầm thứ hoài và tầm bồng, xuất thân của Lý Thục Hèn Mọn không biết thứ đồ này cũng không quan trọng cho nên tần bồng thật sự cho rằng đây là dao găm của hoàng thất nước tề. Hiện giờ nhìn thấy con dao găm này tầm thư hoài không khỏi có chút hoài niệm. Tuy rằng người này đã rời xa hắn nhiều năm nhưng quanh người vẫn còn đầy dẫy dấu vết của hắn. Hắn cầm lấy con dao găm, trên dao găm vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ, hắn ước lượng, ngẩng đầu nói, cái này đào từ trong phủ của ta ra thì là của ta. Tần Thư Hoài cất dao găm vào trong tay áo, nhưng mà vì báo đáp điện hạ, ta trao đổi một phần lễ vật đi. Nói xong, Tần Thư Hoài kéo tay Tần Bồng lại đây, lau bùn đất trên tay nàng, Tần Bồng sợ hãi trước hành động của Tần Thư Hoài, mặc kệ Tần Thư Hoài muốn làm gì thì làm, dũng khí lớn nhất chính là thỉnh thoảng ngẩn đầu liếc hắn, xác nhận độ an toàn tính mạng của mình. Tần Thư Hoài lau khô tay Tần Bồng, lúc này mới lấy một khối ngọc bội trong ngực. Ngọc bội mang theo hơi ấm, hắn đặt vào lòng bàn tay nàng. Cơ thể nàng lạnh ban đêm ngày thường nhớ mang theo. Lời này khiến Tần Bồng hoàn hồn, nàng cảm thấy đêm nay Tần Thư Hoài vô cùng đáng sợ. Nàng sợ tới mức đẩy noãn ngọc trong tay về phía Tần Thư Hoài, vội vàng nói con dao găm ngươi cũng cầm đi ta và lục Hữu không có chuyện gì, nên ta đi trước đây. Nói xong, Tần Bồng sốt ruột giải huyệt cho Lục Hữu, sau đó kéo Lục Hữu muốn rời đi. Nhưng mà chưa đi được vài bước đã nghe Tần Thư Hoài nói, nàng không cần bận rộn chuyện của Liễu Thạch Châu nữa, chuyện sổ con ngày mai sẽ bị áp xuống, nàng không cần phải xen vào. Tần Bồng dừng bước chân, nhíu mày, nàng xoay người lại, thấy trong mắt Tần Thư Hoài mang theo sự dịu dàng, Liễu Thư Hoài đồng ý với ta sẽ chuyển đi, chuyện của Liễu gia ta sẽ không quan tâm. Nghe được lời này, vẻ mặt Tần Bồng lạnh xuống. Tần Thư Hoài Tần bồng lạnh giọng bởi vì ngươi thích ta cho nên không cho ta thích người khác ngươi không cảm thấy ngươi quá ít kỳ sao. Thần sắc tần thư hoài không hề gợn sóng tựa hồ sớm đoán được tần bồng sẽ nói như vậy. Hắn không xứng với nàng, hắn xứng hay không xứng với ta đến lượt ngươi quan tâm. Tần bồng cao giọng rõ ràng mang theo phẫn nộ, tần thư hoài cười nhẹ đúng ta không nên quan tâm. Đường đời mỗi người phải tự mình đi tốt hay xấu, chỉ cần người khác chọn người đó có quyền được tôn trọng. Hắn hiểu đạo lý này, chỉ là hắn không làm được. Cô nương mà hắn giữ trong tim nhiều năm như vậy, hắn không thể chơ mắt nhìn nàng đi trên con đường định sẵn gập gành, nhấp nhô. Nàng cứ coi như ta sai rồi đi. Âm thanh tần thư hoài ôn hòa, nhưng mà cho dù sai rồi tần bổng ta cũng muốn tặng cho nàng thứ tốt nhất trên đời. Người có thể không gả cho ta có thể gả cho người khác, nhưng tiền đề, hắn phải tốt hơn ta. Nghe được lời này, nhìn vẻ mặt tần thư hoài tần bổng nhất thời mất hết sức lực. Nàng có chút mệt mỏi, thư ngạn rất tốt. Hắn không tốt, thế nào mới tính tốt. Tần bồng có chút chua sót, nhất định phải giống ngươi. Làm chuyện gì cũng không thèm cố kỵ mới coi như đủ tốt. Tần thư hoài, ngươi có một lượng bạc, ngươi đồng ý cho ta một nửa. Liễu thư ngạn có một đồng tiền, hắn đồng ý cho ta tất cả. Ngươi cho nhiều hơn hắn, nhưng điều này chứng minh được gì đâu. Chứng minh ngươi yêu hắn hơn ta. Tình yêu không phải như thế. Liễu thư ngạn vốn dĩ hắn có gia đình, có gia tộc. Ta biết chẳng qua ngươi dùng quyền thế chèn ép hắn, hắn khuất phục đây là hắn sai. Chỉ là nếu như hắn không khuất phục thì sao? Vì một nữ nhân mà mang tới rắc rối cho gia tộc đây là nam nhân tốt. Tần Thứ Hoài, tần bồng thở dài thành tiếng ta không phải cô nương 16 tuổi. Nếu ta 16 tuổi ta sẽ cảm thấy người mình yêu nhất định phải vì ta mà trả giá tất cả đây mới là yêu ta. Nhưng ta không còn 16 tuổi, nàng nhìn hắn ánh mắt bao hàm tang thương, mỏi mệt. Tần Thư Hoài nhìn nàng, không nhịn được cười, tươi cười di chuyển ánh mắt. Nàng không phải 16 tuổi, hắn khan khan thành tiếng cho nên nàng sẽ không thích Tần Thư Hoài, chỉ 16 tuổi mới thích đúng không? chương 65, Tần Bồng nghe xong lời này trong lòng lột bột một chút. Người nàng nuốt nước miếng, người có ý gì? Ta có thể vì nàng trả giá tất cả Tần Bồng. Tần Thư Hoài cười khổ, nếu nàng 16 tuổi, nàng sẽ yêu ta đúng không? Nhưng mà trên thực tế, cho dù nàng 16 tuổi nàng cũng không yêu hắn. Nàng không tin hắn có thể trả giá tất cả vì nàng, nàng vẫn luôn hy vọng có một người như vậy, nhưng người này ở bên nàng, nàng lại chưa bao giờ tin. Điều này trước khi Tần Thư Hoài không tin, nhưng mà bây giờ không thể không tin. Năm đó lúc nàng gào giống Tần Thư Hoài ta chưa từng yêu người, hắn cho rằng nàng sợ hắn không hạ thủ được, sợ hắn đau lòng. Cho đến tận hôm nay, khi nàng chẳng sợ vì quyền lực cũng không từ bỏ liễu thư ngạn, tần thư hoài đột nhiên hiểu, năm đó triệu bồng có thể gả cho phong tranh vì quyền thế, bỏ rơi mình thật sự do không đủ yêu hắn. Tần bồng thở vào nhẹ nhõm trong lòng, nàng lắc đầu. 16 tuổi, nàng quay đầu nghĩ trong lòng ta có lẽ ngươi cũng chỉ là một người rất tốt. Sau khi nói xong, tần bồng cũng không hề chậm trễ kéo lục hữu nhảy khỏi sân. Giang Xuân tiến lên cúi đầu nói, vương ra, giao găm này. Thứ lục Hữu chôn khẳng định không phải dao găm. Tần thư hoài vuốt ve con dao găm trong tay áo. Hắn để ý động tác tần bồng đổi đồ vật cho dù không để ý thì trên con dao găm vẫn còn mang theo độ ấm, rõ ràng vừa được bỏ vào. Chỉ là hắn không vạch trần nàng. Có rất nhiều chuyện tần bồng giấu hắn, hắn biết chỉ là hắn không muốn ép nàng nói, dây thường kép quá chặt hắn sợ người kia bị kéo đau. Đuổi theo, hắn ngẩn đầu nhìn triệu nhất một cái, triệu nhất trả lời, lập tức đuổi theo. Từ nhỏ Triệu Nhất đã học công phu ẩn nấp, đương nhiên Lục Hữu và Tần Bồng không phát hiện được. Triệu Nhất ở xa xa đi theo, Giang Xuân đi sau lưng Triệu Nhất, vừa hay truyền lời giữa Triệu Nhất và Tần thứ Hoài, Tần thứ Hoài lên xe ngựa đi theo Tần Bồng. Tần Bồng hết sức cẩn thận, bảo Lục Hữu lúc nào cũng phải chú ý, ở trên xe ngựa móc ngân phiếu khỏi ngực ra đếm, thở vào nhẹ nhõm. Năm đó nàng đã giấu 20 vạn bạc. Số bạc này cũng là số tiền rất lớn đối với đồng gia khi đó, số tiền này đều là của hồi môn của đồng Nguyễn Di, đều bị nàng treo đầu dê bán thịt chó đổi thành bạc gửi vào tiền trang. Tần bồng đếm 5 tờ, giao cho Lục Hữu dặn dò nói chờ lát nữa đến Liễu Phủ, sau khi ngươi cùng hạ nhân thay quần áo, mang theo ngân phiếu đi ra ngoài. bà của Liễu Gia ta đã bảo bọn họ đưa đến cửa thành bên kia, 5 vạn này bên đường ngươi gặp đại thành thì đổi. Lúc người đến Liễu Châu, lúc bảo bọn họ lấy 5 vạn bạc ta sợ bọn họ không lấy được. Đã hiểu, lục Hữu gật đầu, vẫn có chút hoài nghi. Chủ tử, năm đó ngài ở hậu viện Vương Phủ không đến nửa năm, ngài chôn được nhiều bạc như vậy. Ừm, tần bồng gật đầu, nói dối, năm đó ta sợ mình xảy ra chuyện, nên cố ý chôn nhiều như vậy. Chủ tử, ngài biết bản thân sẽ mượn xác hoàn hồn sao. Nàng thật sự biết. Đã chết 3 lần đều có thể sống lại cho dù người ngốc hơn nữa cũng chuẩn bị chết đi sống lại Tần Bồng không trả lời, lúc này đã đến Liễu Phủ, nàng và Lục Hữu nhảy xuống, bảo Lục Hữu đi gõ cửa Lúc nàng lặng lặng đứng đợi ở cửa Liễu Phủ chịu nhất báo cáo tin tức cho Giang Xuân Giang Xuân phun một ngụm báo lại cho Tần Thứ Hoài có chút tức giận nói, ngài nói xem có phải Vương Phi mù rồi không Loại người như Liễu Thư Ngạn này, nàng vẫn kiên trì không bỏ Nàng luôn là người như vậy Tần Thư hoài rũ mắt vuốt ve dao găm trong tay áo cũng vẫn còn bình tĩnh. Tần Bồng đợi ở cửa đợi trong chốc lát đã được Liễu Thư Ngạn mời vào. Lúc này Liễu Thư Ngạn cười phát quan, hắn ngồi trong phòng, nói tiếng tiếp kiến Tần Bồng. Tần Bồng cho Lục Hữu một ánh mắt Lục Hữu lui xuống, một mình Tần Bồng đi vào trong phòng, thị nữ đóng cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai người Liễu Thư Ngạn và Tần Bồng, vẻ mặt Liễu Thư Ngạn có chút mệt mỏi, chứa ý cười nói, đã trễ thế này, sao ngươi còn tới đây? Ta cầm tiền, bảo lục hiểu đổi thành hạ nhân của liễu phủ đi ra ngoài, đỡ bị người ta theo dõi. Nghe được lời này, liễu thư ngạn cũng không kinh ngạc, rót trà cho tần bồng, chậm rãi nói ta đã cho người đến vệ phủ bảo ngài không cần làm gì cả, ngài không nhận được tin tức sao. Người và tần thư hoài đã nói gì? Âm thanh tần bồng có chút lạnh lùng, tay liễu thư ngạn dừng một chút, một lát sau, hắn chậm rãi nói, ngài hỏi ta như vậy, không phải đã biết hết rồi sao? Tần bồng không nói gì, liễu thư ngạn rót đầy trà, đẩy đến trước mặt tần bồng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, dường như không quan tâm nói, ta sẽ thự xin chuyển đi, chừng nào ngài và tần thư hoài chưa thành thân, ta sẽ không trở về kinh ngày đó. Ngữ điệu tần bồng đầy trào phúng, ta còn ở đây giúp ngươi, ngươi còn chưa thử, ngươi sợ hắn như vậy sao? Đúng vậy, cuối cùng liễu thư ngạn cũng không cười được nữa, hắn nhắm mắt lại, xếp chặt nắm tay, tần bồng, ta có thể liều mạng vì ngài, nhưng ta không thể không quan tâm người nhà của ta. Tần Thư Hoài hắn cô đơn đã muốn chết từ lâu ta không đấu với hắn được. Ta biết, tần bồng nhìn người tuấn tú trước mặt nàng không biết như thế nào, nhớ tới ngày đó lòng nàng đầy mệt mỏi bước ra khỏi tầm điện tần minh, hắn dáng bạc đứng ở cuối chờ nàng. Khi đó nàng cảm thấy hắn có thể cho nàng cuộc sống nàng muốn. Khi đó nàng cảm thấy cuối cùng mình cũng tìm được người phù hợp trong cuộc đời mình. Nhưng tại sao Tần Thư Hoài lại xuất hiện, nước mắt nàng lăn dài. Dường như cuộc đời này sắp đi đến lúc khát vọng nhất ấy, nàng chỉ muốn có một người cùng nàng, cho dù là hắc ám bụi gai, có người kia làm bạn cùng nàng, vậy đủ rồi. Ta biết đường rất khó đi, ta biết thế gian này có rất nhiều cực khổ, nhưng mà liễu thư ngạn Trong âm thanh nàng mang theo tiếng khóc nức nở ta vẫn còn đi mà. Ta sẽ nhổ hết trông gai trên con đường này, tần thư hoài hắn muốn như thế nào, bên tới thì tướng chắn ta sẽ không để hắn động vào liễu gia của ngươi. Tựa như lúc này đây. Tần bồng vội vàng lấy bản thương khế bạch chỉ đã chuẩn bị tốt từ trong lòng ngực ra, sốt ruột nói ta đều chuẩn bị tốt rồi, ngươi đừng sợ. Âm thanh của nàng run dày, ngươi đừng sợ. Liễu thư ngạn không nói gì, hắn nhìn tờ thương khế kia, nhìn nước mắt lăn dài của người trước mặt trong lòng hắn rất đau. Tần thư hoài đứng bên ngoài, lặng lặng nghe, nàng rất ít khi khóc, nhưng mà hiện giờ hắn nghe thấy nàng khóc nức nở. Hắn biết đáp án của liễu thư ngạn, hắn sợ tần bồng nghe đáp án kia, một giây sau liền khóc. Vì thế hắn đứng ngoài cửa, nhắm mắt lại, mở miệng nói tần bồng. Tần bồng và liễu thư ngạn đột nhiên quay đầu lại, liễu thư ngạn nhú mạch tần bồng giấu thương khế vào ngực tần thư hoài đứng ở cửa ôn hòa nói trở về đi ta đưa nàng về nhà. Tần bồng không nói gì cả người nàng run run. Hắn giết nàng 3 lần. 16 tuổi, nàng vứt bỏ vinh hoa phú quý gà cho hắn, hắn về nước giết nàng. Nếu nàng không chết, nếu nàng không gả cho hắn, có lẽ nàng sẽ là thê thử của phong tranh, đó là nam nhân không tồi, cho dù không đủ yêu nàng, chỉ cần nàng đồng ý triệu ngọc lên làm hoàng đế, bây giờ nàng sẽ là trấn quốc trưởng công chúa của bác Yến. Nhưng hắn giết nàng, mọi nỗ lực thành ảo ảnh, 3 năm nàng là khương y kia, ngày nào đầu cũng nóng như lửa, toàn tâm toàn ý, chỉ nghĩ giết hắn. Nàng chưa từng có ngày nào yên tâm chìm vào giấc ngủ. Chưa có ngày nào bình tĩnh. Nàng như một lệ quỷ ngoài địa ngục tu la, lòng mang oán hận với thế giới này. Cuối cùng nàng nghĩ thông, khi nàng làm đồng huyền di, vốn dĩ nàng có thể có cuộc sống mới, nhưng vẫn bị bắt gà cho hắn. Sau đó ở danh cả cuộc đời còn lại ở hậu viện. Tất cả sự ấm áp và ánh sáng trong cuộc sống nàng đều do liễu thư ngạn ban tặng. Lúc nàng làm đồng huyền di thư từ ngày ấy, lúc nàng làm tần bồng, lúc khó khăn nhất có hắn bảo vệ. Nàng chưa bao giờ hận tần thư hoài đến như vậy. Cả người nàng run run, xếp chặt bàn âm thanh cạch dùng tất cả lý trí khắc chế bản thân, gian nan nói cút. Nghe được câu này, tần thư hoài cúi đầu cười chào phúng. Tất cả sự kiên trì và cố chấp đều cho người khác, chưa từng cho hắn. Hắn đột nhiên có chút không cam lòng. Tần bồng, hắn rũ mắt nhìn hoa văn chạm khắc trên cửa chậm rãi nói, nàng thích hắn cái gì. Nàng nhìn nam nhân này. Hắn không muốn trả giá cho nàng gì cả, hắn có gia tộc không sai, nhưng mà cuộc đời của con người đều phải trải qua gian khổ, ngươi gả cho nam nhân như vậy, sau này nàng xung đột với người nhà của hắn, hắn sẽ nói cho nàng, hắn có người nhà, phải có trách nhiệm với người nhà về sau nàng xung đột với triều đình, hắn sẽ nói với nàng, hắn không thể gây phiền phức cho người nhà cho nên con đường này chỉ có mình nàng phải gánh vác. Tần Thứ Hoài, hắn sẽ không làm như vậy. Tần Bồng Sợ Hãi run dày, nàng nắm tay Liễu Thư Ngạn, nắm vô cùng chặt. Dường như muốn hấp thu năng lượng gì Để nàng kiên trì nói tiếp Cả đời này Thời gian gian nan nhất của ta có hắn làm bạn Hắn sẽ không làm như vậy Tần thư hoài ngửa đầu thở ra một hơi Thời gian gian nan nhất Hắn chào phúng nói Thời gian gian nan nhất của ngươi là lúc nào Khi nàng là triệu bổng Là hắn ở bên nàng Khi nàng là tần bổng Từ khi vào cung tới nay cũng là hắn ở bên nàng Có thời gian nào khó khăn có liễu thư ngạn bên cạnh Ít nhất Tần bồng cắn răng khi ta bị mẫu thân tát một mình bước ra khỏi thầm điện là hắn. Là ta, cuối cùng tần thư hoài không nhịn được nữa, giống giận thành tiếng, là ta chờ nàng, là ta lo lắng nàng, là ta sợ thời điểm đó một mình nàng không đi tiếp được dùng khuôn mặt của hắn đứng ở cửa. Nói xong tần thư hoài đột nhiên đẩy cửa ra, gió cuộn vào tần bồng bỗng nhiên trợn mắt nhìn tần thư hoài đứng ở cửa, sắc mặt lạnh lùng. Tần bồng. Tần Thư Hoài lạnh lùng mở miệng, lúc ta giả dạng thành Liễu Thư Ngạn ở bên cạnh nàng, nàng thật sự không có cảm giác gì sao. Tần Bồng nói không thành lời, nàng ngơ ngác nhìn Tần Thư Hoài, lại quay đầu nhìn Liễu Thư Ngạn. Liễu Thư Ngạn cúi đầu cười nhạt, trên mặt đều là chua sót. Tần Bồng nhớ lại, đúng rồi, nàng vẫn luôn thấy kỳ lạ. Tại sao ngay từ đầu rõ ràng nàng rất thích Liễu Thư Ngạn, rõ ràng Liễu Thư Ngạn dơ tay nhấp chân đều khiến tim nàng loạn nhịp, sau này chỉ biến thành thích hợp cảm động. Nàng cảm nhận được chỉ là nàng không muốn suy nghĩ kỹ. Nàng ngơ ngắt nhìn liễu thư ngạn, liễu thư ngạn nhìn dáng vẻ ngốc ngách của nàng ôn hòa nói ta nói rồi, điện hạ chờ khi ngài thật sự thích ta chúng ta lại nói đến chuyện thích. Người ngươi gạt ta, tần bồng run dày mờ miệng chậm rãi buông tay liễu thư ngạn ra. Liễu thư ngạn vẫn mỉm cười, trong mắt mang theo thương tiếc. Đúng vậy, hắn quyết đoán thừa nhận ta lừa nghĩ Năm đó sau khi Đồng Nguyễn Di chết, vì được gặp Đồng Nguyễn Di một lần, ta đồng ý với Tần Thư Hoài, sau này làm cho hắn một chuyện. Khi đó ta chưa thích ngày hắn nói với ta, muốn mượn mặt ta dùng một chút. Nói xong, Liễu Tư Ngạn nhắm mắt lại, hắn phái ta đến Bắc Yến, khi ta trở về, ngài đã theo đuổi hắn. Khi nào ngươi tần bồng run dày, không dám tin dò hỏi, khi nào ngươi trở về. Cái đêm ngươi nói cho Tần Thư Hoài gọi hồn thế nào ta trở về. Tần bồng nhìn người trước mặt, đầu áo có chút đau. Là tần thư hoài ngụy trang thành liễu thư ngạn, tần thư hoài hỏi cách gọi hồn. Cũng chính lúc trước mục đích tần thư hoài giả trang thành liễu thư ngạn chính vì muốn cách gọi hồn. Những thứ tốt kia đều là giả, ấm áp cũng là giả. Không có người thật sự đối tốt với nàng. Sự ấm áp mà nàng nghĩ, chỉ là nghĩ mà thôi. Ngày đó nàng ra khỏi đại điện quả thật trên thực tế chỉ có một mình nàng, cô độc một mình. Cơ thể nàng run dày, thậm chí có chút chống đỡ không nổi mình, liễu thư ngạn nhìn dáng vẻ nàng cố gắng đứng vững, đỡ nàng. Tần bồng quay đầu đi thấy liễu thư ngạn đang nước mắt lưng tròng, nhìn chăm chăm nàng. Nhưng mà công chúa, hắn khan khan mở miệng tình cảm ta đối với ngài là thật. Hắn thật sự thích thích bao nhiêu đều là thật, cho nên hắn từ chối sự theo đuổi ban đầu của nàng, vì hắn biết phần tình cảm kia không thuộc về mình. Hắn cho rằng có thời gian để vun đắp tình cảm hai người, nhưng lại quên mất một khi bắt đầu lừa dối, rất khó khiến người ta tin là thật. Tần bồng không nói gì, liễu thư ngạn suy sụp mà cười, đương nhiên, hiện giờ nói lời này cũng không còn ý nghĩa gì. Ngài không cần quá khổ sở. Hắn nâng tay lên, vuốt ve những giọt nước mắt trên mặt tần bồng, thần sắc ôn nhu, ngài không thích ta cho nên ta yếu đuối vô năng, ngài không cần quá khổ sở. Không phải. Tần bồng nhìn dung nhan người trước mặt bị ánh nến nhộm ấm, khàn khàn mở miệng, lúc viết thư với người ta thật sự, vô cùng vui vẻ. Liễu thư ngạn hơi sừng sốt nghe tần bồng chậm rãi nói, người nói người từng đi Quỳnh Châu, từng đi Hoa Châu, từng đi Giang Châu, người đi qua rất nhiều nơi. Người nói người từng xem tuyết lớn phương Bắc, hoa nở ở Quỳnh Châu, liễu nguyệt ở Giang Nam, biển mây ở Hoa Sơn. Liễu thư ngạn nghe xong, chậm rãi mở to mắt giọng tần bồng khàn khàn, nàng đột nhiên muốn nói cho hắn nói hết cho hắn Những nơi ngươi nói đều vô cùng đẹp, sau này có cơ hội ngươi dẫn ta đi xem. Ngươi nói ngươi mua một tòa nhà, bên trong chỉ nuôi mèo, mèo kia cực kỳ dính người nhưng không thích cho người khác sờ. Ngươi nói chỉ cần ta đồng ý tính tình hai ta đều thích hợp, ngươi mặc kệ ta là ai, đều sẽ cưới ta. Đây đều là lời hắn viết khi năm đó nàng là đồng huyền di. Năm đó hắn đi rất nhiều nơi, viết rất nhiều thơ, giọng nói đầy khí phách hăng hái, là thiếu niên của ngạo. Tần bồng đều nhớ rõ. Nàng nắm tay của hắn, nước mắt rơi xuống ta đều nhớ rõ, ngươi còn nhớ không Ngài liễu thư ngạn mở to mắt nhưng không nói nên lời, ngài Ta không phải Khương Y Tần bồng mở to mắt lặng lặng nhìn hắn từng câu từng chữ ta không phải Khương Y Nàng không phải Khương Y Nàng mượn xác hoàn hồn, nàng biết từng chi tiết qua lại trong thư của hắn và đồng huyền di Chính nàng nói nàng không phải Khương Y Liễu thư ngạn còn không rõ sao Nàng là đồng huyền di Là người bị tần thư hoài cưới vào trong nhà cuối cùng bị người ta độc sát đồng huyền di. Hắn từng hối hận cả đời, từng thở dài bi thương, từng hứa hẹn, hẹn gặp nàng. Hiện giờ nàng đứng trước mặt hắn, chưa cưới chưa gà. Liễu thư ngạn run nhẹ nhẹ tần bồng cười cười, buông hắn ra ôn hòa nói ta đã biết. Người nghỉ ngơi thật tốt, giọng nàng khan khan chậm rãi đi ra ngoài ta đi đây. Liễu thư ngạn không nói lời nào, hắn ngơ ngác nhìn ánh nến. Tần bồng đi ra ngoài cửa, đi thoáng qua tần thư hoài. Tần thư hoài vẫn luôn không nói gì, nàng đi rồi, hắn lập tức đi theo sau nàng. Ánh trăng rất sáng, nàng đi ra ngoài, đưa lưng về phía hắn, đi trên con đường lát đá xanh mà không nói lời nào. Hắn vẫn luôn đi cách nàng không xa không gần, nhìn vai nàng run nhẹ nhẹ, không ngừng lấy mờ u bàn tay lau mặt, hắn đau như bị xuyên tim. Đi được nửa đường, tần bồng dừng lại, khan khàn nói, vương ra, người đi theo ta làm gì? ta không yên tâm Có cái gì không yên tâm? Tần bồng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tần thứ Hoài. Nhiều năm như vậy, vòng đi vòng lại, nàng vẫn luôn ở bên hắn. Nàng cảm thấy có chút nực cười, không khỏi cong khóe môi có phải vương gia rất đắc ý không? Đắc ý cái gì? Tần Thư Hoài rũ mắt vuốt ve con dao găm trong tay áo. Ta vẫn luôn cự tuyệt vương gia kết quả người ta thích vẫn là vương gia, không phải vương gia nên đắc ý sao? Giống như mèo vườn chuột thả chuột ra, để nó thủy ý chạy, sau đó lại bắt về. Lặp đi lặp lại, tần bồng xếp chặt tay, trong mắt đều là sự lạnh lẽo, vương ra cảm thấy rất thú vị đúng chứ. Ta cưới nàng, ta không gà, tần bồng cao giọng chỉ vào tần thư hoài, giống giận thành tiếng, cho dù ta gà cho con chó con mèo thủ tiết cả đời ta cũng sẽ không gà cho tần thư hoài ngươi. Tần thư hoài không nói gì, hắn nghe lời nàng nói xong, cảm thấy giống như có lưỡi dao sắc bén cứa vào trong lòng. Tại sao, hắn khàn khàn thành tiếng, cuối cùng thì ta làm sai cái gì? Tần Thư Hoài, ngươi sai vì không nên lựa chọn ta. Tần Bồng ngẩn đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói, đúng, liễu thư ngạn không tốt bằng ngươi. Cái gì cũng không bằng ngươi, chỉ là lựa chọn một người, không phải nhìn xem tốt hay không tốt. Là xem nơi này, ngón tay Tần Bồng chỉ vào nội tâm mình, dương mắt nhìn hắn, chỗ này của ta sợ ngươi. Tại sao, Tần Thư Hoài không rõ tại sao? Ta đối xử với ngươi không đủ tốt sao? Hắn tiến lên một bước âm thanh run dậy ta. Lùi về, tần bồng hét lớn một tiếng, dựa vào thường, sắc nhọn gào lên. Ta ghét ngươi, ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi. Tần thư hoài ngươi cách xa ta một chút. Tên lừa đảo tên lừa đảo tên lừa đảo Năm đó lừa nàng, nàng chết rồi. Nàng cho rằng bản thân mình sẽ không bị lừa. Hiện giờ lại phát hiện vòng đi vòng lại vẫn là người kia. Nàng sợ hãi, vô cùng sợ. Tần Thư Hoài vốn định tiến lên kéo nàng, nhưng bị phản ứng bé nhọn của nàng làm cho hoàng sợ tay ngừng ở giữa không chung. Sau khi tần bồng bùng nổ cuối cùng cũng không chống đỡ được đau khóc thành tiếng. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, như thể đó là đêm trước ngày hạ táng mẫu thân khi nàng 13 tuổi. Từ đó đến nay, nàng chưa bao giờ khóc như vậy. Tần Thư Hoài cảm thấy lòng mình bị người khác làm cho khó chịu, hắn tiến lên kéo người kia vào lòng. Tần bồng cũng không có sức lực so đo, dựa vào người này, lớn tiếng khóc hết. Vòng tay người này vẫn ấm áp như trong ký ức, cái ôm người thanh niên nhiều năm sau còn rộng hơn, rắn chắc hơn khi còn thiếu niên. Hắn vỗ nhẹ vào lưng nàng, nói giọng khàn khàn, không khóc ta sai rồi. Ta chỉ muốn nàng tốt đừng khóc được không? Liễu già không dễ ở chung, nàng gà qua đó, liễu thư ngạn không bảo vệ được nàng, nàng sẽ phải chịu thiệt. Được rồi Tần Thư Hoài nghe nàng khóc cuối cùng chịu không nổi, khàn khàn nói, được rồi vậy gả đi. Bọn họ bắt nạt nàng Tần Thư Hoài ngẩn đầu nhìn ánh trăng, gian nan nói, liễu thư ngạn không bảo vệ được còn có ta. Sở dĩ hắn trở thành nhếp chính vương, sở dĩ đi đến hôm nay, còn không phải hy vọng không ai bắt nạt nàng sao. Luôn không thay đổi là hắn bắt nạt nàng. Ta không cần ngươi bảo vệ Tần Bồng Nức Nở, Đức Quãng, bản thân ta, bản thân ta có thể tự che chở cho mình. Ta biết. Tần Thư Hoài gật đầu âm thanh ôn nhu ta biết nàng có thể tự che chở cho mình, chỉ là ta muốn. Ta muốn bảo vệ nàng. Bồng bồng, tần bồng cắn răng, không nói gì. Lúc này ánh trăng rừng trên mặt người thanh niên, hắn cúi đầu nhìn nàng, dung mạo tuấn Mỹ, dịu dàng nhưng khổ sở. Tần bồng chậm rãi bình tĩnh lại, nàng cúi đầu, khan khàn nói, buông ra đi. Tần Thư Hoài dừng một chút, cuối cùng vẫn buông ra. Tần bồng xoay người, khàn khàn nói, trở về đi ta tự trở về là được. Ừm Tần Thư Hoài trả lời, nhưng vẫn không nhúc nhích. Tần Bồng quay đầu lại, Tần Thư Hoài lập tức nói ta đưa đến cửa là được. Tần Bồng có chút mệt mỏi, không muốn so đo với Tần Thư Hoài. Hai người một trước một sau đi được vài bước thì phía sau đột nhiên có tiếng bước chân. Tần Bồng, Tần Bồng dừng bước chật quay đầu lại thấy Liễu Thư ngạn đuổi theo. Hắn mồ hôi nhễ nhại, đứng ở cuối đường, thở hồn hền. Ta cưới nàng, hắn đột nhiên mở miệng. Tần bồng mở to mắt, liễu thư ngạn nhìn nàng, chống đỡ mình, chậm rãi ngồi dậy, lần này ta sẽ không bỏ lỡ. Ta cưới nàng, tần bồng ngẩn người, chậm rãi cười ưm. Tần thư hoài lặng lặng nhìn, lặng yên không một tiếng động xoay người rời đi. Bước đi của hắn có chút lào đảo nhưng vẫn cố gắng ổn định, tiến về phía trước. Người phía sau ôm nhau, giống như một đôi tình nhân bình thường. Giang Xuân theo ở phía sau, sốt ruột nói, vương ra, sao ngài đi vậy? Không đi thì làm gì? Tần Thư Hoài khàn khàn, Giang Xuân nôn nóng nói, đi cướp. Nói xong, Giang Xuân giữ chặt Tần Thư Hoài, không được ngài không thể đi, liễu thư ngạn hắn nhất định phải cưới công chúa chúng ta bắt toàn bộ nhà liễu gia của hắn. Đừng làm loạn, Tần Thư Hoài khàn khàn thành tiếng, trở về đi. Không được vương ra, vì sao chúng ta cực khổ bò tới hôm nay? Còn không phải muốn làm gì thì làm cái đó sao? Đi, vương ra ta cướp vương phi đi, không cướp. Tần Thư Hoài nhắm mắt lại cứ như vậy đi coi như nàng chưa từng tới, đi thôi. Làm sao vậy, Giang Xuân không hiểu lắm, rõ ràng người ở đây, ở trước mặt ngài, sao có thể coi như nàng chưa từng tới. Bởi vì, Tần Thư Hoài cười khổ, không nỡ, không nỡ để nàng buồn, không nỡ để nàng khóc lóc thảm thiết, nàng đã khóc thành như vậy, sao có thể nỡ lòng nào được. Giang Xuân ngơ ngác nhìn Tần Thư Hoài, hơi hé miệng nhưng không khuyên được gì. Tần Thư Hoài trở về, lại bày bài vị của triệu bồng ra. Sau khi hắn lau chùi cẩn thận, lại đặt vào linh đường. Sau đó hắn ngồi xếp bằng ở trước linh đường, nhìn bài vị, khan khàn nói ta cho rằng nàng đã trở lại. Nhưng mà hiện tại ta cũng hiểu triệu bồng sẽ không trở lại. Đúng vậy đúng không? Tần Thư Hoài hỏi xong, không có người trả lời hắn. Hắn vuốt ve con dao găm trong tay. Hắn biết tần bồng có rất nhiều bí mật. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên hắn không muốn điều tra cái gì nữa. Hắn không muốn biết, không muốn tìm hiểu, hắn đột nhiên phát hiện có lẽ triệu bồng chết ở 6 năm trước đối với hắn đã là một cái kết không tồi rồi. Hắn nhắm mắt lại, dựa vào cây cột bên cạnh ngủ. Mà khi tần bồng bị liễu thư ngạn đột nhiên ôm vào lòng, cảm thấy có chút không chân thật. Ngươi, ta suy nghĩ cẩn thận rồi, Uyển di. Liễu thư ngạn kích động nói, ta sẽ không để chuyện quá khứ xảy ra nữa. Đã từng mất đi sẽ hiểu quý trọng, có lẽ hắn không đủ yêu tần bồng, nhưng mà tình cảm hắn góp nhặt từng ngày cho đồng huyền di lại không thể thay thế. Tần bồng hơi hé miệng, nhưng nàng không nói lên lời, mím môi, không nói một lời. Ta muốn cưới ngài, ta lập tức trở về, bảo phụ thân cho phép ta cưới ngài. Nếu bọn họ không cho phép, ta sẽ từ bỏ quan hệ với liễu gia huyền di. Liễu thư ngạn buông nàng ra, dùng ánh mắt vô cùng nóng nhìn chằm chằm nàng, nếu ta không có gì, ngài còn đồng ý gả cho ta không? Đồng ý, tần bồng khàn khàn nói, nàng nâng tay lên, lau mồ hôi trên chán hắn. Liễu thư ngạn tê cười, hắn nắm tay nàng, nghiêm túc nói cảm ơn. Ta rất cảm kích âm thanh của hắn có chút run dày, ta rất cảm kích trời cao cho chúng ta tương ngộ hết lần này đến lần khác. Tần bồng không nói gì, liễu thư ngạn giảm bớt cảm xúc ôn hòa nói ta đưa ngài trở về. Tần bồng gật đầu ưm, liễu thư ngạn đưa tần bồng trở về phủ để, sau khi vào phủ, bạch chỉ chào đón nói, mọi chuyện như thế nào. Rất thuận lợi, tần bồng gật đầu, nghĩ nghĩ, nàng thêm một câu, có lẽ tần thư hoài không tiếp tục giữ, không buông chuyện liễu thạch châu, ngày mai lâm chiều lại xem xét. Bạch chỉ gật đầu cũng không nói nhiều, còn có, tần bồng trần chờ nói, có lẽ ta sẽ thành thân với liễu thư ngạn. Bạch chỉ nghe vậy, hơi sừng sốt, một lát sau, gật đầu nói, khá tốt tốt hơn tần thứ hoài. Nói xong, bạch chỉ lập tức xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rót nước ấm cho tần bồng, bận ruộn nói, không phải ngài vẫn luôn rất thích hắn sao. Sao trông không vui lắm, ta không biết, tần bồng cúi đầu, lòng ta có chút sợ hãi. Đừng nghĩ nữa, bạch chỉ từ trong bình phong quay lại, vỗ tay tần bồng, dịu dàng nói, giặc tới thì đánh, nước lên đất ngăn âm không sợ những người này. Tần bồng im lặng gật đầu, ngày thứ hai lâm chiều. Vụ án Liễu Thạch Châu, quả nhiên không có ai nhắc tới Tần Thư Hoài lúc lâm Triều không nói lời nào, bộ dáng lạnh lùng tựa như lúc bọn họ mới quen biết nhau. Sau khi hạ chiều Tần Bồng chú ý thấy, Liễu Thư Ngạn đi khập khiễng, nàng đi theo hắn đến nhà thủy tạ, không nhịn được nói, ngươi làm sao vậy? Cha ta đánh, Liễu Thư Ngạn nhỏ giọng nói, ngươi đừng lo lắng, trong lòng ông ấy thương ta, đánh xong vài trận cho ta đến vệ gia để thân rồi. Ngươi! Trong lòng tần bồng nhất thời có chút không đành lòng Liễu thư ngạn vội vàng dơ tay đừng đừng nói gì cả người có thể sủng bái ta trong yên lặng một lát tần bồng mím môi vốn đang cảm thấy rất đau lòng bị hắn nói như vậy không nhịn được cười cười xong lại thấy hơi lo lắng chỉ có thể nói đánh không nặng không nặng Liễu thư ngạn lắc đầu người yên tâm nói xong Liễu thư ngạn tới gần nàng Tếttkhất xào tại hạ muốn gặp công chúa ở Miếu Nguyệt lão ý của công chúa như thế nào ngày đó không bị đánh Ước chừng vẫn bị đánh, liễu thư ngạn nhú mày tần bồng nghẹn cười, không đau. Đau chứ, liễu thư ngạn chớp chớp mắt nhưng mà thấy công chúa, có công chúa đau lòng, lập tức không đau. Tần bồng phụt cười thành tiếng, chỉ có thể đồng ý, được được được, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. chăng lên đầu cành liễu, xoẹt liễu thư ngạn mở chiếc quạt xếp trong tay, mặt trên viết một câu hẹn người cuối hoàng hôn. Tần bồng cười đến nỗi không chịu được liên tục gật đầu. Hẹn Tết khuất xào gặp Liễu Thư Ngạn ở Miếu Nguyệt Lão tới buổi tối Tần Bồng nói chuyện này với Bạch chỉ Bạch chỉ ngần người, sau đó nói cũng được Tết khất xào ta cùng ngươi xuyên kim rồi đi. Tần Bồng hơi cứng đờ, Bạch chỉ đưa lưng về phía nàng, giọng nói lạnh lùng, mỗi năm Tết khuất xào Tần thứ Hoài đều ra ngoài một mình, đây là cơ hội cuối cùng để ta giết hắn. Tần Bồng nhéo cây lực hơi hé miệng nói không nên lời. Bạch chỉ thu dọn đồ vật giọng nói buồn bã, nếu như lần này không giết được ta sẽ về Bác Yến. Nghe được lời này, tần bồng thở vào nhẹ nhõm, đừng liều mảng, ừm, ta ta phái vài người đi theo ngươi. Tần bồng ngẫm lại, vẫn có chút không yên tâm. Nàng không có cách ngăn bạch chỉ không giết tần thứ hoài, hơn nữa trong xương tùy nàng luôn cảm thấy thật ra bạch chỉ không giết được tần thứ hoài. Mà nàng giết tần thứ hoài nhiều năm như vậy, còn chưa giết được nàng chưa từng nghĩ bởi vì bạch chỉ thông minh cơ chí. Nàng có ước tính sơ bộ về chênh lệch thực lực giữa hai người Bạch Chỉ và Tần Thư Hoài, vốn dĩ Bạch Chỉ thoát được chỉ vì Tần Thư Hoài tha nàng thôi. Lần cuối cùng Bạch Chỉ thất bại, đương nhiên sẽ trở về. Trở về Bắc Yến, bên người Hạ Hầu Nhan, cũng tốt. Tần Bồng có chút không xác định. Bạch Chỉ, ừm, người thích Hạ Hầu Nhan. Có lẽ, có lẽ, Tần Bồng ngẩn người, trong trí nhớ của nàng, khi năm đó Bạch Chỉ gà cho Hạ Hầu Nhan vô cùng vui vẻ nàng ấy từng nắm tay nàng chân thành nói cho nàng nàng thích một người tên Hạ Hầu Nhan như thế nào mà bây giờ trở thành có lẽ lúc trước gà cho hắn chẳng qua bởi vì hắn thích ta hắn là đại quý tộc Bắc Yến nếu ta có thể trở thành chính thê của hắn rất có ích với chuyện đăng cơ của ngũ điện hạ tần bồng ngơ ngác nghe nàng chưa từng nghĩ tới nguyên nhân thật sự năm đó bạch chỉ gà cho Hạ Hầu Nhan lại như này vậy người có người mình từng thích không tần bồng đột nhiên có chút sợ hãi Bạch Trì hy sinh quá nhiều cho nàng và Triệu Ngọc nếu năm đó Bạch Trì có người mình thích vậy nàng ấy đã dùng cả đời mình để đổi lấy tiền đô cho Triệu Ngọc. Bạch Trì hơi khượng lại, nàng chưa bao giờ nói chuyện này với người khác nhưng có lẽ sắp đi rồi, nàng nghẹn đến mức có chút khó chịu. Có, nói ra thì sợ ngươi chê cười. Bạch Trì cười nhẹ nói ta từng thích ngũ điện hạ bác yến năm đó, bệ hạ hiện giờ Triệu Ngọc. Nghe được lời này, chiếc lượng trong tay tần bồng rơi xuống. chương 66 Tiếng vang lớn khiến cho bạch chỉ hoảng sợ, người làm sao vậy? Không không có gì, tần bồng nhặt lược lên, bình tĩnh mình hết mức có thể. Bạch trì thích triệu ngọc, vậy mà bạch chỉ thích triệu ngọc nhỏ hơn nàng 3 tuổi. Đây là chuyện xảy ra khi nào triệu ngọc có thái độ gì? Người hắn hắn thích người không? Tần bồng nghẹn nửa ngày, cuối cùng mới nghẹn ngào nói, bạch chỉ cười cười, đi đến sau lưng tần bồng, nàng ấy lấy chiếc lược trong tay nàng, chạy đầu cho nàng, tâm tư của điện hạ, sao ta có thể suy đoán? Hắn biết ngươi thích hắn không? Trong lòng tần bồng rất phức tạp thì muội của mình lại thích đệ đệ của mình, mà bản thân chết ba lần mới biết tin tức này, đây là loại trải nghiệm gì vậy? Bạch chỉ mấp máy môi cười, khóe miệng cười mang theo chút chua sót, điện hạ có lẽ biết. Chỉ là chắc không để trong lòng, ngoại trừ công chúa, điện hạ chưa bao giờ để ai trong lòng. Tần bồng nghe bạch chỉ nói xong, nghĩ lại triệu ngọc năm đó. Trong trí nhớ của nàng triệu ngọc luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, gặp ai cũng cười thùm tìm. Triệu Ngọc thư hưởng nét đẹp của mẫu thân bọn họ, một nam tử lớn lên lại có chút yêu khí, đặc biệt là nốt ruồi ở khóe mắt càng khiến cho hắn mang theo nét quyến rũ. Không lộ vẻ niên thiếu, khi hơi trưởng thành, lông mày nở ra cảm thấy có chút nữ tính. Năm đó Tần Bồng rất lo lắng, sợ chồng hắn không được nam tính, nên đã bảo Tần Thư Hoài dạy Triệu Ngọc đọc sách. Khi đó Tần Bồng cũng chỉ quen biết một nam nhân duy nhất là Tần thứ Hoài, cho dù là thiếu niên. Triệu Ngọc đi theo Tần Thư Hoài, học dáng vẻ thư sinh, Tần Thư Hoài còn tự mang theo dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, Triệu Ngọc lại học nho nhã dịu dàng, khi vừa đứng lên tay áo choàng rộng khoác ra, đã có người khen quân tử như Ngọc như Lan. Nhưng mà lúc Tần Bồng chết Triệu Ngọc cũng mới 17 tuổi, 17 tuổi thiếu niên còn chưa hoàn thiện, cũng không biết bây giờ trưởng thành thế nào rồi. Nhớ đệ đệ có thời gian thích ứng, Tần Bồng chậm rãi tiếp nhận chuyện bạch trì thích Triệu Ngọc. Triệu Ngọc được người khác thích Tần Bồng vẫn luôn biết điều này, bà chỉ thích Triệu Ngọc cũng không khó để người ta tiếp nhận. Nàng nghĩ nghĩ, không nhịn được nói, bệ hạ bác Yến trưởng thành trông thế nào. Đẹp không, đương nhiên đẹp, bà chỉ kiêu ngạo trả lời Tần Bồng không nhịn được cười Tần Thư Hoài đẹp hay là bác đế đẹp. Cái này bà chỉ là người thành thật, nghẹn một lúc lâu nói, mỗi người đều có nét đẹp riêng. Nhưng mà bệ hạ của chúng ta nhất định không thua Tần Thư Hoài. Tần bồng cười thành tiếng, cảm thấy trong chuyện này bạch chỉ rất thú vị. Nàng đào chuyện biết rất nhiều chuyện về Triệu Ngọc từ trong miệng bạch chỉ, nghe rồi nghe, ngủ thiếp đi. Vài ngày sau đã đến Tết khất xào. Ban ngày bạch chỉ và tần bồng ở nhà sâu kim, ai dùng một lần sò kim vào bảy chiếc kim, cô nương này sẽ có một phần nhân duyên tốt. Ta đã gả cho người ta rồi. Bạch chỉ xuyên kim nói, cũng chỉ cùng ngươi làm bậy thôi. Có cái gì đâu. Tần bồng cố hết sức cho kim, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, có ý nghĩa, có ý nghĩa đấy, có lúc thành thân thì sẽ có lúc hòa ly cầu bồ tát phù hộ. Người, cái người này, bạch chỉ có chút muốn mắng nàng nhưng mà suy nghĩ một chút, đây cũng là ngày cuối cùng, nên lại nuốt lời về. Hai người sâu kim cả buổi trước tần bồng vừa uống rượu vừa xuyên, bạch chỉ làm theo nàng, người bình thường sao có tử lượng như tần bồng, bạch chỉ một lát sau chỉ có thể xua tay, không uống, ta không thể uống nữa uống nữa, sẽ làm hỏng chuyện đêm nay. Ồ! Tần bồng ngẩn ngơ, sau đó mới nhớ thật sự muốn đi ám sát tần thư hoài sao. Ừm, bà chỉ chống cầm, không thì sao? Ta vì điện hạ mà ở lại bác Yến để một mình công chúa lên đường hại chết công chúa. Là ta không đúng ta không giết hắn báo thù sao ta xứng với công chúa đây? Tần bồng nghe xong, trong lòng có chút chua xót Nàng hơi hé miệng ôn hỏa nói cô nương ngốc sao ngươi còn chưa nhìn ra ta chính là công chúa của ngươi? Người! Bạch chỉ dương mắt trong mắt mang theo khinh thường, nàng ấy như người nhìn chằm chằm tần bồng, suy nghĩ trong chốc lát sau, xua tay, rụt trở về, không giống. Không giống chỗ nào, tần bồng có chút buồn cười, bạch chỉ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, công chúa không khoan dung, không mở lòng như người. Nếu người thật sự là công chúa, bạch chỉ nói xong, vươn tay tới, nắm lấy tần bồng, khàn khàn nói, vậy người tạo bao nhiêu nghiệt chứ? Chỗ nào giống người trưởng thành không cần mài rũa? Nàng đã chết ba lần. Một lần bị người kia phản bội, một lần lòng đầy oán hận, một lần ngồi xe lăn làm phế nhân. Tần bồng không nói gì, nàng cúi đầu lên tiếng, nắm bạch chỉ nói, đừng liều mạng, ý nghĩa thì ý nghĩa, năm sau ta đến Bắc Yến tìm người uống rượu. Được bạch chỉ gật đầu, người đến rồi ta đưa người đi gặp bệ hạ. Hắn nhất định nhất định sẽ thích người. Có đôi khi người rất giống công chúa. Giống chỗ nào, tần bồng cười tùm tìm giò hỏi, bạch chỉ ngần người, nghĩ nghĩ uống một ngụm rượu. Thật ra chỗ nào cũng giống, bạch chỉ biết mình không thể uống nữa, lắc lưa đứng dậy, liếc mắt một cái. Tần bồng nhìn sắc trời, thời gian ước định với liễu thư ngạn cũng sắp tới, vỗ vai bạch chỉ đang dựa vào một bên, giọng nói dịu dàng, muốn ngủ thì đi ngủ, đừng ở chỗ này nhiễm phong hàn. Không sao, bạch chỉ đẩy nàng một cái, đi thay quần áo đi, mặc cái màu xanh lam đó, đẹp. Tần bồng nhìn nàng mơ màng cảm thấy có chút buồn cười, bảo người tiếp đón nàng ấy, còn mình đi thay quần áo. Sau khi thay xong quần áo, trong đình viện đã không còn thân ảnh bạch bà chỉ Bài cô nương đâu? Nàng hỏi nhà hoàn bên cạnh nha hoàn bưng chiếc hồ có đính bảy cây kim lên, có chút thấp thỏm nói, bài cô nương đi rồi, để lại cái này cho công chúa, nói nàng không cần tặng cho công chúa. Tần bồng cúi đầu, bảy cây kim kia đã được xuyên xong. Nàng rút cây kim, không biết mình có tâm tình gì, có chút chua xót lại có chút khổ sở. Cũng may nàng nhanh chóng hồi phục tâm tình, trang điểm đẹp đẽ, đi về miếu nguyệt lão. Lúc này trời còn nhá nhem tối, phố xá đông nghịt người đến người đi, liễu thư ngạn mặc áo dài màu thủy lam khoác áo lụa màu bạc mang theo người đứng ở cửa miếu nguyệt lão. Tần bồng đi qua, liễu thư ngạn còn đang nhìn ánh trăng xung quanh tần bồng cười nói, nhìn gì vậy? Liễu thư ngạn giật mình quay đầu thở vào nhẹ nhõm ta đang nhìn có phải ngài đến muộn không? Đến muộn thì sao? Tần bồng và liễu thư ngạn cùng nhau đi vào, lúc này cũng không có quá nhiều người, liễu thư ngạn đưa nàng tới một gốc cây đại thụ. Hàm chứa ý cười nói, tới muộn cũng không sao cả. Nói xong, hắn mua một khối thẻ bài ở bên cạnh mượn bút mực, viết tên của hắn lên thẻ bài, vừa viết vừa nói, nói thật lòng, đây là lần đầu tiên ta cùng một cô nương trải qua tết khuất xảo, ta cũng không biết phải trải qua thế nào trước khi nhìn thấy miếu nguyệt lão đã định mang ngươi tới dạo Nói xong, liễu thư ngạn viết xong tên của hắn, quay đầu nhìn tần bồng nói tên của ngươi viết như nào. Hà, đồng nguyện Di hay là tần bồng? Tần bồng hơi sừng sốt, sau đó cười nói tần bồng đi. Liễu thư ngạn rũ mắt lúc viết tên nàng, trong mắt mang theo vui mừng. Trước kia lúc cùng ngài viết thư, luôn nghĩ ngài là cô nương thế nào. Xinh đẹp không, xuất thân như nào tính cách có được không. Nói xong, hắn viết xong tên nàng, đưa cho nàng xem. Nét chữ của hắn rất đẹp, từng nét bút dường như đều mang theo mật ý nhu tình, lúc tần bồng cúi đầu nhìn thẻ bày, hắn cũng cúi đầu nhìn nàng, thấy dáng vẻ nàng nghiêm túc, hắn không khỏi nói dịu dàng, nhưng rồi lại nghĩ ta có thể yêu ngài khi chưa gặp ngươi ta yêu nhất định là thứ cơ bản nhất trong xương cốt. Vậy lớn lên ngài xinh đẹp hay là xấu xí, có tốt tính hay không, dường như đều không còn quan trọng nữa. Tần bồng ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh đèn trong mắt liễu thư ngạn như chứa cả ngân hà. Tần bồng trong nháy mắt cảm giác mình đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, thế giới này là liễu thư ngạn cho nàng, cuối cùng nàng cũng đi ra khỏi thế giới mang tên tần thư hoài. Nàng không biết tại sao, không vui sướng như trong tưởng tượng, nàng giống một đứa trẻ vừa bước ra khỏi cửa lớn, cẩn thận giữ chặt góc váy, tràn đầy khao khát nhưng cũng tràn đầy sợ hãi. Liễu thư ngạn nắm lấy tay nàng, kéo nàng đến cạnh một cái giá. Cái giá gỗ này có cái này đến cái khác, trên đó treo những mọc bài. Liễu Thư ngạn đưa mộc bài và bạc cho một người canh gác bên cạnh người kia đưa cho bọn họ sợi dây, Liễu Thư ngạn xuyên sợi dây vào mộc bài, đi treo mộc bài. Hắn vừa treo vừa không quên nói với Tần Bồng, nghe nói tình nhân viết tên lên mộc bài treo ở nơi này, vĩnh viễn sẽ không tách ra. Tần Bồng không nói gì, nàng dùng đầu ngón tay trượt từng hàng mộc bài. Đột nhiên, nàng thấy nét chữ quen thuộc kia, mộc bài kia đã rất cũ chữ viết có chút loang lổ, nhưng mà nàng liếc mắt một cái vẫn nhận ra. Tần Thư Hoài chịu bồng, nàng ngơ ngác nhìn tấm mộc bài kia mãi cho đến khi Liễu Thư Ngạn gọi nàng công chúa. Tần bồng chợt quay đầu lại cuốn quyết che giấu mộc bài nàng phát hiện cười nói tiếp theo chúng ta đi đâu. Đi bái nguyệt lão, Liễu Thư Ngạn có chút hương phấn cái này ta cũng chưa từng làm. Tần bồng cười, gật đầu, cái này thật ra nàng đã từng làm. Lúc nàng 13 tuổi, nàng kéo Tần Thư Hoài đến hội chùa, vui vẻ hoàn thành mọi việc. Khi đó Tần Thư Hoài cưng mặt vẻ mặt không muốn, nói cho nàng, số mệnh không thể thoát khỏi trời cầu Bồ Tát không có tác dụng. Là nàng cưỡng ép hắn, cùng nàng treo bày, bái Nguyệt Lão, buộc sợi dây đỏ trên ngón tay. Khi đó nàng nói với Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài tuy rằng ngươi chưa cưới ta, nhưng ta đã nói với Nguyệt Lão rồi, ngươi là người của ta, sau này ngươi không được cự tuyệt. Khi đó Tần Thư Hoài lạnh lùng nhìn nàng, lẩm bẩm một câu, nhàm chán. Nàng nhảy xuống định đánh hắn, nhưng dẫm phải đá, bị trẹo chân. Ngày đó Tần Thư Hoài cõng nàng trở về, ánh trăng kéo dài bóng dáng của nàng, nàng vui sướng nâng tay nhìn sợi dây đỏ trên ngón tay dưới ánh trăng. Lúc nàng 13 tuổi, nàng thật sự nghĩ rằng mình sẽ cùng Tần Thư Hoài trải qua một đời. Nhưng lại bị Hoàng hậu lừa bón thuốc độc cho mẫu thân, nàng bị tính kế hết lần này đến lần khác. Lâu rồi, nàng quên đi cách tin tưởng một ai đó. Càng yêu càng không dám tin tưởng, bởi vì vô cùng sợ hãi nỗi đau bị phản bội khi đặt niềm tin vào người đó. Nàng học cách không giao lòng mình cho người khác, học cách coi mọi người như người xấu, như vậy lúc bị phản bội mới có thể thấy không đau khổ như vậy. Tần bồng ngẩng đầu nhìn liễu thư ngạn bên cạnh, trên mặt hắn mang theo niềm vui đơn giản tựa như một thiếu niên mới ra đời. Hắn thành kính nhắm mắt trước mặt Nguyệt Lão, bộ dáng tha thiết y như lúc nàng 13 tuổi. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, như thể ước nguyện. Nhưng mà giây phút kia, nội tâm nàng vô cùng bình tĩnh. Đây là sự bình yên đã mất từ lâu. Sau khi ước nguyện trước mặt Nguyệt Lão, Liễu Thư Ngạn quay đầu nhìn nàng. Ngài nói gì với Nguyệt Lão? Liễu Thư Ngạn nhìn nàng, mang theo chờ đợi tần bồng hỏi lại hắn, người nói thế nào? Đương nhiên ta nói, dường như trong mắt Liễu Thư Ngạn nhìn thấy cả tương lai tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Đây là thê từ của ta ta hy vọng Nguyệt Lão có thể phù hộ ta và nàng, một đời một kiếp. Tần bồng mím môi cười nhẹ không nói, nàng và liễu thư ngạn bái nguyệt lão xong, liễu thư ngạn kéo nàng đi ra ngoài, vừa đi khỏi miếu nguyệt lão, rẽ vào một con hẻm, liễu thư ngạn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ra đây. Tần bồng hơi sừng sốt, lập tức nhìn thấy một hắc y nhân từ bên vách hẻm nhảy ra, xoay người quỳ gối trước mặt liễu thư ngạn. Công tử tần thư hoài còn chưa rời phủ, nhưng đã chuẩn bị. Người áo đen kia hơi khác với ẩn vệ bình thường. Hắn có một chiếc thắt lưng màu bạc quanh eo chiếc thắt lưng mà bạc treo một chiếc vòng sắt rỗng khuyên sắt được khàm một hạt trâu. Tần bồng ngẩn người, nàng mơ hồ cảm giác nàng từng thấy người ăn mặc như vậy, năm đó khi nàng đi theo tần thứ hoài về Bắc Yến từng bị thích khách đánh lén, khi đó tần thứ hoài không ở đó, đối phương lẻn vào phòng ngủ của nàng, thật ra võ công của đối phương rất cao, nhưng không ngờ tới nàng có thân thủ như vậy, đánh với nàng hai chiêu rồi nhanh chóng đi. Cách ăn mặc của người kia cực kỳ tương tự với hắc y nhân này, chỉ là khuyên sắc rỗng đó không được khảm chân châu, mà là một hạt châu huyết ngọc. Tần bồng nhìn chằm chằm đai lưng kia cảm thấy có chút đau đầu, nhưng nàng không dám dừng lại cẩn thận quan sát từng chút trang trí của người trước mặt. Liễu thư ngạn nghe đối phương báo cáo xong, gật đầu, phất tay nói, sắp xếp như ban đầu, nhìn chằm chằm. Vâng, còn có, liễu thư ngạn kéo tần bồng, giới thiệu nói, vị này chính là phu nhân, sau này không cần kiên kỷ. Gặp qua phu nhân, miệng lưỡng đối phương thẳng thừng. Tần bồng gật đầu, đối phương lập tức biến mất trong màn đêm. Ngươi nhìn chằm chằm tần thứ hoài làm gì? Tần bồng mím môi, vẻ mặt liễu thư ngạn bình đạm, nếu như ta quyết định cưới ngài, phải cùng hắn cá chết lưới rách. Tối nay hắn một mình đi ra ngoài, là cơ hội tốt. Ngươi muốn giết hắn, tần bồng cao giọng liễu thư ngạn có chút kỳ quái, có gì không đúng sao? Có gì không đúng, không có, tần bồng nhìn liễu thư ngạn, không nói được lời nào Chuyện của Liễu Thư Ngạn là chuyện đương nhiên, đổi lại là nàng, đương nhiên nàng cũng làm như thế. Bạch chỉ đi ám sát Tần Thư Hoài, đương nhiên không thành công, nàng yên tâm để nàng ấy đi. Nhưng Liễu Thư Ngạn muốn ám sát Tần thứ Hoài, trong lòng nàng lại có chút sợ hãi. Nàng không biết bản thân mình sợ cái gì, ngờ ngắt nhìn Liễu Thư Ngạn hơi hé miệng, trong đầu một mảnh hỗn loạn, mãi cho đến khi Liễu Thư Ngạn hơi lo lắng nói, bồng nhi. Hà! Tần bồng hoàn hồn, nàng ổn định tâm thần, nhớ lại chuyện quan trọng nhất vừa rồi, giả vờ vô ý nói, trước kia chưa từng thấy ảnh vệ của ngươi ta còn tưởng rằng ngươi không có. Thế ra đều có một ít chủ bài của thế ra, liễu thư ngạn hoàn toàn coi nàng là người một nhà, không hề giấu giếm, liễu ra có tổ chức huấn luyện ẩn giấu của mình, mà trên thực tế trước kia người của liễu gia cũng là ẩn vệ của hoàng đế. Ẩn vệ của hoàng đế. Tần bồng và liễu thư ngạn bước ra khỏi ngõ nhỏ, nghe liễu thư ngạn nói, những việc này lẽ ra hoàng đế nên giao cho chữ quân, chỉ là bây giờ bệ hạ đang cơ vội vàng cho nên cũng không biết liễu gia chỉ tận chung với quân chủ cho nên cũng là đao của quân chủ, những chuyện không thể cho người khác biết đều do chúng ta làm, liễu gia luôn có một người, là đao của bệ hạ, người kia trước kia là ta. Nói xong, liễu thư ngạn quay đầu lại, nhìn tần bồng, hàm chứa ý cười nói, ta sợ làm ngài sợ nhưng ta nghĩ ngài không phải nữ nhi yếu đuối như vậy. Sớm muộn gì, ngài cũng phải biết, ừm, tần bồng gật đầu, suy đoán nói, cho nên trang phục của ẩn vệ vừa rồi là trang phục chỉ có của người liễu gia trong bóng tối có. Đúng vậy, liễu thư ngạn lấy một chiếc thắt lưng từ trong áo ra, dưới thắt lưng màu bạc rơi xuống một khuyên sắt rỗng, một ngọc châu khuyết sắt khảm chắc chắn vào khuyên sắt giống y như đúc của người kia năm đỏ ám sát tần bồng. Tần Bồng ổn định thần sắc nghe Liễu thư Ngạn chỉ vào ngọc châu nói, đây là tiêu chí dùng để phân biệt cấp bậc, ví dụ như thủ lĩnh ẩn vệ Liễu gia chính là huyết ngọc chân quý, bên dưới là noãn ngọc, thanh ngọc, ngọc khí, kế tiếp là chân châu, kim, bạc, đồng. Người vừa rồi là chân châu, cũng chính là ẩn vệ cấp 4. Tần Bồng không nói gì, sơ tay sờ huyết ngọc kia, Liễu thư Ngạn cũng không ngại, nhìn Tần Bồng, thần sắc ôn nhu nói, đợi sau khi Bệ hạ trưởng thành ta là đao của Bệ hạ. Ngọc châu huyết ngọc này chỉ có mình ngươi có sao? Đúng vậy, liễu thư ngạn vững vàng nói từ 10 năm trước ta đã nhận nó cũng chỉ có mình ta sở hữu nó. Như vậy tần bồng nắm huyết châu, ngẩn đầu lên, ngươi từng làm qua chuyện gì? Chuyện này quá nhiều, liễu thư ngạn cười thành tiếng, nếu ngài muốn nghe ta từ từ nói cho ngài. Ngươi từng đi Bắc Yến đúng không? Tần bồng rũ mắt che đi thần sắc của mình, liễu thư ngạn hơi sừng sốt thở dài thành tiếng từng đi qua. Đi làm gì, nói đến chuyện này có lẽ ngài cũng biết. Liễu thư ngạn cất huyết châu thở dài nói ta đi, đi giết triệu bồng. Người thất bại, thất bại, liễu thư ngạn cười khổ thà rằng ta thất bại. Tần bồng đột nhiên dừng bước nàng quay đầu, khiếp sợ nhìn liễu thư ngạn người nói cái gì. Hà, ngài làm sao vậy, liễu thư ngạn có chút nghi ngờ, vì sao tần bồng có dáng vẻ khiếp sợ như vậy, nghĩ nghĩ, hắn tự cho là biết nguyên nhân tần bồng khiếp sợ cười nói, không phải ngài thật sự cho rằng triệu bồng bệnh chết chứ. Triệu bồng à giọng nói liễu tư ngạn mang theo thở dài, bị người của Khương gia hạ độc độc chết. Ta làm thiên phong, vốn dĩ tính toán thu tay lại, ai biết người của Khương gia tự nhiên dùng say mộng. Độc say mộng này ngài biết chứ, nó phán tán ở trong không khí, nếu cơ thể có vết thương có thể bị hút vào. Năm đó ta đi ám sát triệu bổng quá trình ta giao thủ với nàng ta phát hiện trong phòng nàng có mùi của say mộng, lúc ấy ta đã rút lui. Ta chỉ giết một người, chứ không phải đi tặng mạng. Cho nên tần bồng run dày, khàn khàn nói, triệu bồng, là người của Khương Gia và ngươi cùng nhau giết. Liễu thư ngạn không nói gì, nghĩ nghĩ, hắn thở dài thành tiếng, có lẽ vậy. Vừa dứt lời con dao găm trong tay tần bồng bỗng nhiên lao ra kề trên cổ liễu thư ngạn. Liễu thư ngạn mở to mắt, không thể tin được, tại sao giết nàng ta? Âm thanh tần bồng khan khàn, nàng ta không có thủ oán với ngươi. Tại sao lại giết nàng ta? Ngài liễu thư ngạn nhú mày, ngài làm sao vậy? Triệu bồng đã chết chuyện không liên quan đến ngài. Chuyện không liên quan đến ta tần bồng run dày cười nhẹ chuyện không liên quan đến ta. Nói xong tay nàng run dày, dùng lưỡi dao cơ khổ liễu thư ngạn, máu dì ra tần bồng đột nhiên cao giọng ta chính là triệu bồng bị ngươi và khương gia cùng nhau giết. Tần bồng tới gần hắn, liễu thư ngạn ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt tần bồng tràn đầy lạnh lẽo, đè nặng âm thanh nói, ngươi nói chuyện không liên quan đến ta. chương 67 Liễu thư ngạn ngơ ngác nhìn tần bồng, hoàn toàn chưa khôi phục tinh thần, con dao tần bồng cứa trên cổ hắn tạo thành một vết nông. Còn không rõ sao, tần bồng bình tĩnh nói ta là triệu bồng, mượn xác hoàn hồn thành đồng huyền di, sau đó lại mượn xác hoàn hồn thành tần bồng. Cho nên, ngài đã chết hai lần cuối cùng liễu thư ngạn cũng hiểu, đột nhiên phản ứng lại, ngươi thật sự là triệu bổng Hắn kích động tiến lên phía trước một bước bị đao của tần bồng ép lùi về phía sau một chút, lúc này liễu thư ngạn mới ý thức được sao của tần bồng còn kề trên cổ hắn, trợt ra tay. Chiêu thức của liễu thư ngạn rất nhanh và tàn nhẫn, sau khi tần bồng nhanh chóng tiếp hai chiêu với hắn, đao đã bị đối phương trực tiếp rỡ xuống. Chúng ta không cần nói lời như vậy, liễu thư ngạn cau mày, ném con dao sang một bên, trong lòng đã sớm nổi sóng cuồn cuộn, trên mặt vẫn phải mạnh mẽ trấn tĩnh, mặc kệ ngài là ai chúng ta. Cuối cùng thì tại sao ngươi giết ta? Lời của tần bồng vừa ra khỏi miệng, liễu thư ngạn lập tức sừng sốt trong lòng hắn lạnh xuống từng chút một. Tại sao ta giết nàng ta? 6 năm trước ta phụng lệnh hoàng mệnh nhưng mà ta không giết ngài. Liễu thư ngạn đột nhiên cao rọng triệu bồng ngài không nhớ rõ sao? Ta giết ngài không thành công, nhưng ta đã chết. Tần bồng lạnh lùng nhìn hắn, vết cắt mà ngươi tạo ra trên người ta khiến ta chúng say mộng. Ta chết ở năm 19 tuổi, năm ấy ta đang chuẩn bị tới Bác Yến. Liễu thư ngạn nói không thành lời trên người đổ mồ hôi lạnh. Nếu nàng là triệu bổng vậy có nghĩa là hắn đã dán tiếp xúc người khác giết nàng. Không ai sẽ gả cho một hung thủ giết người cho dù hắn vô tình hay cố ý. Nhưng hắn đã chuẩn bị tốt hết tất cả. Hắn chuẩn bị tốt để cưới nàng, hắn cho xem tất cả mặt tối của mình, một mặt không thể chịu nổi cho nàng, hắn cho rằng bọn họ lập tức thành thân. Tại sao có chuyện vớ vẩn như vậy? Tại sao lại có chuyện mượn xác hoàn hồn còn là chuyện mượn xác hoàn hồn hai lần hoang đường như vậy? Liễu Thư Ngạn, Tần Bồng Lạnh Lùng nói cuối cùng là ai giết ta? Là Khương Gia, là Tần Thư Hoài, hay là ngươi? Cuối cùng thì ta chết như thế nào? Ta không biết giọng nói Liễu Thư Ngạn run dày cuối cùng ngài chết do chúng độc Tần Thư Hoài nói ngài bị Khương Gia giết. Ta chỉ gặp ngài một lần trong đêm giao thù kia, sau đó cả đêm ta về Bắc Yến, chờ ở Quỳnh Châu, chờ ngay khi Tần thứ Hoài vào Quỳnh Châu, ta đi đón hắn. Thậm chí ta chưa từng thấy thi thể của ngài nhưng mà Tần Thư Hoài vẫn luôn tìm Khương gia báo thù, thám tử của ta cũng nói cho ta, ngài chết do Khương gia hạ độc. Khương gia hạ độc nàng, say mộng là một trong những chất độc mạnh nhất, một khi chúng độc thì không thể giải, có thể khiến người ta tử vong trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng nếu nàng chết do say mộng tại sao trong trí nhớ của nàng chỉ có đoạn ký ức sau? Sau khi nàng giao thủ với liễu tư ngạn, không có bệnh trạng gì cả ăn uống bình thường, sau đó bắt đầu linh tinh vụn vặn có chút mơ hồ cuối cùng tần thư hoài cho nàng uống thuốc độc. Tần thư hoài khóc lóc đút thuốc cho nàng, hình ảnh nàng liều mạng dẫy ruộ vẫn luôn khàm trong lòng nàng. Trước kia nàng thường xuyên bừng tỉnh trong cơn mộng, đặc biệt là sau khi trở thành khương y, mỗi lần đều cảm thấy khiếp sợ, sợ hãi không chịu nổi Trước kia nàng luôn cảm thấy mình có cảm giác sợ hãi mãnh liệt và hoảng sợ mạnh mẽ như vậy, trong tình huống tuyệt vọng không muốn chết luôn đẩy Tần Thư Hoài ra, mà Tần Thư Hoài lại khăng khăng đút độc dược cho nàng, tất nhiên là do Tần Thư Hoài giết nàng. Nhưng mà hôm nay nàng đột nhiên ý thức dường như chuyện này không đơn giản như nàng tưởng tưởng. Khương gia tham dự việc này, Tần Văn Tuyên tham dự việc này. Nhưng bạch chỉ nói là Tần Thư Hoài giết, nàng ấy nhớ rõ là Tần Thư Hoài giết, vậy chân tướng là gì? Tim tần bồng đập loạn nhịp nàng đột nhiên nhớ tới, liễu thư ngạn phái người đi giết tần thư hoài, bạch chỉ cũng đi giết tần thư hoài. Tần thư hoài không thể chết được, tần bồng đột nhiên xoay người, liễu thư ngạn đuổi theo tần bồng giống giận một tiếng cút ngay. Liễu thư ngạn dừng tại chỗ, tần bồng lặng lặng nhìn hắn, một lúc lâu sau, mới hòa hoãn cảm xúc, liễu thư ngạn ta biết, năm đó ngươi không sai. Chỉ là liễu thư ngạn, hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi. Cơ thể liễu thư ngạn cứng đờ, tần bồng xoay người chạy về phía hoài an vương phủ. Nàng phải đi tìm tần thứ hoài, mau chóng. Cả đường nàng chạy như điên đến hoài an vương phủ, xông tới vỗ cửa lớn, cửa vừa mở, nàng đã chạy vào trong, nói thẳng, tần thứ hoài đâu vương ra nhà các người đâu. Hầu như tất cả hạ nhân của tần thư hoài đều biết tần bồng, chuyện lúc trước tần bồng ngụy trang thành tiểu thiếp của tần thư hoài lẻn vào trong phủ đã ảnh hưởng sâu với hạ nhân, lần này hạ nhân không dám tùy tiện cho nàng vào, cả đường chạy theo ngăn cảnh, sốt ruột nói, công chúa, vương ra ra phủ rồi, ngài đừng có gấp, ngài chờ một lát. Công chúa, một âm thanh quen thuộc truyền đến, tần bồng quay đầu nhìn lại, thầy một bóng người đã lâu không thấy. Chịu nhất đứng ở hành lang ôm chim, thấy tần bồng có chút kinh ngạc. Triệu nhất làm ảnh vệ đương nhiên không thể tùy tiện xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng mà hôm nay hắn được nghỉ cho nên cũng được coi là nhàn hạ đi dạo quanh viện giống những thị vệ bình thường. Tần bồng thấy triệu nhất trong lòng có chút khiếp sợ. Thị vệ làm bạn với nàng từ nhỏ đến lớn. Tại sao không báo thù cho nàng giống như bạch chỉ mà lại ở bên người tần thứ hoài? Bởi vì hắn quy phục tần thứ hoài hay là có ẩn tình khác? Nhưng mà lúc này nàng cũng không quan tâm đến chuyện khác nói thẳng, liễu thư ngạn và bạch chỉ muốn giết tần thư hoài, hắn ở đâu? Triệu nhất ngẩn người, sau đó mới phản ứng, lập tức lạnh mặt nói công chúa đi theo ta. Tần bồng đuổi theo triệu nhất, triệu nhất giao con chim cho hạ nhân, đồng thời cho người gọi Giang Xuân, hấp tấp đi đến đại đường. Hắn đã sớm bảo người thông báo, rồi đi tới đại đường, Giang Xuân đã bảo người chờ, chịu nhất và Tần Bồng vừa đi vừa nói, mỗi năm ngày này vương gia đều sẽ đi ra ngoài, không biết ngài ấy đi đâu, ngày ấy chỉ đi ngẫu nhiên, chỉ có thể tự tìm Tần Bồng gật đầu, lập tức nói, chia làm hai đội nhân mã, người đi theo ta, Giang Xuân dẫn một đội khác. Giang Xuân dẫn theo người hỏi thăm tung tích trong thành, chúng ta ra khỏi thành. Nàng nói rất quen thuộc, hoàn toàn giống như người chủ cũ. Triệu Nhất và Giang Xuân liếc nhìn nhau, nhưng cũng không xuyên thủng tầng này, sau khi nhanh chóng làm theo lời Tần Bồng nói Triệu Nhất cữ ngựa đi theo Tần Bồng sông ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Tần Bồng dò hỏi, khi hắn ra ngoài có đem theo rượu không? Mang theo, một người, một người, ngọn núi cao nhất huyên kinh là ngọn nào? Núi Đông Hà, Tần Bồng cữ ngựa xung quanh, sau đó hướng về núi Đông Hà. Nàng thấy tấm bài của nàng và Tần Thư Hoài ở miếu, nương theo những gì nàng nói và nghe thấy quả thật Tần Thư Hoài vẫn luôn muốn lặp lại những gì khi nàng còn sống. Ví dụ như tấm bài ở miếu Nguyệt Lão chính là khi nàng còn sống mỗi năm luôn phải đưa hắn đi làm Trước khi bọn họ luôn làm như vậy vào Tết khất xào, đi dạo miếu Nguyệt Lão, đi dạo phố tay nắm cùng nhau leo lên ngọn núi cao nhất Thượng Yến, nhìn toàn cảnh thành thị. Ba ly hai chén rượu nhẹ cười nhìn trời ngắm gió đến muộn. Đương nhiên triệu nhất biết thói quen này, thấy tần bồng không hề che giấu trước mặt hắn, trong lòng hắn hơi biết đáp án tại sao công chúa cảm thấy nhất định vương ra ở ngọn núi cao nhất. Năm đó ta và hắn đều như vậy, tần bồng lạnh mặt tết khất xào hàng năm đều đến ngọn núi cao nhất gần đó uống rượu trải qua tết khất xào. Không phải ngươi khi đó cũng đi theo sao triệu nhất? Triệu nhất lộ ra vẻ kinh ngạc tần bồng quay đầu lại nhìn hắn một cái còn nghe không hiểu. chủ chù từ, ừm, tại sao ngài? mượn xác hoàn hồn, Tần Bồng bình tĩnh nói, ngươi đi theo Tần Thứ Hoài, chắc cũng biết chuyện này. Vâng biết, nhưng cũng không biết lại là ngài. Triệu Nhất, Tần Bồng vừa cưỡi ngựa, vừa dò hỏi, tại sao ở lại bên cạnh Tần Thứ Hoài? Ta đã chết ngươi nên đi theo Triệu Ngọc về Bắc Yến. Ta ở lại bên người của vương gia, không phải chuyện này là ý của ngài sao? Tần bồng cẩn thận suy nghĩ lại, trước sau vẫn nghĩ không ra nàng bảo triệu nhất ở bên người Tần Thứ Hoài, trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ ra chuyện nàng từng bảo triệu nhất ở lại bên người Tần Thứ Hoài. Quả thật năm đó xảy ra quá nhiều chuyện phức tạp, tuy rằng ký ức của nàng vụn vặn, nhưng phần lớn vẫn có thể liên hệ, nàng cho rằng bản thân có thể nhìn thoáng qua chân tướng năm đó, nhưng cho đến ngày hôm nay mới phát hiện có quá nhiều chuyện quan trọng mà nàng đã quên mất. Nhưng mà cuối cùng là do nàng quên, hay là triệu nhất cố ý lừa nàng? Đột nhiên nàng cảm giác như mình trở về một năm khi mẫu thân vừa chết, nàng không tin ai cả, không ai có thể tin. Liễu thư ngạn có thể là hung thủ giết nàng. Vậy chịu nhất chưa chắc không phải gián điệp tần thứ hoài năm đó giao cho nàng. Nàng không dám bại lộ chuyện mình không nhớ nhiều chuyện, một khi để những người khác biết chuyện này, vậy thì chuyện thật ra có thể tùy ý bỉa. Nàng ra vẻ chấn định gật đầu, không nói nhiều. Triệu nhất cân nhắc lời nói của mình, tiếp tục thăm dò trước kia không phải công chúa vẫn luôn dương cung bạc kiếm với vương gia tại sao lần này vương gia gặp nạn, lại chủ động cứu giúp. Hắn không trêu chọc ta ta không cảm thấy hắn đáng chết. Tần bồng đứng ở góc đối thủ xem, giải thích nói, hơn nữa ta còn có chuyện muốn hỏi hắn. Triệu nhất thấy vẻ mặt tần bồng không tốt cũng không hề hỏi nhiều. Mà bây giờ tần thứ hoài đã leo lên đỉnh núi. Lúc này trăng treo giữa trời. Hắn ngồi trên mép vách đá, đặt bài vị của tần bồng bên cạnh bầy điểm tâm mua ở chợ sang một bên, đặt bầu rượu ở một bên, cầm hai ly rượu, một chiếc đặt trước bài vị của triệu bồng, cầm chiếc ly còn lại trong tay. Bồng bồng, âm thanh tần thư hoài ôn nhu thất tịch năm nay lại đến, dạo phố mua ít điểm tâm mới, ta nghĩ nàng sẽ thích ăn, mua một ít nàng nếm thử đi. Ánh trăng treo trên vách núi, tần thư hoài ngồi dưới đất, dựa vào cây tùng sau lưng, nhìn về phía xa. Từ xa có thể nhìn thấy mây mù và sương mù lượn lờ trên tuyên kinh, ánh mắt Tần Thư Hoài mang theo hoài niệm. Bồng bồng tới nước tề 6 năm, nàng muốn về Bắc Yến đúng không? Ta nhớ rõ Đô Thành Bắc Yến khác với nước tề, rất ngăn nắp thoạt nhìn không tinh xảo bằng tuyên kinh, nhưng có một cảm giác rất tuyệt vời. Nàng có muốn về nước tề không? Nếu như muốn ta sẽ đưa nàng về xem. Chúng ta đã nói rồi, chỉ về xem thôi, không cần ở lại. Ta không thích triệu ngọc lúc ta niên thiếu nói hắn là sói con, nàng nói ta mắng hắn, thật ra ấy à ta thật sự cảm thấy, hắn chính là sói con. Ta biết nàng không tin ta ta cũng không thể đưa ra lý do, nhưng mà đến nước tề, ta sẽ không cho nàng trở về. Nói tới đây tần thư hoài đổ rượu trầm mặt trong chốc lát theo sau nói, bỏ đi, hiện giờ nàng cũng là tần bồng rồi, trưởng công chúa của nước tề, sao có thể nói đi bác yến liền đi bác yến được. Bồng bồng. Tần Thư Hoài thở dài, có đôi khi ta cũng không biết cuối cùng nàng tồn tại tốt hơn hay là chết ở 6 năm trước tốt hơn. Nàng chết 6 năm này, ta cảm thấy mình đã chết cùng nàng. Nhưng mà hôm nay nàng sống lại, ta lại phát hiện ta thật sự chết rồi. Nói xong, Tần Thư Hoài nâng chén trúc trăng, cao giọng cười thành tiếng. Tần Thư Hoài không cha không mẹ, không thầy không bạn bè, không tông không trường bối, không huynh đề tì mụi cô độc một mình, độc hành cả đời. Âm thanh Tần Thư Hoài chậm rãi nhỏ lại, chỉ có vợ cả triệu bồng. Chỉ có vờ cả triệu bổng hiện giờ ngay cả triệu bổng cũng không còn, tần thư hoài còn cái gì đâu. Tần thư hoài có chút mờ mịt, chính vào lúc này hắn nghe thấy sau lưng có tiếng lưỡi dao sắc bén phá không xông tới. Tần thư hoài đột nhiên quay đầu lại, nắm lấy mũi tên bay đến, cùng lúc đó mười mấy đạo kiếm phá không mà đến. Những kiếm quang đó đan thành một tấm lưới dày, trường kiếm trong tay tần thư hoài quét quang qua tay áo rộng cuốn bài vị của triệu bồng vào trong, rút kiếm lạnh giọng mở miệng nói, người tới là ai? Đối phương không trả lời kiếm quang trực tiếp đánh tới. Người tới đều mặc áo dài màu đen, đai lưng màu bạc trên mặt đeo mặt nạ. Vẻ mặt tần thư hoài lạnh lùng. Hắn mơ hồ có ấn tượng với trang phục này. Rất nhiều năm trước hắn đưa triệu bồng về Bắc Yến. Có một ngày hắn không ở đó. Triệu bồng bị thích khách tấn công. Triệu bồng từng miêu tả vật trang trí như vậy với hắn. Kiếm quang tần thư hoài càng lạnh lao thẳng về người đeo đai lưng có ít khuyên sắt nhất. Hắn nhìn ra những người này được phân chia cấp bậc theo trị sức trong khuyên sát, bình thường thì nên tiến về phía người có ít nhất. Những người này người đông thế mạnh, một mình Tần Thư Hoài đương nhiên không thể nào ngăn cản, nhưng mà hắn muốn tắt giặc phải bắt vua trước, đồng thời thả ra pháo hiệu. Nhóm Tần Bồng thấy trong không trung chợt sáng lên, chịu nhất lập tức nói, là vương ra. Mau, Tần Bồng hét lên, chạy về phía pháo tín hiệu. Tần Thư Hoài dùng kiếm chém về phía nam từ đeo ngọc những người khác lập tức hiệu ý của hắn, chạy vọt lại. Tần Thư Hoài như người xẹt qua, chỉ nhìn chằm chằm một mục tiêu, không thuận theo không buông tha. Những người này liên quan đến cái chết của Triệu bổng Hắn còn chưa điều tra rõ cái chết của Triệu bổng hắn phải làm rõ chuyện này là như thế nào. Kiếm phong cắt qua quần áo Tần Thư Hoài, rõ ràng xuất thân của người này đều là sát thủ chuyên nghiệp, đều bôi thuốc độc trên thân kiếm Tần Thư Hoài cẩn thận tránh kiếm phong. Tên cầm đầu thấy Tần Thư Hoài có ý đồ tóm lấy hắn, rước khoát đâm thẳng tới Tần Thư Hoài thấy cơ hội tới xoay người nắm lấy tay của đối phương, mũi kiếm của đối phương xẹt qua mỡ u bàn tay của Tần thứ Hoài. Đúng lúc này một tiếng còi vang lên như tiếng chim đỗ quyên kiếm của những thích khách này khẽ khựng lại, người cầm đầu đạp về phía Tần thứ Hoài, cùng lúc đó một mũi tên đột nhiên từ trong bóng tối phóng thẳng về Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài chờ tay nắm mũi tên, đối phương mượn cơ hội này dùng lực rằng Tần Thư Hoài ra, rồi sau đó nhanh chóng thoát lúc Tần Thư Hoài còn chưa kịp phản ứng, thích khách đã rút lui nhanh như cá trạch Tần Thư Hoài lại không chịu buông tha bọn họ, vội vàng đuổi theo thủ lính, nhưng vào lúc này mũi tên lại phóng tới sau lưng Tần Thư Hoài. Lúc này đối phương bắn cả ba mũi tên, Tần Thư Hoài bị bắt quay đầu chém hai mũi tên, lúc này cảm thấy thân thể có chút tê mỏi, mũi tên thứ ba bắn ra từ một góc độ rất xào quyệt, mượn lực do va chạm của hai mũi tên đầu tiên xuyên qua bả vai của Tần Thư Hoài một cách dữ dội. Sát thủ vào lúc này cũng trốn đi, Tần Thư Hoài dùng kiếm chống đỡ mình, gầm lên thành tiếng, ra đây. Đối phương bất động Tần Thư Hoài cảm giác trước mắt có chút tối lại, hắn miễn cưỡng chống mình, gian nan nói, bạch chỉ ta biết là ngươi, ra đây. Bạch chỉ không nói gì, nàng ấy trốn trong chỗ tối, cài tên lên lần nữa. Ta biết người cảm thấy là ta giết bồng bồng. Mũi tên của bạch chỉ hơi dừng lại, tần thư hoài khàn khàn nói, nhưng ta nói rồi, là nàng bảo ta giết. Cầm miệng, bạch chỉ gầm lên, mũi tên đột nhiên bay ra tần thư hoài nghe tiếng xé gió bay nhanh mà đến, trước mặt hắn biến thành màu đen, lào đảo miễn cưỡng đẩy ra, nhưng lại dẫm phải đá vụt rơi xuống vực sâu. Cũng đúng lúc đó một bàn tay bất ngờ xuất hiện, gắt gao nắm lấy hắn. Cái tay kia rất nhỏ, rất ấm áp giống với trong trí nhớ của hắn. 12 tuổi năm ấy hắn bị các hoàng tử khác bắt nạt không cẩn thận rơi từ tháp cao xuống, cũng là người ấy nắm lấy tay hắn, sống chết không chịu buông ra. Khi đó nàng rất gầy yếu, đồ ăn của lãnh cung trong thời gian dài khiến nàng suy dinh dưỡng, dường như tay nàng chỉ còn xương, nắm lấy hắn, trượt xuống từng chút một. Tháp của Bạc Yến rất cao, gió thổi vù vù, nàng nắm lấy tay hắn, dịch từng chút về phía trước, nàng cố gắng dùng chân ôm chặt lấy cây cột ở đầu kia, không buông tay. Tần thứ hoài, khi đó, dường như trong mắt nàng mang theo lửa thiêu đốt toàn bộ thế giới của hắn sáng ngời nóng bỏng, ngươi đừng buông tay. Nàng thất thần thốt lên, ta kéo ngươi ta sẽ không buông tay. Nàng nói không cần buông tay, kể từ lúc đó có lẽ hắn đã hứa với lòng cả đời này hắn đều sẽ không buông tay. Hiện giờ 15 năm trôi qua, đôi tay kia lại nắm chặt hắn. Hắn đã rơi vào địa ngục A Tỳ, lang thang trong vực sâu vô tận, hắn không thể vượt qua, không có đường để đi, đôi tay này lại xuyên qua sương mù sinh tử, gắt gao giữ chặt hắn. Bồng bồng, gió núi ấp đến, cho dù không nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, cho dù bóng dáng của đối phương đã trở nên mờ mịt, hắn vẫn không nhịn được nở nụ cười. Nhìn Tần Thư Hoài tự cười, trong lòng Tần Bồng lột bục một chút, không tự chủ được kéo chặt hắn, hét lớn, ngươi đừng buông tay. Tần Thư Hoài hơi sừng sốt, sau đó giọng nói khàn khàn, xét chặt tay nàng. Được, giọng nói hắn đờ đẫn, run dày, như thể đang cố gắng khắc chế ta không buông tay. Cả đời này, ta sẽ không buông tay nữa. Tần Bồng kéo người này, chịu nhất phía sau sông tới, dây dưa với bạch chỉ Tần Bồng một tay bắt lấy Tần thứ Hoài, một tay chống đỡ bản thân, chậm rãi kéo Tần thứ Hoài lên trên. Tần Thư Hoài dùng chân thử thăm dò điểm mượn lực bên cạnh lúc tần bồng dùng sức kia đột nhiên dẫm lên tường đá tiếp sức nhảy lên. Khi hắn đi lên do mượn lực quá lớn trực tiếp áp đảo tần bồng ngã xuống đất. Tần bồng nhỏ dọc ai ra một tiếng, sau đó lập tức nghe được bạch chỉ ở bên cạnh thức giận nói chịu nhất uổng công năm đó công chúa đối xử tốt với ngươi như vậy, vậy mà ngươi vẫn thành chó săn của tần Thư Hoài. Bạch chỉ chịu nhất thở dài nói ta nói rồi, đây là hiểu lầm. Đây không phải hiểu lầm. Bạch Chỉ rút kiếm, tức giận nói: "Ta hỏi ngươi, chén độc dược cuối cùng kia có phải Tần Thứ Hoài bón không?" "Độc dược gì?" Triệu Nhất hơi sững sốt, Tần Thứ Hoài vừa hòa hoãn lại, đang muốn nói, một ngụm máu đen phun ra. Tần Bồng bị máu bắn tung tóe, chợt phản ứng lại, lập tức điểm huyệt vị của Tần Thứ Hoài, cõng Tần Thứ Hoài về phía chân núi nói: "Đi." Giờ phút này không có thời gian dây dưa với Bạch Chỉ, Tần Bổng cũng không thèm để ý Bạch Chỉ và Triệu Nhất như thế nào nữa, nàng cõng Tần Thứ Hoài cả đường chạy như điên. Tần Thư Hoài bị Tần bổng cõng, hơi thờ có chút rối loạn. Hắn muốn nói vài câu với nàng, nhưng mà máu chảy trong miệng, không thể phát ra tiếng. Máu của hắn phun ra thấm đẫm quần áo của Tần bổng cả người Tần bổng đều đang run dày, khan khàn nói Tần Thư Hoài, ngươi cố gắng chút. Ngươi đừng chết, ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Tần Thư Hoài ngươi đừng chết mà. Tần bổng cảm giác cả đời này không có con đường nào trong đời dài hơn con đường xuống núi này. Nàng chạy như điên trên đường. Vừa tới xe ngựa đã thấy liễu thư ngạn đứng ở bên cạnh xe ngựa. Tần bồng vừa nhìn thấy hắn trực tiếp vọt qua chờ tay đè dao trên cổ hắn, lạnh nhạt nói thuốc giải. Ta tới đưa thuốc giải cho ngài. Liễu thư ngạn cười khổ. Hắn móc một cái lọ từ trong tay áo ra, tần bồng sốt suột giành lấy, đặt tần thư hoài trên mặt đất, lắc một viên thuốc trong lọ ra, nhét vào trong miệng tần thư hoài. Sau khi tần thư hoài uống thuốc xài xong, sắc mặt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, liễu thư ngạn đứng ở bên cạnh, một lúc lâu sau, chờ hơi thở của tần thư hoài vững vàng, tần bồng đột nhiên mất hết sức lực. Hắn không có việc gì nhỉ, tần bồng lầm bẩm nói, có lẽ không sao cả, liễu thư ngạn nhìn người trước mắt cười khổ không nói. Nàng ngước đôi mắt thất thần về phía hắn, cuối cùng hắn không còn cách nào, ngồi sổm xuống, nắm bảo vai nàng, thở dài nói, hắn sẽ không chết ngài yên tâm. Tần bồng nghe xong lời này, chậm rãi hoàn hồn, rũ mắt nhìn người đang nằm, khàn khàn nói, nâng hắn lên ngựa. Liễu thư ngạn đáp lời cùng tần bồng nâng tần thứ hoài lên xe ngựa, sau đó chạy về phía hoài An Vương Phủ. Sau khi lên xe ngựa, hai người vô cùng yên tĩnh. Một lúc lâu sau, liễu thư ngạn chậm rãi mở miệng vốn dĩ ta cho rằng, ngài muốn giết hắn, giết hắn hai người chúng ta có thể ở bên nhau, từ bây giờ không cần lo lắng gì cả. Tần bồng ngẩn đầu nhìn liễu thư ngạn, liễu thư ngạn đang cười, trong mắt lại như đang khóc. Triệu bồng, lần đầu tiên ta thích một cô nương. Xin, không có gì phải xin lỗi. Liễu thư ngạn rũ mắt chuyện tình cảm, không ai có lỗi với ai, chỉ là ta đến quá muộn. Gặp được đúng người đúng thời điểm gọi là duyên, đúng người sai thời điểm gọi là nghiệt. Tần bồng không nói gì, cúi đầu nhìn bàn tay mình, khàn khàn giọng nói ta thật sự muốn gả cho ngươi. Ngươi hiểu cảm giác một người chết hết lần này đến lần khác không? Nàng ngẩn đầu nhìn về phía liễu thư ngạn, gian nan nở nụ cười, một người đi ở trong thế giới này, ta vô cùng cô độc. Ta vô cùng muốn có một người có thể cùng ta bước tiếp. Hắn cho ta một thế giới mới, một vùng đất mới. Người đã từng cho ta thấy khả năng này. Lúc làm đồng quyền di trao đổi thư từ qua lại với người, lúc người giảng bài cho tần minh, người đưa ta đi ăn cơm, du hồ, nói chuyện phiếm, khi đó ta cảm thấy thật ra cuộc sống như vậy thật sự quá tốt. Liễu thư ngạn không nhìn nàng. Rũ mắt đóng mờ quạt xếp. Tần bồng khàn khàn nói, nếu ngươi không liên quan đến cái chết của ta. Tần bồng nhìn hắn, ngậm nước mắt ta thật sự muốn gả cho ngươi. Gả cho hắn, cho dù không có tình yêu, nhưng đó cũng là cuộc đời mới, một hành trình mới. Nàng sẽ đối xử tốt với hắn, nàng sẽ có gia đình. Liễu thư ngạn không nói gì, một lúc lâu sau, giọng hắn khàn khàn, ngài còn gì muốn hỏi không? Năm đó, tần bồng dùng từ châm trước, có chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi ngàn giảm xa xôi từ tuyên kinh tới giết ta? Năm đó bệ hạ văn tuyên triệu tần thứ hoài hồi kinh thật ra là hành động bất đắc dĩ. Tuyên đế nhân đức yêu dân, được đông đảo người kính yêu, dư đảng của Tĩnh đế thật ra cũng vì tin tưởng tuyên đế sẽ đối xử tử tế với con trai của đế mới bằng lòng trung tâm phụ tá. Khi triệu tần thứ hoài hồi kinh thừa tướng không phải đồng minh mà là thầy của Tĩnh đế thiệu dịch. Tuyền đế hy vọng thiệu dịch nhượng quyền hai người tranh chấp cuối cùng thiệu dịch đưa ra điều kiện hắn có thể cáo lão hồi hương nhưng yêu cầu thuyên đế đón tần thứ hoài về nước đối xử tử tế như thân vương sau khi thuyên đế đồng ý lập tức nhanhh tần thứ hoài về thuyên kinh đồng thời thiệu dịch bỏ quyền để vị trí thừa tướng cho đồng minh Tần Bầu nghe có lẽ đã hiểu nguyên nhân Tần Văn Tuyên giết nàng một thái tử có lão thần nâng đỡ còn cưới một công chúa bác Yến Thậm chí công chúa Bác Yến này còn có một đệ đệ rất có khả năng trở thành hoàng đế, nếu đệ đệ của nàng làm hoàng đế, ngài cảm thấy vị thái tử này có sức huy hiếp lớn thế nào? Liễu thư ngạn dương mắt nhìn tần bổng tần bồng nhắm mắt lại, nói ra kết quả có khả năng Bắc Yến tùy thời suốt binh trợ giúp vị thái tử này mưu quyền. Văn tuyên đế không thể nào dung túng cho khả năng như vậy. Tiên đế có thể chấp nhận nội loạn, có thể chấp nhận tương tàn tay chân, nhưng không cho phép khả năng nước tề trở thành con rối của Bác Yến. Năm đó tĩnh đế khiến đất nước lâm vào tình trạng phiêu diêu, bị Bắc Yến tiến quân đuổi thẳng đến tuyên kinh, dùng huyết mạch thiên tử duy nhất làm bản chất gọi 16 châu cầu hòa, ngài cho rằng nỗi nhục lớn như vậy, nước tề nói quên liền quên sao. Lời nói của liễu thư ngạn kích động thiên tử bá tánh nước tề ta nhẫn nhục chịu nhục phải hơn mười mấy năm mới có thể thương lượng điều kiện vị trí với Bạc Yến, há có thể chịu đựng được sự hỗn loạn trong cung, khiến cho quốc thổ rơi vào tay kẻ ngoài. Cho nên... Tần bồng bình tĩnh lại, ngươi là thanh đao mà tần văn tuyên hạ lệnh giết ta. Có lời của đồng minh ly rán, bệ hạ hạ lệnh ta dẫn đầu chấp hành. Liễu thư ngạn rũ mắt nắm lấy bàn tay đang rôn lên vì kích động trên thực tế. Trước khi tần thứ hoài trở về tiên đế đã âm thầm hứa với tần thứ hoài, chỉ cần hắn đồng ý hòa ly với ngài, sau khi trở về, lập tức đính hôn hắn với trường nhạc công chúa, nhưng bị hắn quả quyết cự tuyệt. Hắn nói tần thư hoài cảm tạ hoàng ân, nhưng bản thân là nhân vật nhỏ bé. Khó có thể xứng đôi, Ngọc Dương công chúa gả lúc nguy nan, đời này kiếp này chỉ có thê duy nhất là triệu bồng. Năm đó trường nhà công chúa là trường tỷ của Thái tử, nếu như không ngoài ý muốn, sau này Thái tử đăng cơ trường nhà công chúa sẽ là trường công chúa. So sánh trường nhà công chúa và Ngọc Dương công chúa không quyền không thế năm đó, địa vị này cách xa, là người biết nghĩ lập tức hiểu. Mà tuy rằng Khương Y có thể cho Tần Thư Hoài nhiều thứ hơn Ngọc Dương công chúa, nhưng so sánh với trường nhà công chúa vẫn kém rất nhiều. Năm đó thuyên đế hứa cả trường nhà công chúa Tần Thư Hoài có thể quả quyết nói chỉ có thể duy nhất là Triệu Bồng, sao có thể sau này vì một kẻ hèn Khương Y độc chết Triệu Bồng được. Trong lòng Triệu Bồng có chút sợ hãi, nàng cố gắng đè nén tâm trạng chấn động nghiêng trời lệch đất của nàng ra vẻ chấn định nói, sau đó thì sao? Tần thứ Hoài là người thông minh. Liễu thư ngạn nhìn ngoài cửa sổ, ngữ điệu bình tĩnh, hắn hiểu băn khoăn của thiên đế, vì thế sửa lại lời báo cho bệ hạ, hắn không muốn ngồi vào ngôi vị hoàng đế tuyệt đối không có lòng tranh đoạt sau khi đến nước tề sẽ không can thiệp vào chính trị, chỉ mong có một nơi, dạy học và giáo dục dưỡng lão đến già. Tần bồng nghe đến đây, siết chặt nắm tay, nàng đột nhiên phát hiện thì ra nàng không biết năm đó tần thứ hoài làm nhiều chuyện như vậy. Hắn chưa từng nói với nàng. Hắn ở trước mặt nàng, vĩnh viễn là dáng vẻ nhàn nhạt như vậy Người đoán không ra hắn thích ngươi, hay là không thích Nhiều năm như vậy, hắn buồn xỉn không nói một câu thích nàng Nhưng ngày hôm nay tần bồng lại cảm thấy quá khứ dường như bị đảo lộn Nhưng trời lệch đất nàng buộc phải đối mặt với sự thật nàng chưa từng biết Thì ra khi người kia còn niên thiếu, cũng từ bỏ nhiều thứ vì nàng như vậy Nếu hắn đã nói như vậy, tần bồng cúi đầu, vì sao còn không buông tha ta Hắn nhạy bén như thế tuyên đế rất thưởng thức, cho người điều tra hắn, sau khi biết tài năng của hắn tuyên đến nảy sinh lòng yêu mến nhân tài. Nếu người như vậy không được quốc gia sử dụng thật sự đáng tiếc. Nhưng ngài tồn tại đương nhiên là trở ngại lớn nhất của hắn. Cho nên phải giết ta. Tần Bồng cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì các người thưởng thức tài hoa của hắn, bởi vì các người muốn hắn đền đáp quốc gia cho nên tính mạng của ta bị trà đạp như con sâu cái kiến, cho nên các người tùy ý quyết định sinh tử của ta đúng không? Tần bồng đột nhiên nắm cổ áo của liễu thư ngạn, giống giận thành tiếng, người biết ta khó khăn thế nào mới đi đến bước đó không? Người biết ta trải qua bao nhiêu đau khổ lúc ta bị bắt nạt trong lãnh cung, lúc ta bị người ta nhục mạ, lúc ta tự tay độc chết mẫu thân ta, ta vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng gian khổ đi từng bước về phía trước, tại sao các ngươi? Nhưng mà ta vẫn luôn nghĩ, một ngày nào đó, ta sẽ bước qua con đường này. Hai mắt tần bồng rưng rưng, trầm giọng ta cảm thấy sẽ có một ngày, ta sẽ có được hạnh phúc, sẽ tránh xa những ngày như vậy, ta vất vả, chờ tới rồi liễu thư ngạn Cả người nàng run dậy, ta vất vả lắm, cuối cùng cũng chờ được ngày đó, ta gả cho tần thư hoài, có một người yêu ta, một cuộc sống bình yên, không có người bắt nạt ta, không có người hãm hại, ta tối hôm trước khi người tới giết ta, ta còn đang suy nghĩ ta muốn có một đứa con. Tần bồng run dày đặt lên bụng mình, ta còn nghĩ ta muốn cùng tần thư hoài đi đến một nơi non xanh nước biếc làm đất phong của hắn, ta còn nghĩ muốn tới rất nhiều nơi, ta muốn giúp rất nhiều người. Ta định cả một đời mình, ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp nhưng đều bị ngươi hủy hoại Tần bồng đập một quyền xuống, hết đấm này đến đấm khác kèm theo sự bùng nổ áp lực nàng kìm nén rất lâu, đều bị các ngươi hủy hoại Hủy hoài, nàng làm sai cái gì rồi? Nàng chưa từng làm sai gì cả. Chỉ vì nàng là công chúa của bác Yến, nàng gả cho Tần Thư Hoài. Chỉ vì Tần Thư Hoài có tài, bọn họ thưởng thức. Bọn họ nghi ngờ nàng, bọn họ sợ hãi nàng, cho nên quyết định giết nàng. Quá vớ vẩn, sinh mệnh một người quý giá như thế nào, sinh mệnh của nàng chịu bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu kỳ vọng, ở trong mắt những người này, ở trước mặt nghiệp lớn đều không đáng một đồng. Trước nay ta chưa bao giờ nghĩ làm gì đó với nước tề các ngươi. Tần bồng mất sức chậm rãi trượt xuống. Chỉ là ta gả cho tần thư hoài ta không còn nơi để đi. Nếu khi đó các ngươi nói cho ta muốn hòa ly ta cũng đồng ý. Có lẽ là vậy, liễu thư ngạn lấy khăn ra, đè lên khóe mắt bị tần bồng khóc chảy ra máu, sắc mặt bình đạm, khi đó chúng ta cũng do dự, sau đó đồng minh lấy sổ con ra là lấy từ bác Yến tới. Ta không biết là ai, nhưng sổ con kia ghi kỹ càng tỉ mỉ những gì ngài đã làm trong cuộc đời. Ngài ra khỏi lãnh cung như thế nào, ngài hãm hại các phi tần khác ngài gà cho phong tranh vì quyền thế, đánh mất sự trong sạch gà cho tần thứ hoài. Từng chuyện còn còn, đáng lẽ là chuyện xấu cung đình Bắc Yến không ai nên biết nhưng đều ở trong đó. Đối diện với một vị công chúa như vậy, chúng ta không dám mạo hiểm. Liễu Thư ngạn bình tĩnh nói, triệu bồng, ngài nói ngài không có lòng tranh quyền thế, ngài sẽ không làm chuyện có hại với nước tề, hiện giờ ta tin. Hắn dương mắt nhìn nàng, ta tin tâm địa ngài thiện lương, ta tin năm đó ngài bị bất đắc dĩ. Nhưng khi thấy sổ con đó, không có người tin. Một vị công chúa âm ngoan ác độc tham lam quyền thế, sau khi gả cho thái tử cũ của nước tề, sẽ không làm gì sao? Đặc biệt khi chúng ta đoán trước rồi, Triệu Ngọc vô cùng có khả năng đăng cơ. Nếu Triệu Ngọc đăng cơ, dựa vào cảm tình giữa ngài và Triệu Ngọc ta nghĩ Triệu Ngọc muốn làm gì, ngài đều sẽ giúp hắn làm, đúng không? Tần bồng không nói gì, một lúc lâu sau, nàng cười chào phúng. Có thể điều tra quan hệ của ta và A Ngọc rõ ràng như vậy, ta thật sự muốn biết là ai nhất định phải ép ngài đến mức này. Liễu thư ngạn lắc đầu, tin là do đồng minh đưa ta không biết. Tần bồng trầm mặc nàng ngồi trên xe ngựa cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại. Liễu thư ngạn ngẩn đầu nhìn màn xe, khàn khàn đáp ngài còn gì muốn hỏi không? Không có, rời khỏi xe ngựa này, sau này ngài hỏi tiếp ta cũng sẽ không trả lời. Tần bồng nghe hắn nói lời này, ngẩn đầu nhìn hắn, liễu thư ngạn chua sót nở nụ cười, ta sẽ xin chuyển đi, nếu ngài không muốn ta sẽ không trở lại. Người tần bồng hơi sừng sốt, liễu thư ngạn nhìn nàng, ngồi xổm xuống, cao bằng nàng. Triệu bồng, hắn nhìn chằm chằm nàng, nếu ta không có gia tộc, nếu ta không gánh vác nhiều trách nhiệm sinh từ của mọi người như vậy, nếu như ngài đồng ý ta có thể cho ngài mạng của ta. Ta không thể so được với tần thứ hoài. Hắn rơm rớm nước mắt nói nghiêm túc nếu ta ở vị trí của hắn, hắn có thể làm được ta cũng có thể. Ta thích ngài, không kém hơn hắn nửa phần. Ta biết tần bồng khan khan mở miệng ta biết. Xin lỗi, giọng hắn run dậy thật ra năm đó ta không thật sự muốn giết ngài. Nếu không phải bị hoàng mệnh làm khó cũng không có người, không ai nỡ xuống tay với cô nương tươi cười theo con viên ương vô cùng xấu. Hắn muốn chạm vào nàng, nhưng không dám, chỉ có thể nhìn chằm chằm nàng, gian nan nói tha thứ cho ta. Tần bồng nhìn hắn, một lúc lâu sau, nàng gật đầu. Thật ra đã chết quá nhiều lần. Tần bồng chua xót cười, ta cũng sớm không để ý như vậy. Người cũng không cần xin chuyển đi, vừa nãy là ta hơi kích động, dù sao ta cũng không giết ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng. Ta để ở trong lòng. Hắn khàn khàn nói, triệu bồng, ta hại chết ngài, đây là nghiệt của cả đời ta. Ngài tha thứ cho ta, nhưng ta không thể tha thứ cho bản thân ta. Chỉ là triệu bồng hắn ngẩn đầu lên, nước mắt rơi xuống. Hắn cảm giác dường như hắn có thể nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở Bắc Yến năm đó. Khi đó mọi người vẫn là thiếu niên, nàng ngồi dưới ánh nến, theo một con huyên ương vô cùng xấu. Hắn dựa vào xà nhà tự nhìn, sao có người có thể theo xấu như vậy? Nhà hoàn bên cạnh cười nàng, công chúa, ngài theo gì vậy? Nguyên ương đó, nhà hoàn cười khanh khách ngài theo làm gì? Tặng tần thứ hoài. Nàng nâng cầm lên, đầy mặt kiêu ngạo, hôm nay có cô nương tặng hắn khăn, ta muốn cho hắn xem ta cũng biết theo viên ương. Hắn dựa vào xà nhà, không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. Hắn muốn nhắc nhở cô nương kia theo xấu như vậy, thật sự không có gì đáng để kiêu ngạo. Nhưng khi đó hắn cũng cảm thấy có một cô nương nhớ nhung, theo khăn cho hắn cũng là một chuyện vô cùng tốt, vô cùng hạnh phúc. Cho nên sau khi nàng vùng kiếm tới, dưới màn đêm, nàng hiên ngang cầm kiếm ống tay áo phần phật mái tóc dài xóa ra để lộ đôi mắt trong veo và ngũ quan diễm lệ, nàng như ánh mặt trời rực rỡ, khẽ nhách cầm hỏi một câu kia tặc tử nơi nào. Lúc đó nội tâm của hắn không ngừng ái náy kiếm chậm lại vài phần. Hiện giờ cái nhìn kinh diễm thoáng qua năm đó lại hiện lên chồng lên nhau với những thăng trầm trong đôi mắt của nữ tử trước mặt. Hắn không nhịn được, vô cùng vô cùng nghiêm túc nói với nàng, ta thích nàng, thật sự, vô cùng, vô cùng thích nàng. chương 68, Liễu Thư ngạn nhìn nàng, lúc nói chuyện trong mắt không có tạp chất nào, dường như mọi chuyện đều không liên quan đến hắn. Tất cả quá khứ đen tối, quá khứ phức tạp, mọi thứ đều biến mất trong mắt hắn. Dường như hắn là thiếu niên 16 tuổi, lặng lặng nhìn nàng. Tần bồng hơi hé miệng, Liễu Thư ngạn đột nhiên cười. Đừng nói chuyện, triệu bồng. Hắn khan khan mở miệng, thật ra có lẽ trong lòng của ngươi cũng không thật sự thích ta. Ta biết mà, ta không, đừng cưỡng cầu Hắn nắm lấy tay nàng, rũ mắt triệu bồng, mỗi một câu ngài nói, ngài đều cẩn thận đặt trước ngực, ngài cẩn thận nghe âm thanh của nó. Ngài đừng sợ, đừng cố chấp, đừng cưỡng cầu Ngài cứ nghe nó nói cái gì, là đủ rồi. Môi tần bồng run dày, liễu thư ngạn buông nàng ra, đứng dậy cuốn lên mảnh. Ánh sáng xuyên qua mảnh, hắn dừng bước nghĩ nghĩ quay đầu lại. Nụ cười của hắn dưới ánh trăng mang theo chua sót, tạm biệt cô nương. Nói xong, hắn nhảy xuống xe ngựa biến mất ở trong bóng đêm. Tần bồng nâng tay lên, nàng có chút mờ mịt, nàng cảm thấy bản thân mình thích liễu thư ngạn, nàng cũng rất muốn cùng hắn trải qua một đời. Nhưng mà hắn lại nói cho nàng, đây không phải sự thật. Hắn bảo nàng lắng nghe trái tim mình, nhưng mà nàng nghe không hiểu, nghe không rõ. Bên ngoài truyền đến giọng của quản gia, bọn họ đã chuẩn bị cáng tần bồng chạy nhanh chóng cuốn mảnh lên cùng quản gia nâng tần thư hoài vào. Tần thư hoài vẫn đang hôn mê, không ngừng nhiều mày tần bồng cũng không kịp nghĩ nhiều thấy đại phu tiến vào hoảng loạn bảo khám cho tần thư hoài. Chất độc của tần thư hoài được giải kịp thời nên cũng không thành vấn đề lớn, lúc đó mỗi tên của bạch chỉ bắn trúng hắn nhưng may mà không bị thương vào chỗ quan trọng, có lẽ phải dưỡng bệnh một khoảng thời gian. Tần bồng nhìn đại phu băng bó vết thương cho tần thư hoài. Lúc này bọn người Giang Xuân vẫn chưa trở về, trong phòng không có chủ sự, Tần Bồng lập tức dọn chăn tới canh giữ Tần Thư Hoài. Nàng cười phát quan cho hắn, cầm khăn nóng tới, lao tay chân cho hắn rồi ở bên cạnh hắn. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn càng thêm đẹp, thiếu niên ngây ngô không còn nữa, mặt mày đều nở ra, như được trời tạo hình, được bút mực khắc họa tinh xảo, trong tinh xảo lại mang theo tự do huyền truyền, khó thể nói có chỗ nào không tốt. Nàng lặng lặng nhìn người này, giơ tay vuốt ve đôi mày cao có của hắn. Hắn bắt lấy tay nàng, khẩn trương nói, bồng bồng đừng buông tay bồng bồng. Tần bồng hơi sừng sốt, nàng muốn rút tay ra, nhưng mà người này nắm quá chặt nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Một lát sau, nàng canh giữ có chút mệt mỏi, nên nằm ở mép giường, chiếm một miếng đất nhỏ, ngủ thiếp đi. Nửa đêm tần thư hoài phát sốt cao, nhiệt độ tăng cao, nóng đến nỗi không ổn. Hắn trong cơn mê man dường như còn chưa tỉnh, gọi đi gọi lại cái tên kia khiến người ta không khỏi lo lắng. Tần Bồng vẫn luôn ở cạnh, lan lộn hơn nửa đêm, cuối cùng cũng giảm. Tần Bồng ngã xuống ngủ hai canh giờ thì quản gia báo tin, nói chịu nhất và Giang Xuân đã trở lại. Tần Bồng chống mình đứng dậy, thay đổi quần áo, rồi tới tiền đường. Sau khi tới tiền đường, chỉ thấy hai nam nhân, không thấy Bạch Chỉ đâu. Bạch Chỉ đâu? Tần Bồng cảm thấy có chút mệt mỏi, chịu nhất cung kính nói, bẩm báo công chúa, Bạch Chỉ chạy. Ừm, Tần Bồng gật đầu, trình độ giết người của Bạch Chỉ không ổn, nhưng chạy lại là hạng nhất. Các người nghỉ ngơi trước đi, chịu nhất, tần bồng dương mắt nhìn hắn, người ở lại. Những người khác đều lui xuống, trong phòng chỉ còn lại chịu nhất. Hai người quỳ xuống ngồi tại chỗ tần bồng lạnh nhạt nói chuyện của năm đó, người biết những gì, nói với ta. Những chuyện này công chúa biết nhiều hơn chịu nhất châm trước công chúa. Ta có một số chuyện có chỗ nghi ngờ, người nói từ khi chúng ta rời khỏi Bắc Yến là được. Chịu nhất nghe xong, gật đầu. Năm đó ta là ảnh vệ của công chúa, cùng nhau đi theo công chúa đến nước tề. Nhưng mà dọc đường luôn bị ám sát, cũng may võ nghệ của công chúa cao cường, nên cũng không có trở ngại gì. Nhưng mà sau khi đến Bắc Yến, công chúa luôn bệnh không dậy nổi. Mời đầu ta cho rằng công chúa không chịu được khí hậu, nên đã đi đi rừng rừng, sau đó công chúa bắt đầu nôn ra máu, phò mã hoàng sợ, đi cầu thần y mà cảnh tới trị mà cảnh báo cho phò mã, trong cơ thể của công chúa chúng rất nhiều kịch độc có ít nhất hai hoặc nhiều chất độc hỗn tạp trong cơ thể. Đây đều là độc trí mạng, nhưng mà trong người của công chúa có thể lấy độc trị độc, khiến công chúa miễn cưỡng sống tiếp chỉ là hai loại độc đều là độc đòi mệnh công chúa sống chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn cuối cùng cũng sống không được bao lâu. Nghe xong lời này, tần bồng hơi sừng sốt, nàng đại khái hiểu tại sao nàng trúng độc của Khương gia, nhưng vẫn sống bình thường, bởi vì khi đó trong cơ thể nàng có loại độc khác, hai loại độc cân bằng, lúc này mới còn sống. Nhưng độc cuối cùng vẫn là độc nhất thời không phát tắc, không có nghĩa là không bao giờ phát tát. Phò mã đưa công chúa đi khắp nơi tìm y hỏi khám, bởi vì thân phận công chúa đặc thù, không dám trương dương với bên ngoài, nên vẫn luôn che giấu. Nhưng mà trên người công chúa chúng độc quá nhiều, thậm chí đại phu còn không trần đoán cụ thể là độc gì, chứng bệnh phức tạp chưa từng nghe đến. Phò mã chỉ có thể nhìn công chúa đau khổ từng ngày, dùng các loại dược liệu quý báu kéo dài mạng cho công chúa. Ban đầu công chúa thấy đau bụng, sau đó lại bắt đầu đau đớn toàn thân, không thể nào nhúc nhích chỉ cần động vào là như giao cứa. Tần bồng nghe, không nhịn được dùng mình một cái. Sau đó đau đầu, đau thấu xương, bởi vì quá đau, dường như công chúa không thể chìm vào giấc ngủ, gần như sụp đổ. Khi đó tính tình công chúa lúc vui lúc có giận, nhưng phò mã vẫn luôn ở bên. Ta từng nghe công chúa tranh chấp với phò mã, thiếu chút nữa rút kiếm giết phò mã. Vì sao tranh chấp, không biết, chịu nhất lắc đầu, nói tiếp, sau đó có một ngày, công chúa chịu ta, báo cho ta, sau này nếu công chúa chết, chủ từ của ta là phò mã. Tần bồng gật đầu chịu nhất nhìn tần bồng một cái, nói tiếp tiếp đó bệnh của công chúa ngày càng nặng ta bị phái ra ngoài hái thiên sơn tuyết liên để chữa bệnh cho công chúa, khi ta trở lại. Ta đã chết, tần bồng quả quyết mở miệng, dương mắt nhìn hắn, người vẫn chưa thấy ta chết như thế nào. Đúng vậy, vẻ mặt chịu nhất thàn nhiên, ở chỗ kia ta cũng từng nghe bạch chỉ nói, phò mã tự tay dùng độc giết ngài. Người tin không, ta không tin, chịu nhất nói rất chắc chắn, tần bồng dơ tay, người tiếp tục. Triệu nhất thở dài, trên mặt đầy thương hại khi ta trở về công chúa vừa đi, phò mã muốn giữ lại thi thể của điện hạ, bảo hắn đưa tới bác Yến, sau này hợp táng với công chúa, nhưng lúc này ngũ điện hạ tới. A Ngọc Tần Bồng có chút ngoài ý muốn, triệu nhất gật đầu. ngũ điện hạ khăng khăng mang thi thể công chúa đi, thậm chí còn xung đột với điện hạ. Khi đó ngũ điện hạ mang theo hơn trăm người vũ lâm về, vì để giữ lại thi thể của công chúa, một mình phò mã chiến với trăm người. Nhưng mà cuối cùng vẫn không địch lại, vẫn bị ngũ điện hạ ôm công chúa đi. Phò mã quỷ xin ngũ điện hạ, giọng nói của Triệu Nhất có chút mơ hồ tần thứ hoài ở phía sau rèm nghe chậm rãi tỉnh lại. Chuyện Triệu Nhất nói, hắn đều nhớ rõ. Khi đó hắn vừa mới tròn 20, khi đó hai hắn hai bàn tay trắng. Triệu Ngọc mang theo hàng trăm tinh binh tới, đạp hắn lên bùn đất. Hôm đó trời mưa to, vô cùng nặng hạt Triệu Ngọc ôm nàng, bước từng bước lên xe ngựa. Hắn bỏ dậy khỏi bùn đất giữ chặt tay áo của Triệu Ngọc. Tiểu Ngọc giọng nói hắn rôn dậy, xin ngươi để nàng ấy lại. Hắn chưa từng cầu xin ai, đó là lần duy nhất hắn cầu xin. Hắn quỳ gối trước mặt Triệu Ngọc âm thanh khàn khàn, nàng là thê tử của ta. Triệu Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, đừng bảo nàng là thê tử của ngươi. Nói xong, hắn gần từng câu từng chữ, ngươi không xứng. Hắn nói hắn không xứng, hắn biết. Hắn không bảo vệ được triệu bổng hắn khiến nàng chết nơi tha hương, hắn không bảo vệ tốt nàng, là hắn không xứng. Hắn mang đến tai họa cho nàng, nhưng lại không thể bảo vệ nàng, là hắn không xứng. Nếu hắn có quyền thế, nàng sẽ không chết sau khi chết cũng không bị người trực tiếp cướp về Bác Yến. Ánh mắt lạnh băng của triệu ngọc hắn vẫn luôn nhớ kỹ, có khi nửa đêm mơ màng hắn vẫn còn nhớ thiếu niên kia đứng trước mặt hắn, lạnh lùng nói một câu, người không xứng. Tần Thư Hoài xiết chặt tay, nhắm mắt lại. Triệu nhất tiếp tục nói, ngũ điện hạ mang công chúa đi, sau khi vết thương của phò mã ổn, đuổi theo ngũ điện hạ tự mình hạ táng quan tài của công chúa. Sau khi an trí công chúa xong, một mình điện hạ trở về nước tề, một mình đến Khương Gia. Hắn đến Khương Gia làm gì? Tần Bồng nhíu mày, Triệu nhất thở dài thành tiếng, hắn muốn giết Khương Nguyên, liều chết giết Khương Nguyên. Tần Bồng hơi sừng sốt, nàng chưa từng nghĩ tới Tần Thư Hoài sẽ là người làm như vậy. Nhưng mà hắn làm, hắn thử. Hắn một người một kiếm đến giết Khương gia sau đó bị người ta đập đứt xương đùi, bỏ trước mặt Khương ra, bỏ trước mặt quyền thế. Hắn không có cách nào giết được Khương Nguyên. Hắn phát hiện một mình mình không thể nào vạn ngã Khương gia khi đó. Cho nên hắn cưới Khương Y. Tần bồng lầm bẩm nói, chịu nhất thở dài, đó là chuyện bất đắc dĩ. Năm đó Khương gia thế đại, đến tuyên đế cũng không dám xung đột trực diện, Khương gia muốn dựa vào huyết mạch chính thống của phò mã quật khởi cho nên thế nào cũng không để phò mã đi. Năm đó Liễu Thư Ngạn tự mình tới đón cũng không dám làm cứng. Khương gia khăng khăng muốn cuộc hôn nhân này, nếu khi đó phò mã không đồng ý hôn sự này, chỉ sợ đến tính mạng cũng khó bảo toàn. Tần Bồng không nói gì, nàng chưa bao giờ biết năm đó Tần Thư Hoài gian nan như vậy. Sau đó thuyên đế gửi thư, hy vọng phò mã có thể đồng ý hôn sự cố gắng làm tốt quan hệ với Khương Gia, nằm vùng cho thuyên đế, mưu đồ chuyện sau này. Tần bồng lặng lặng nghe trong lòng nàng cảm thấy có chút đau. Năm đó tần thư hoài ở Bắc Yến tuy rằng thường xuyên bị bắt nạt nhưng luôn có nàng chống đỡ thật ra chưa bao giờ chịu thiệt lớn. Bởi vì có nàng che chở khi cho nên tần thư hoài 20 tuổi tuy rằng thông minh nhạy bén, trong lòng vẫn luôn ngây ngô Cho nên hắn mới có thể cho rằng. Hắn nói mình là một vương gia nhàn rỗi, người khác sẽ buông tha bọn họ. Nếu năm đó nàng biết huyên đế có một phong thư như vậy, nàng lập tức hiểu, nếu như tiến vào nước tề cái mạng này đương nhiên không giữ nổi. Nàng cẩn thận che chờ một người như vậy, nhưng sau khi nàng chết hắn lại trải qua nhiều chuyện như vậy, bị người ta lăng nhục bị người ta dẫm đạp nhưng vẫn bò từng bước lên trả thua từng người. Cho nên ta nói, chịu nhất đánh giá vẻ mặt tần bồng, nghiêm túc nói ta tin phò mã tuyệt đối không hại công chúa. Nghe được lời này tần bồng hoàn hồn, trong đầu nàng có chút loạn nhất thời không biết xử lý những tin tức này như thế nào. Lời chịu nhất nói nàng tin, nhưng chính loại tin tưởng này khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng quá sợ hãi khi tin tưởng một người, bởi vì có đôi khi tin một người chính là đối phương chọc nàng một đao. Nàng đã cho tần thư hoài, trong trí nhớ của nàng, hắn từng chọc nàng một đao. Cho dù từng chuyện nói cho nàng có thể đây là sự hiểu lầm, nhưng ký ức cuối cùng khi sắp chết kia khắc quá sâu. Tần bồng có chút chật vật đứng dậy, nàng cảm thấy không thể suy nghĩ nữa, vẫy tay nói, ta hiểu rồi, chuyện này cứ như vậy trước đi, cả đêm ngươi chưa nghỉ ngơi rồi, về nghỉ ngơi đi. Triệu nhất gật đầu, hắn cũng có chút mệt mỏi. Còn nữa, tần bồng gọi hắn lại, triệu nhất dừng bước tần bồng mím môi, đưa lưng về phía hắn nói, chuyện ta sống lại, đừng cho hắn biết. Triệu nhất hơi sừng sốt, sau đó có chút không hiểu, vì sao. Triệu nhất dù sao thì ta cũng không phải chủ từ của ngươi. Tần bồng khàn khàn nói ta không thể cùng hắn trở về quá khứ được nữa, khi hắn còn cố chấp với quá khứ ta nghĩ mọi chuyện đều chỉ là quá khứ, không thay đổi thì tốt hơn. Nàng không biết đối mặt với một người thâm tình như Tần Thư Hoài, đặc biệt là khi nàng không trả được tấm thâm tình này. Mà Tần Thư Hoài nằm ở trên giường nghe được lời này, trái tim đột nhiên thắt lại, hắn không tự chủ được siết chặt nắm tay, khắc chế khổ sở trong lòng. Cuối cùng nàng vẫn không muốn nhận nhau. Cuối cùng vẫn cảm thấy, trôi qua đoạn thời gian đó, nên mai táng, nên từ bỏ. Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, nghe tần bồng đi vào, nàng dựa vào bên cạnh hắn, xem cái chán hắn. Sau đó nàng không nói gì, vẫn luôn nhìn hắn. Một lát sau, hắn cảm giác có người vuốt ve lông mày hắn. Tay nàng chỉ dừng lại một lát cuối cùng lại lặng yên rời đi. Tần Thư Hoài cố tình làm hồ hấp chậm lại, giả vờ ngủ say, muốn đầu ngón tay của nàng lưu lại lâu hơn một chút. Nhưng mà đối phương thu hồi tay, rồi cũng không quay lại Một lát sau, dường như nàng canh giữ đến buồn ngủ, kề mép giường, dựa vào giường ngủ thiếp đi Nàng rất mệt mỏi, mới một lúc sau đã truyền đến tiếng hít thở đều Tần Thư Hoài chậm rãi mở mắt thấy đôi lông mày diễm lệ như mẫu đơn ở trước mặt Hắn lặng lặng nhìn trong chốc lát đột nhiên hắn phát hiện nhiều năm rồi bản thân không nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy Đôi lông mày của nàng không còn như năm đó Như mà biểu cảm Trương dương, ngây thơ nơi khóe mắt của nàng không hề giảm. Hắn lặng lặng nhìn trong chốc lát giơ tay điểm huyệt ngủ của tần bồng, sau khi tần bồng ngủ như thế tần thư hoài cẩn thận ôm nàng lên giường, đắp chăn cho nàng. Sau đó hắn lặng lẽ nhìn nàng, một lúc lâu sau, hắn nắm tay nàng, đặt một nụ hôn giữa hai hàng lông mày. Nàng không phản ứng, hắn không nhịn được cười. Bồng bồng, hắn gọi tên nàng, vuốt ve lông mày nàng, giọng nói dịu dàng, nàng đã trở lại. Trở lại thế giới của hắn, trở lại bên người hắn Hắn đã từng buông tay một lần, nàng không đi thì đời này không có lần thứ hai Hắn sẽ không buông tay nữa, cũng không có ai cướp được của hắn Hắn không phải Tần Thứ Hoài 12 tuổi mặc cho người khác dẫm đạp, lúc này hắn xứng đôi với nàng Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 69, Tần Bồng ngủ một giấc rất yên bình, lúc tỉnh lại nàng đột nhiên thấy mình nằm trong vòng tay của Tần Thứ Hoài Tần bồng sửng sốt một giây, nàng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, bản thân leo lên thế nào? Nàng nghi ngờ liếc nhìn Tần Thư Hoài một cái, nhưng nhìn Tần thứ Hoài vẫn còn đang hôn mê, không giống có thể đứng dậy bế nàng lên. Nàng đoán mình ngủ không thoải mái, theo bản năng bò lên trên giường. Nghĩ như vậy, nàng ôm chán của Tần Thư Hoài, dán chán mình vào thử, sau khi xác nhận Tần Thư Hoài không phát sốt mới cẩn thận rời khỏi giường. Nàng quay người lại, tần thư hoài lặng yên không một tiếng động nở nụ cười, dịu mặt vào chăn bông, nheo mắt tiếp tục ngủ bù Lúc này mặt trời đã lên cao, người hầu đứng ở bên ngoài, tần bồng đi ra ngoài, nhỏ giọng dặn dò người bưng đồ rửa mặt, sau đó bảo người nấu cháo, đôn thuốc, rồi vào phòng rửa mặt sạch sẽ. Tiếng rửa mặt của nàng đánh thức tần thư hoài, tần thư hoài cũng không ngủ nổi nữa, rớt khoát mở mắt ra. Kết quả vừa mở mắt đã cảm thấy có gì không đúng, trước mặt hắn trắng xóa một mảng, không nhìn rõ mọi thứ Hắn không khỏi có chút hoảng loạn, bồng bồng, chịu nhất, giang xuân, nói xong, hắn từ thăm dò đứng dậy, trước mắt trắng xóa, không nhìn thấy gì cả, hắn múa may tay trong không chung, trong âm thanh mang theo chút nôn nóng, người đâu. Tần bồng đang xúc miệng, nghe thấy âm thanh, sau khi phun một mụn nước, vội vàng vào phòng, đồng thời nói, gọi đại phu lại đây. Nói xong, lập tức tới trước mặt tần thứ hoài, nôn nóng nói, sao vậy? Bồng bồng. Tần Thư Hoài kéo nàng vào trong ngực, nhiệt độ cơ thể của Tần Bồng khiến Tần Thư Hoài chấn định, hắn ôm nàng, cũng không nói gì cả. Người tới rồi, hắn cũng không nóng nảy, Tần Bồng ngẩn người, vốn muốn đẩy hắn ra cuối cùng quan tâm vẫn chiếm được ưu thế, đè sự hoảng loạn xuống, nói, làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào? Không sao, Tần Thư Hoài lúc này mới bình tĩnh lại, ngữ điệu cũng chấn định, bảo mặt cảnh vào đi, chắc là do độc chưa biến mất ta không nhìn thấy gì. Trong lòng Tần Bồng rơi lụt bột, dường như Tần Thư Hoài phát hiện nàng bất an, nàng ở trong lòng hắn nhắm mắt lại, Trần An nói, đừng lo lắng, rất nhanh sẽ khỏi. Ừm, Tần Bồng rũ mắt lúc này mà cảnh tiến vào, hắn liếc mắt nhìn Tần Bồng không giấu vết Tần Bồng lui xuống, nhường vị trí cho hắn. Nhưng mà Tần Bồng vừa động đậy Tần Thư Hoài lập tức bắt lấy nàng. Bồng bồng, giọng nói của Tần Thư Hoài ôn hòa, đợi ở bên ta ta có lời muốn nói với nàng. Hắn nói chuyện đồng thời cũng không buông tay nàng, sợ Tần Bồng thật sự muốn chạy thật ra đi cũng không được. Tần Bồng chỉ có thể ngồi ở một bên, mà cảnh kiểm tra Tần Thư Hoài một lúc mới thở vào nhẹ nhõm, độc còn lại chưa biến mất ta kê phương thuốc điều dưỡng, hai tháng sau là ổn. Tần Thư Hoài gật đầu, mà cảnh ngẩn đầu nhìn Tần Bồng, nói thẳng, mấy ngày gần đây làm phiền công chúa chăm sóc. Tần Bồng, Hoài An Vương phủ nhiều người như vậy, tại sao cái ông này trực tiếp tìm nàng? Nàng đang muốn cự tuyệt mà cảnh đã đứng dậy nói, phu nhân, lão hù đi trước. Nói xong, mà cảnh chạy mất, tần thư hoài cố nén cười ôn hòa nói, thỉnh cầu công chúa giúp đỡ tại hạ rửa mặt. Ai, không phải tần bồng có chút bực ta chỉ thuận tay cứu ngươi, sao ngươi lại ăn vạ ta? Trong phủ nhiều người như vậy, ngươi chờ ta gọi Giang Xuân tới. Nói xong, tần bồng gỡ tay tần thư hoài. Vẻ mặt Tần Thư Hoài bất động dịu dàng nói từ khi gặp được công chúa, lần đầu tiên Thư Hoài rơi xuống vách núi gãy chân, bây giờ bị trúng mũi tên làm cho mù mắt công chúa không cảm thấy công chúa phải phụ trách chuyện này sao. Tần bồng cứng đờ, nàng đột nhiên cảm thấy Tần Thư Hoài nói rất có đạo lý. Khi nàng xuất hiện người này đều không ổn, nàng cân nhắc một chút châm trước nói, vương gia nói phải ta nghĩ có lẽ do bát tự của ta và vương gia tương khắc nếu không ta. Cho nên công chúa nên chăm sóc tại hả? Tần Thư hoài đoán được nàng muốn nói gì quyết đoán nói, nếu công chúa cảm thấy không chăm sóc tại hạ cũng không sao, dù sao tại hạ cũng cảm thấy chuyện ám sát này nên điều tra kỹ lưỡng ta lập tức bảo Giang Xuân phát lệnh truy nã đưa bạch chỉ về thẩm vấn ý của công chúa như thế nào. Tần Bồng, hiện giờ nàng rất hy vọng bạch chỉ có thể ngoan ngoãn quay về Bắc Yến, nhanh chóng trở về bên hạ hầu nhan. Chuyện của nàng, bạch chỉ xen vào, tần Bồng hít sâu một hơi, nặn ra nụ cười. Ta cảm thấy nếu không, hay là để ta chăm sóc vương ra đi. Bạch chỉ là thuộc hạ của ta ta cho người đi bắt là được. Tần Thư Hoài cười cười, nắm tay nàng không buông âm thanh dịu dàng, muốn ăn cái gì ta bảo đầu bếp đi làm. Nếu đã muốn chăm sóc Tần Thư Hoài, đương nhiên nên phải lấy nhiều chỗ tốt hơn, đầu bếp của Tần Thư Hoài Tần Bồng đã nhớ nhung quá lâu, quyết đoán nêu một danh sách thật dài. Nàng nhớ quá nhiều món, đọc xong một đống chữ bản thân nàng còn không nhớ rõ. Tần Thư Hoài mỉm cười nghe nàng nói, đợi nàng nói xong, giữa những vẻ mặt sưỡng sờ của rất nhiều người phục vụ, hỏi một câu, nói xong chưa? Ồm cứ những cái này trước đi. Tần Thư Hoài gật đầu, người hầu ký sự bên cạnh lập tức quỳ xuống âm thanh run dẩy, vương ra. Làm sao vậy? Tần Thư Hoài nghe thấy giọng nói của giàn mặc chuyên hầu hạ mình, thấy lạ, giàn mặc khó khăn nói, vừa rồi công chúa nói quá nhanh, quá dài, giàn mặc không nhớ hết. Ôm tần bồng chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không muốn làm khó ai, vừa định nói bỏ đi, đã nghe thấy tần thư hoài nói, buổi sáng ăn long nhãn, chè hạt sen, bánh bao nhân nước, rau trộn tam ti trước, sau đó lại thêm một bánh dừa hoa quế. Cơm trưa, tần thư hoài nói không nhanh không chậm phân ra tất cả các món nàng vừa nói theo tùy thời gian sáng tối, chọn ra những món thích hợp quyết định ba bữa một ngày sẽ ăn gì. Giàn mặc đứng một bên điên cuồng nhớ, vừa ghi vừa có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ sau này bọn họ phải sống như thế này sao? Tần Thư Hoài nói xong, nhấp một ngụm trà, đợi trong chốc lát ngẳng đầu nói, nhớ xong rồi. Nhớ xong rồi, giàn mặc thở vào nhẹ nhõm ta sẽ bảo người ta đi chuẩn bị. Tần Thư Hoài gật đầu, người hầu tiến lên, giúp Tần Thư Hoài rửa mặt. Tần Thư Hoài không nhìn thấy, người hầu bên cạnh đều là nam tử, làm xáo trộn cả lên. Tần bồng có chút nhìn không được liền đi qua giúp Tần thứ Hoài rửa mặt, sau đó giúp Tần Thư Hoài thay quần áo. Khi nàng ngồi sổm để buộc thắt lưng cho Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài rũ mắt tưởng tượng dáng vẻ của người này. Lúc trước tân hôn, bọn họ cũng như thế này. Hắn đột nhiên cảm thấy 6 năm này đáng giá tất cả sự đau khổ tại lúc này đều khiến người ta cảm thấy thật ra cũng không quan trọng. Tần bồng giúp hắn mặc áo thuốc quan, đợi sau khi làm xong tất cả những thứ này, nàng thở vào nhẹ nhõm, nói thẳng, đi thôi. Nói xong, nàng lập tức xoay người rời đi, nhưng mà còn chưa đi được hai bước nàng đã phát hiện Tần Thư Hoài không theo kịp nàng mới chợt nhớ ra là hắn không nhìn thấy. Nàng bất đắc dĩ thở dài quay lại kéo ống tay áo của hắn, đi thôi, đi theo ta. Tần Thư Hoài gật đầu, nhắm mắt đi sau nàng. Tần Thư Hoài bước chậm, Tần Bồng thả chậm bước chân, nhưng mà Tần thứ Hoài bước hụt thiếu chút nữa ngã xuống. Cũng may Tần Bồng nhanh tay đỡ lấy hắn, lúc này Tần thứ Hoài mới ổn định cơ thể. Điện hạ. Tần Thư Hoài dương mắt trên mặt mang theo chút bất đắc dĩ ta có thể kéo ngài không? Tần Bồng mím môi cuối cùng cũng nói kéo đi. Khóe miệng Tần Thư Hoài cong lên một nụ cười nhưng vẫn phải cố chịu đựng hắn bọc bàn tay Tần Bồng trong tay hắn Tần Bồng có chút giờ khóc giờ cười người kéo kiểu vậy sao? Nếu không thì như thế nào? Tần Thư Hoài nghiêng nghiêng đầu tựa như thật sự không hiểu Tần Bồng trước khi lên tiếng còn bổ sung một câu ta chỉ kéo phu nhân của ta ta kéo phu nhân của ta như vậy đấy. Tần Bồng nhất thời nghẹn lời, nghẹn nửa ngày, chỉ có thể nói ta không phải phu nhân của ngươi. Tần Thư Hoài gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, ta biết ý của ta là ta chỉ biết sát cô nương kiểu vậy, mà kệ cô nương này là phu nhân của ta hay là không phải phu nhân của ta, hoặc là phu nhân tương lai của ta. Tần Bồng, nàng nâng mắt lên, cảm thấy có chút bất lực. Tần Thư Hoài mặt dày, thật sự không còn cách nào với hắn. Sau khi kéo Tần Bồng, Tần Thư Hoài bước đi vững vàng, vì thế Tần Bồng cũng không khó đoán, vừa rồi hắn ngã thế nào. Nàng cảm thấy Tần Thư Hoài có chút ấu trĩ, một người ấu trĩ như vậy, nàng cũng không thèm so đo. Khi hai người đến bàn ăn, Tần Thư Hoài cầm chiếc đũa, gắp qua gắp lại cũng không gắp được cái gì, hắn dừng đũa một chút thở dài, rước khoát buông xuống. Tần Bồng cảm thấy bản thân mình nên cứng rắn một chút giả bộ không thấy gì, bản thân cứ cố ăn no uống đủ Tần Thư Hoài nghe tiếng đặt đũa của nàng ăn no chưa. No rồi, tần bồng thở dài, đầu bếp quý phủ không tồi. Sau này công chúa có thể tiếp tục ăn. Tần thư hoài vô cùng hàm ý nói, không vội một hai ngày. Không cần đâu, tần bồng ho nhẹ một tiếng, cho dù đầu bếp giỏi hơn nữa, ăn ngày một ngày hai cũng chán. Cũng đúng, tần thư hoài gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy bản thân đang nói lời gì, lúc công chúa muốn ăn ta đưa đến phủ công chúa cũng được. Tần bồng ngậm một ngụm bánh dừa tắc trong cổ học, nhanh chóng ho khan. Tần Thư Hoài nhú mày vỗ nhẹ lưng của Tần Bồng, dịu dàng, ổn không? Ta bảo mà cảnh lại đây. Tần Bồng xua xua tay, chậm rãi điều chỉnh hơi thở. Người chờ ta một lát, Tần Bồng đứng lên, đi ra ngoài ta ra ngoài hít thở một hơi, suýt nữa ngạt chết rồi. Tần Thư Hoài ngẩn người, Tần Bồng đã đi ra ngoài. Ra ngoài cửa cuối cùng Tần Bồng cũng cảm thấy thả lỏng hơn rất nhiều. Thật ra hiện giờ nàng cũng nhìn ra tuy rằng nàng bảo triệu nhất không nói cho Tần Thư Hoài, nhưng thái độ của Tần thứ Hoài như vậy có chỗ nào không biết. Dựa vào sự khôn khéo của Tần thứ Hoài, sợ là đã sớm nhìn ra. Tần bồng đứng trong viện phát ngốc, Tần Thư Hoài không nói gì, nàng cũng không dám vạch trần, vạch trần, nàng không biết phải cự tuyệt người đã chờ nàng 6 năm như nào. Nàng không xứng với tình cảm của hắn. Thời niên thiếu luôn nghĩ rằng mình đã phải trả giá rất nhiều, hiện giờ mới hiểu được người kia trong bóng tối làm nhiều như vậy. Cả đời nàng sợ nhất là thiếu nợ tình cảm, nàng không cho hắn sự thâm tình như vậy, nên chỉ có thể trốn tránh. Thật ra Tần Thư Hoài cũng hiểu, chịu nhất ngủ đủ giấc đi ra khỏi chỗ tối, gắp đồ ăn cho Tần Thư Hoài, nhỏ giọng nói, vương gia, ngài không muốn giải bày với công chúa sao? Có cái gì để giải bày đâu? Tần Thư Hoài cười cười, vẻ mặt mang theo bất đắc dĩ, không cần thận dọa chạy mất vậy thì thật thể. Hơn nữa, Tần Thư Hoài dương mắt dường như có thể nhìn thấy ai kia ôn nhu nói, nàng có thể thích ta lần thứ nhất thì có thể thích ta lần thứ hai. Hiện giờ nàng ở bên ta ta sẽ chờ. Chịu nhất ngần người, sau đó suy nghĩ, cật đầu nói cũng đúng. Người ở chỗ này chạy không thoát, khi hai người nói chuyện Tần bồng phục hồi tinh thần. Nàng nợ Tần Thư Hoài, cho dù không trả được món nợ tình cảm tóm lại nàng vẫn phải đối xử tốt với hắn một chút. Tần Bồng chấn định tinh thần, xoay người trở về, chịu nhất quay lại chỗ tối của mình. Tần Bồng thấy Tần Thư Hoài đang tự mình mò gắp đồ ăn. Nàng có chút đau lòng, bước đến trước mặt hắn, cầm đũa của hắn. Ta bón cho ngươi, hả? Tần Thư Hoài không nghĩ tới Tần Bồng sẽ thật sự quay lại bón cho hắn. Sau khi phản ứng xong, trong lòng hắn không khỏi thắt lại. Hắn đáp lời ta muốn ăn bánh dừa. Tại sao muốn ăn cái này? Tần Bồng có chút ngoài ý muốn Tần Thư Hoài luôn không thích ăn cái này, nàng đút một thìa vào miệng Tần thứ Hoài, sau khi Tần Thư Hoài cắn một miếng, hắn ngẩn đầu nhìn nàng cười thành tiếng. Ngọt, chương 70, nghe lời này Tần Bồng sợ tới mức hai tay run lên. Tần Thư Hoài dơ tay nắm lấy tay nàng, dường như thật sự giúp nàng nắm chắc cái thìa. Tần Bồng cảm thấy có chút hốt hoảng, đáp lời, luống cuống bón cơm cho Tần thứ Hoài. Tần Thư Hoài không nói gì, sau khi ăn mấy ngủ Tần Bồng đỡ hắn về phòng uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Đợi sau khi Tần Thư Hoài nằm xuống, cuối cùng trong lòng Tần Bồng cũng không rối loạn như vậy nữa, nàng ngồi trong ngoại thất tự mình pha một tách trà, nhấp một ngủ trà, bình tĩnh lại, thở dài một hơi, định đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng mà vừa mới di chuyển đã nghe thấy tiếng người bên trong, bồng bồng, trước khi đôi mắt ta khỏi, đừng đi. Ta, ta không yên tâm người khác. Một câu như vậy khiến mọi lời nói của tần bồng đều nghẹn trở về. Tần bồng hiểu ý của tần thư hoài, lòng tin người ở địa vị như bọn họ giống như tổ ong vậy tin tưởng một người thật sự quá khó khăn. Tuy rằng tần thư hoài vẫn luôn cười, nhưng mà đột nhiên mù, đương nhiên trong lòng hắn bất an, nếu như hắn biết nàng là triệu bồng thì người mà hắn tin tưởng nhất lúc này có lẽ sẽ là nàng. Nếu nàng đi rồi có lẽ trong lòng tần thư hoài sẽ rất khổ sở. Nàng đã từng trải qua cảm giác mà xung quanh không có ai cũng không đành lòng để Tần Thứ Hoài trải qua lần nữa. Nghĩ nghĩ, nàng ngồi xuống, thở dài nói, ngươi ngủ đi ta ngồi ở đây. Ừm, Tần Thứ Hoài nhắm mắt lại, Tần Bồng đi lấy sách lật sách ra xem, một lúc sau bên trong truyền đến giọng nói của Tần Thứ Hoài, nàng đang đọc sách sao? Ừm, quyển nào, tư quốc số ký, bồng bồng, dường như Tần Thứ Hoài ngồi dậy, Tần Bồng vội vàng bóp quyền sách chạy vào, khẩn trương nói, sao ngươi lại ngồi dậy? Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Không sao, tần thư hoài cười cười ta muốn nghe nàng đọc sách. Tần bồng có chút bất đắc dĩ, nhưng ngẫm lại giờ phút này hắn cũng buồn chán, nàng ngồi ở bên giường, sau khi để hắn ngủ dựa vào mép giường đọc sách cho hắn. Tần thư hoài câu được câu không nói chuyện với nàng, qua chưa lúc nào không biết. Tần bồng cùng hắn ăn cơm tối, cho hắn nghỉ ngơi, rồi đi vào phòng tắm lau người. Trong phụ đệ của Tần Thư Hoài có một bồn tắm suối nước nóng, hiện tại tình hình của Tần Thư Hoài đã ổn định Tần Bồng quyết định không lãng phí bất kỳ tài nguyên nào trong Hoài An Vương, cố gắng dùng xa hoa. Bởi vì nhà hoàn của Hoài An Vương quá ít những người còn lại đều không quen biết, sau khi Tần Bồng bảo người đi xuống thì tự mình vào bể tắm. Đang ngâm mình trong bồn tắm Tần Bồng đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động. Nàng nhẹ nhàng đến gần chỗ quần áo của mình, sau đó nghe thấy tiếng nước. Nói cách khác là âm thanh của máu nhỏ giọt, tần bồng cầm con dao găm chôn dưới quần áo, sau đó nàng chợt nghe thấy tiếng gió sau lưng Nàng cầm dao găm xông qua, đối phương nắm lấy cổ tay của nàng, che miệng của nàng, đè thấp giọng nói, là ta Tần bồng nghe thấy đó là giọng nói của bạch chỉ tay vốn dĩ định xoay chuyển hướng đâm đã lập tức dừng lại, bạch chỉ buông tay đang che miệng nàng ra, máu chảy xuống hồ Tần bồng bỗng nhiên giật mình, lập tức quay đầu lại hỏi ai hại ngươi Trên người Bạch Chỉ vẫn còn mang theo vết thương, sắc mặt nàng ấy có hơi tái nhợt, Tần Bồng tranh thủ thời gian mặc xong quần áo rồi đứng dậy, đỡ Bạch Chỉ qua một bên. Bạch Chỉ thở hồn hển, lắc đầu, chỉ là một vết thương nhỏ, không sao. Tần Bồng không nói gì, kiểm tra trên dưới miệng vết thương của Bạch Chỉ, sau khi xác định không phải việc gì lớn, lập tức hỏi, sao lại thế này? Rốt cuộc là ai? Nàng không dám tin là người của Tần Thư Hoài lại ra tay tàn nhẫn như vậy với Bạch chỉ nàng coi Bạch chỉ như tì muội thân thiết, nếu như Tần thứ Hoài thật sự có tình nghĩa đối với nàng thì không thể nào làm ra loại chuyện như vậy với Bạch chỉ được. Ta không biết là ai, Bạch Trị có hơi mệt mỏi, có vẻ là bị người ta đuổi giết khá lâu, có thể là Tần Thư Hoài, cũng có thể là người khác, ta không phân biệt được rõ lắm. Ta tới là muốn xin người giúp ta một chuyện, người nói đi. Vẻ mặt tần bồng nghiêm túc, bà chỉ dương mắt nhìn nàng, ta muốn ra khỏi thành. Ta đã liên lạc với mọi người đợi ở ngoài thành, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đêm nay thôi. Bây giờ có lẽ ta đã bị người khác nhìn chằm chằm, ta muốn xin ngươi giúp ta chuyện này. Được, tần bồng quả quyết gật đầu, bà chỉ có hơi do dự nói, có thể sẽ hơi nguy hiểm. Không sao. Tần Bồng lập tức đi đến ngoại thất mang một bộ quần áo tới kêu Bạch chỉ thay, sau khi hóa trang nàng thành nha hoàn lại đi đến chùa ngựa kéo một chiếc xe ngựa, sau đó ngay lập tức chạy tới cửa. Vừa đến trước cửa Tần Bồng đi thẳng ra ngoài nói ta có việc khớp phải trở về vệ phủ một chuyến. Hiện giờ không rõ ràng là ai đã hại Bạch Trị Tần Bồng không dám tùy ý để bất kỳ kẻ nào biết Bạch chỉ đang ở cùng nàng. Người gác cổng có hơi do dự Trần chưa nói chờ ta đi hỏi một lát. Chẳng lẽ bổn cung đang bị người của phủ Hoài An Vương cầm tù?" Tần Bồng cao giọng, trực tiếp đẩy cửa ra tức giận gắt lên, "Tránh ra." Nói xong, Bạch Chỉ ngay lập tức cưỡi xe ngựa xông ra ngoài, người gác cổng còn chưa kịp phản ứng, Tần Bồng đã xách khi phục chạy ra ngoài, một tay Bạch Chỉ cưỡi xe ngựa, một tay đồng thời vươn về phía Tần Bồng, Tần Bồng đuổi kịp Bạch Chỉ, một phát túm chặt tay Bạch Chỉ, lập tức nhảy lên xe ngựa. Người vào đi." Bạch Chỉ đẩy Tần Bồng một cái, Tần Bồng trở lại trong xe ngựa, lấy ra giấy bút nhanh chóng bắt đầu viết. Kỹ thuật cưỡi xe của bạch chỉ tốt hơn nhiều so với tần bồng, rất nhanh đã đến cổng thành từ xa đã có binh lính mở miệng hỏi thăm, người tới là ai? Trấn quốc trưởng công chúa tần bồng, bạch chỉ lớn tiếng đáp lại rồi dừng lại trước cổng thành. Binh lính tiến lên xem xét, đột nhiên tần bồng vén màn lên, lộ ra thẻ bài trên thắt lưng của bản thân, lạnh lùng nói, theo lệnh bệ hạ có chuyện quan trọng rời khỏi thành, mau chóng mở cửa. Binh lính kiểm tra thẻ bài trên thắt lưng của tần bồng, sơ tay lên, hô to một tiếng, mở. Cổng thành chậm rãi mở ra, ngay lúc này, đột nhiên có mũi tên nhọn bắn về phía bạch chỉ tần bồng xoay người bắt lấy mũi tên nhọn rút trường kiếm ra, nói thẳng, trong xe có phong thư, giúp ta giao cho triệu ngọc. Nói xong trực tiếp rút roi ra quật lập tức nhảy xuống ngựa, mười mấy tên sát thủ đồng loạt phóng tứ phương tám hướng tới chỗ bạch chỉ, phi tiêu trong tay áo tần bồng cũng đồng thời được ném ra. Khoảnh khắc ngắn ngủi này trong nháy mắt đã ngăn cản để cho bạch chỉ nhanh chóng chạy đi tần bồng mau chóng lui đến rìa cổng thành, chặn cổng thành lại, chắn sát thủ ở cửa, lạnh lùng nói, những người vượt qua ranh giới này đều sẽ chết. Một đám sát thủ thấy đã tới chậm tên cầm đầu bọn sát thù nhìn tần bồng, ánh mắt lué lên, dơ tay lên, nhanh chóng rút lui. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến lớn, tần bồng không khỏi hơi sừng sốt, không hiểu vì sao những tên này ngay cả một tí kháng cự cũng không có đã lập tức rút lui Nhưng mà lúc này Tần Bồng lại nghe thấy giọng nói sốt ruột của Triệu Nhất công chúa Nói xong, nàng đã trông thấy Triệu Nhất và Giang Xuân dẫn theo nhân mã vội vàng chạy lại đây Tần Bồng chậm rãi thu lại kiếm cảm thấy đám người đó có lẽ cũng đã nghe thấy động tĩnh Triệu Nhất dẫn đầu đi đến bên cạnh Tần Bồng, vội vàng hỏi công chúa, người không sao chứ Không sao, Tần Bồng gật đầu, nhớ mày nói có lẽ người còn chưa chạy đâu, nhanh đuổi theo Vâng Triệu nhất không chút do dự gật đầu, dẫn theo người lập tức đuổi theo. Triệu nhất mang đi một nửa nhân mã, một nửa còn lại do Giang Xuân dẫn đầu, Giang Xuân tiến lên một bước cùng kính nói với Tần Bồng, công chúa, mời. Trực giác Tần Bồng cảm thấy thái độ của Giang Xuân không tốt lắm, nếu mày nói, ngươi không vừa lòng cái gì. Thuộc hạ không dám có gì không vừa lòng. Giang Xuân cứng giọng vương ra lo lắng cho công chúa, xin công chúa nhanh chóng trở về. Tần Bồng cũng không muốn rằng có với Giang Xuân, hiện giờ đưa bạch chỉ đi rồi, nàng cũng không có lo lắng gì khác lên xe ngựa theo Giang Xuân trở về Phủ Hoài An Vương. Khi đã đến Phủ Hoài An Vương, Tần Bồng không biết tại sao trong lòng có hơi lo lắng. Nghĩ rằng nàng cũng không làm gì sai, lập tức đánh bạo đi vào. Tần Thư Hoài đang quỳ gối trong phòng, bên cạnh tháp hương. Hắn mặc một chiếc áo trường xam màu trắng chỉ bạc theo hoa văn uốn lượt, bên ngoài khoác một chiếc áo lung ngân xa, đen tuyền, trong bóng tối nhìn có hơi cô đơn. Tần bồng đi đến trước mặt hắn, ngay ngắn ngồi xuống. Cảm nhận được mùi hương của tần bồng, hắn sờ soạn lên ấm trà, mở chén trà ra, rót trà cho nàng. Động tác này hắn làm rất lưu loát mới vừa rồi lúc chờ đợi nàng nên làm rất nhiều lần. Tần bồng không nói gì, hắn cũng không nói lời nào, trà đổ vào trong chén trà, tiếng nước trở thành âm thanh duy nhất trong đêm tối. Tần thư hoài rót trà xong, đẩy chén trà đến chỗ nàng. Tần bồng nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nói thẳng, muốn nói gì thì nói đi. Nàng đi ra ngoài, nên nói một tiếng với ta. Tần bồng dừng một chút, muốn nói gì đó, lại nhìn đôi mắt mù loa của tần thư hoài, cuối cùng chỉ nói, đúng, làm khách ở quý phủ, ta đương nhiên nên nói một tiếng với ngươi. Có chuyện khẩn cấp tha lỗi, tần bồng giọng điệu tần thư hoài có chút lạnh, nàng cứ phải phân chia rạch giỏi với ta như vậy sao? Tần bồng không nói lời nào tần thư hoài cười lạnh thành tiếng, bạch chỉ vào phủ hoài an vương, nàng thật sự nghĩ ta không biết à? Nàng cho rằng tại sao nàng ấy có thể vào, ta để nàng ấy vào, nàng ấy muốn đưa nàng ta ra ngoài, ta sẽ cản trở sao? Tần thư hoài biết rõ bạch chỉ ở đó, nàng cũng không quá bất ngờ. Nàng chưa bao giờ bất ngờ khi Tần Thư Hoài làm ra bất kỳ chuyện gì, người này luôn có năng lực vượt quá sức tưởng tượng của người thường Nhưng nàng không hiểu cuối cùng người này đang tức giận vì điều gì. Nàng suy nghĩ một lát do dự nói ta không nên quát quản ra. Không phải ta để ý chuyện này. Tần Thư Hoài rước khoát cắt ngang lời nàng. Tần Bồng tiếp tục nghĩ ta không nên cướp xe ngựa. Cũng không phải cái này. Ta Tần Bồng có chút không nghĩ ra lần sau ta sẽ chào hỏi ngươi. Nàng nên nói cho ta biết, cuối cùng Tần Thư Hoài không chịu nổi nữa, giọng điệu hắn có hơi gấp rồi lại đè nén, xét chặt nắm tay nói, nàng nên tin tưởng ta. Tần bồng hơi giật mình, nàng dương mắt nhìn về phía Tần thứ Hoài có chút không thể hiểu được cái gì. Giọng điệu mờ mịt kia khiến Tần Thư Hoài đột nhiên hết bực vốn dĩ cơn tức giận đang dâng trào đột nhiên biến mất. So đo với nàng làm gì, vốn dĩ nàng là người như vậy. Nếu như nói thời niên thiếu của nàng còn có vài phần ngây thơ, nhưng sau khi nàng bị cung nữ mama nàng tin cậy nhất lừa gạt bưng độc dược đến cho mẫu thân nàng, lòng tin của nàng đối với mọi người cũng đã hoàn toàn bị phá hủy. Bản chất bên trong nàng không tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ triệu ngọc. Mà tất cả những điều này hắn đều biết hết, hắn hiểu, hắn hiểu rất rõ thế nhưng khi thật sự đối mặt với sự đề phòng của nàng, hắn vẫn sẽ tức giận và hụt hẳn. Nhưng mà thậm chí nàng còn không biết rằng nàng đã sai. Người vốn là như thế. Bản chất bên trong của tần bồng là mang theo mâu thuẫn của thế giới này như thế. Nàng tuyệt vọng, nàng u ám, nàng cho rằng tất cả mọi người đều ác đều xấu. Còn nàng lại ngay thẳng và tốt đẹp ôm ấp tâm tư u ám như vậy cố gắng tới ôm người khác. Thế giới đem đến cho ta nỗi đau, nhưng ta lại lạc quan đón lấy. Tần Thư Hoài nghĩ trong lòng lại không nhịn được có hơi đau lòng. Tần bồng trưởng thành trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay, là hắn theo dõi từng bước một. Hắn không có năng lực bảo vệ nàng khi nàng còn nhỏ, vậy hôm nay sao có thể trách cứ nàng được? Bồng bồng hắn dịu dọng ta sẽ không hại nàng. Nàng muốn làm cái gì ta đều sẽ giúp nàng. Nàng muốn đưa bạch chỉ ra ngoài, nàng nói cho ta ta cũng sẽ giúp đỡ nàng, một mình nàng đi ra ngoài như vậy, nếu như xảy ra chuyện nên làm sao bây giờ? Tần bồng phản ứng lại đây, mím môi, rất xin lỗi. Cuối cùng nàng cũng kịp phản ứng cuối cùng tần thư hoài đang buồn bực cái gì, nàng hít sâu một hơi, ngẩn đầu lên cuối cùng nói, nhưng mà tần thư hoài ta không muốn nợ ngươi quá nhiều. Tần thư hoài nhíu mày, hình như là có hơi không hiểu tần bồng nắm chặt tay, lấy hết sũng khí, ngươi biết ta là triệu bồng, đúng không? Tần thư hoài không nói gì, dường như hắn đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Tuy nhiên trạng thái bình tĩnh như vậy, dĩ nhiên đã cho tần bồng câu trả lời, hắn biết rõ. Tần bồng mỉm cười, hết sức ôn nhu nói, thư hoài ta đã rời khỏi ngươi rất nhiều năm. Tần thư hoài không nói gì uống một bụng trà, sắc mặt thản nhiên. Tần bồng xoay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, người sẽ trưởng thành, ta đã trải qua rất nhiều, ta nghĩ ngươi cũng đã trải qua rất nhiều. Lúc nhỏ ta thích ngươi, nhưng cũng chỉ là thích, ta không giống ngươi, nàng mỉm cười, sắc mặt có hơi chua sót, ta không có cách nào giống như ngươi, thích một người, sẽ coi người kia trở thành tất cả mạng sống. Năm đó ta thích ngươi, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi. Cuộc đời ta còn có rất nhiều chuyện có A ngọc có lý tưởng của bản thân ta không có cách nào đặt ngươi ở vị trí thứ nhất. Nàng nói nàng chỉ là thích mà thôi. Tần tư hoài cười khổ chỉ là thích là có thể đi chết vì người kia. à Bồng bồng, hắn dương mắt nhìn nàng, năm 12 tuổi ấy, rơi xuống tháp nàng không buông tay ta ra. Khi đó, nàng có ý định chết cũng không buông ra, không phải sao. Tần bồng hơi hé miệng, không nói được lời nào. Năm 16 tuổi ấy, vốn dĩ nàng có thể gà cho phong tranh, nhưng nàng vì để giữ lại mạng sống của ta cho dù không được lòng bệ hạ, nàng vẫn gà cho ta, không phải sao. Tần bồng từ từ bình tĩnh lại. Tần thư hoài vươn tay, nắm lấy tay nàng, khàn giọng nói, năm 17 tuổi ấy ta bị ám sát, nàng không chút do dự chắn ở trước mặt ta, không phải sao. Năm 20 tuổi ấy, triệu ngọc khóc lóc cầu xin nàng ở lại Bắc Yến, nàng vẫn lựa chọn ta, không phải sao. Nàng từ bỏ rất nhiều thứ vì ta. Tần Thư Hoài nắm tay nàng, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ tại sao nàng có thể lừa mình dối người nói ra câu này, nàng không thích ta, không đủ thích ta. Nàng từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ tính mạng của bản thân, thậm chí từ bỏ triệu ngọc. Nàng đã từ bỏ nhiều như vậy, sao có thể nói rằng nàng không đủ yêu. Tần Bồng bị hắn nắm tay, nhất thời cũng có hơi mờ mịt. Nhưng khi nàng cẩn thận suy nghĩ lại, nàng từng chút một so sánh tình cảm của bản thân đối với tần thư hoài, nàng không nhịn được cười. Nhưng mà thứ hoài, nàng khó khăn lên tiếng, đó không phải tình yêu. Sắc mặt tần thư hoài cứng đờ, tần bồng cười khổ nói ta cũng có lương tâm, thư hoài. Cho nên người tốt với ta, ta tốt với ngươi. Ngươi không màng sống chết vì ta, ta vì ngươi không màng tất cả. Nhưng tình yêu thì khác, ta không có cách nào đáp lại tình cảm của ngươi. Nàng khó khăn nói, có lẽ ta từng thích ngươi, nhưng sau nhiều năm như vậy? Nàng kéo tay hắn, đặt trên lồng ngực của mình, chỗ này rất yên tĩnh. Tần Thư Hoài không nói gì, bàn tay anh đặt dưới lòng bàn tay của nàng, tiếng tim đập cách lòng bàn tay ấm áp của nàng truyền đến, rất ổn định, rất bình tĩnh. Trước kia nàng nói chuyện với hắn, có đôi khi tim sẽ đập nhanh, có đôi khi sẽ đỏ mặt. Nhưng ngay lúc này, lòng của nàng rất nhập định an ổn nhẹ nhàng. Tần Thư Hoài hiểu ý nàng, hắn khó khăn cười. Ta khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, tần bồng không nói gì, hắn thua tay lại ta khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng không trả nổi tình cảm của ta cho nên nàng tình nguyện không cần. Nhưng nàng cho rằng tình cảm là cái gì? Tần thư hoài dĩu cực cười, nàng cho rằng nàng không chấp nhận ta sẽ không thích nàng. Nàng cho rằng nàng không chấp nhận ta sẽ không trả giá. Triệu bồng ta nói cho nàng biết, giọng nói tần thư hoài lạnh băng ta thích nàng, chuyện này cho dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Dù nàng không muốn, hắn dương mắt nhìn nàng, dù trong mắt không có tiêu cự nhưng vẫn có thể nhìn thấy nàng, từng câu từng chữ đều vô cùng kiên định ta vẫn thích nàng. Tần bồng bị khí thế của hắn làm cho giật mình, hắn chưa bao giờ nói chuyện với nàng như vậy, nghe được một câu thích từ trong miệng hắn đó là chuyện khó càng thêm khó. Bây giờ nghe hắn nói thích không biết tại sao, nhịp tim của nàng không nhịn được đập nhanh thêm vài phần. Nàng nhìn mặt mày của hắn tự hỏi có phải bởi vì ngoại hình của người này lớn lên càng thêm ưa nhìn hay không? Tần Thư Hoài thấy đã lâu nàng không đáp lại, nhớ mày, sao không trả lời? Chỉ là tần bồng nghĩ đến lời này, nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng nói, chỉ là cảm thấy, nhiều năm không gặp ngươi càng thêm phóng đãng dâng trao. Tần Thư Hoài bị nàng làm cho nghẹn học, vốn dĩ còn chuẩn bị lời từ đáy lòng tất cả đều phải nuốt lại, hắn nâng tay uống ngụm trà, lạnh lùng nói, không biết dùng tư thì đừng dùng bừa. Ừm Tần bồng cúi đầu, xem như nghiêm túc trả lời. Tần tư hoài trần chờ một lát cuối cùng nói, những lời ta vừa nói, nàng đáp lại thế nào. Tần bồng không dám lên tiếng, thật ra thái độ của nàng cũng rất rõ ràng. Tần tư hoài cho là một chuyện, nhưng nàng không muốn thẳng thắn tiếp nhận như vậy. Cảm tình không thể mắc nợ nàng đương nhiên có thước đo riêng của bản thân. Tần tư hoài mím môi, sự im lặng của nàng chính là đáp án, trong lòng hắn có hơi sốt ruột nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra. Bồng bồng, hãy cho ta một cơ hội. Nàng sợ nàng không yêu ta, không sao hết. Tần thư hoài rũ mắt nàng thử một lần, nếu như nàng thử rồi mà còn không yêu ta, vậy sau này? Tần thư hoài mím môi, nhẫn nhịn một lúc lâu, cuối cùng nói, sau này, nàng và ta sẽ coi nhau như huynh muội Tình cảm lớn lên từ nhỏ, không phải nói không có là không có. Tần bồng thở vào một cái cuối cùng nói, ngươi muốn thử như thế nào? Tần thư hoài im lặng. Thật ra chính hắn cũng không biết nên thử như thế nào, nghẹn một lúc sau, cuối cùng nói, trước tiên nàng cứ nghe ta đi. Nhưng mà, hắn ngẩn đầu lên, không nhịn được nở nụ cười, nàng cứ làm theo ý của mình, không cần nghĩ đến hậu quả. Muốn làm gì thì làm, tần bồng gật đầu, nhìn sắc trời, cuối cùng đứng dậy nói, đêm đã khuya, ngươi đi ngủ trước đi. Tần thư hoài lên tiếng, sau đó do dự đáp lại ta muốn đi tắm rửa. Tần bồng có hơi kỳ quái, tần thư hoài ho nhẹ một tiếng, nàng có thể dìu ta vào được không? Tần bồng, ta không tin được những người khác, tần thư hoài tiếp tục bổ sung, tần bồng có chút bất đắc dĩ, gật đầu ta dìu ngươi đi. Nói xong, nàng kêu người chuẩn bị đồ dùng tắm rửa, dìu tần thư hoài đi vào nhà tắm. Nàng quay lưng lại, đưa khăn tắm cho tần thứ hoài, sau khi tần thứ hoài thay quần áo xong, xoay người dìu tần thứ hoài, dẫn hắn vào trong hồ nước. Tần Thư Hoài cuốn khăn tắm ngồi trong hồ Tần Bồng ngồi sổm phía sau hắn, rồi dùng nước hội sạch mái tóc dài của hắn, lấy xà phòng, cẩn thận xoa bóp. Trước đây khi chúng ta ở hẻm Nam Đình, nàng nói với ta rằng nàng muốn có một suối nước nóng lớn ở trong nhà. Sau này lúc tu lại phủ Hoài An Vương ta vẫn luôn nhớ kỹ. Động tác Tần Bồng hơi dừng lại, một lát sau, nàng múc nước đổ lên tóc của Tần Thư Hoài ôn hòa nói cảm ơn ngươi vẫn nhớ. Tần Thư Hoài nghe được lời nói khách sáo mà xa cách của nàng, nhất thời không nói gì. Hắn muốn hỏi nàng đã trải qua mấy năm nay như thế nào chỉ là khi nghĩ đến vệ dương. Tần Thư Hoài ngay lập tức cảm thấy hắn không muốn biết tần bồng đã trải qua mấy năm nay như thế nào chút nào. Dù sao quá khứ cũng không còn quan trọng nữa, bây giờ có hắn ở bên cạnh tần bồng, vậy là đủ rồi. Nàng cẩn thận gội đầu cho hắn, rồi lại trà lưng cho hắn. Làn da hắn rất trắng, giống như ngọc lúc tần bồng không cẩn thận chạm vào cũng có thể cảm nhận được xúc cảm mịn màng. Tần bồng cứng đờ, tần thư hoài cũng nhận thấy được tần bồng đang cứng đờ, hắn không nói gì, lỗ tai đỏ lên. Tần bồng nhanh chóng đứng dậy, nói với hắn, ngươi tự ngâm mình một lát đi, có việc gì thì gọi ta, khăn tắm ở trên cái bệ bên tay trái ngươi, ra đây gọi ta ta dìu ngươi trở về. Tần thư hoài lên tiếng, giọng nói không nghe ra vui mừng hay thức giận. Tần bồng lui ra ngoài, đứng ở cửa, ngẳng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời, cố gắng xóa sạch mọi cảm giác vừa rồi ra khỏi tâm trí. Triệu Nhất và Giang Xuân nằm trên nóc nhà ngắm sao. Sau khi Vương Phi đến, chúng ta thả lỏng không ít. Giang Xuân có hơi cảm khái. Triệu Nhất lên tiếng, bất đắc dĩ đáp lại, thì ra nhiều năm như vậy, Vương Gia cũng không tin chúng ta. Cũng đừng ép buộc Vương Gia. Giang Xuân thở dài, Vương Gia rất không dễ dàng. Triệu Nhất mỉm cười, cũng không nói nhiều. Tần bồng ở bên ngoài bị gió lạnh thổi một lát cuối cùng thổi đến nỗi bản thân mình tỉnh táo hơn chút ít. Rất lâu sau, mới nghe thấy Tần Thư Hoài gọi nàng. Lúc nàng đi vào Tần Thư Hoài đã mặc xong nội y Tần bồng đi đến kéo hắn đứng lên, sau đó lau tóc cho hắn. Lúc lau tóc Tần Thư Hoài vẫn luôn không nói gì, chờ lau khô xong, hắn quay đầu lại ánh sao rơi vào đôi mắt không có tiêu cự. Bồng bồng, hắn cong khóe miệng lên, nàng đối xử với ta rất tốt. Tần bồng cứng đờ, sau đó đáp lại ta đối với ai cũng tốt như vậy. Tần thư hoài cười không nhiều lời tần bồng khoác thêm áo cho hắn, kéo hắn trở về. Gió đêm có hơi lạnh, nàng kéo tay hắn lại rất ấm, nàng rất cẩn thận kéo hắn, chờ đến khi vào phòng, sau khi để hắn nằm ngủ, tần bồng ngẩng đầu lao mồ hôi, ngươi ngủ đi. Tần thư hoài gật đầu, sau đó hỏi, nàng ngủ ở đâu? À, trước tiên ngủ trên giường ở ngoại thất đi. Tần bồng chỉ bên ngoài, mới một đêm, phòng dành cho khách đã được quét thước sạch sẽ. Ừm, tần thư hoài gật đầu, không lạnh chứ. Không lạnh, nếu không hay là để ta ngủ ở đấy đi. giường rất nhỏ, ngủ sẽ không thoải mái. giường lớn, hơn nữa lại ấm áp. Không sao, dáng người ta nhỏ. Cũng không tốt, giường cứng, giường mềm hơn. Ta thích ngủ giường cứng. Tần thư hoài, tần bồng không kiên nhẫn phất phất tay, cảm thấy tần thư hoài lắm chuyện quá, xoay người nói, ngủ, có việc gì thì gọi ta. Tần Thư Hoài không nói gì, nằm thẳng tắp ở trên giường, rất lâu sau cuối cùng cũng nói, bồng bồng. Ừm, ban đêm trời qua tối, nếu không hay là nàng lên trên giường ngủ đi. Tần Bồng, Thư Hoài, Tần Bồng nhẹ giọng nói, dù sao thì ngươi cũng không thấy gì, trời tối hay không tối cũng không hề ảnh hưởng, mau ngủ đi. Tần Thư Hoài không nói nữa, lúc này Tần Bồng mới yên lòng, ngủ thiếp đi. Đợi đến buổi sáng ngày hôm sau, tần bồng cảm thấy có hơi chật nàng mở to mắt đã cảm giác được có người ôm nàng ở đằng sau. Nàng xoay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt ngủ ngon lành của tần thư hoài. Mặt tần bồng lập tức đen lại. Tần thư hoài, tần bồng gọi hắn, tần thư hoài nhú nhú mày, vẫn không tỉnh lại, tần bồng rứt khoát lay người hắn, tỉnh lại đi, ngươi đừng ngủ nữa. Ừm, tần thư hoài khó khăn mở mắt có hơi mờ mịt hỏi, sao vậy? Tại sao ngươi lại ngủ ở đây? Tần bồng đè nén tức giận ngươi ngủ như vậy, ngủ đến nỗi ta thấy vô cùng chật trội. Ồ, vẻ mặt tần thư hoài bình tĩnh, có thể là mộng du đấy. Lý do cũng được nghĩ kỹ rồi, có vẻ trước khi mộng du đã suy nghĩ rất lâu. Tần bồng nhịn xuống ý định muốn đánh hắn, nặn ra một nụ cười tươi. Thư hoài ta và ngươi có chuyện này cần thương lượng. Ừm, bồng bồng nàng nói đi. Sau này ngươi đi đường, cũng giống như lúc mộng du không va vào thứ gì mà mỏ lên giường ta, được không? Vỡ kịch nhỏ, Tần Thư Hoài, bồng bồng, ngoại trừ nàng ra ta không có người nào để tin, chỉ có thể làm bạn với nàng. Triệu nhất ta thì sao? Tần Thư Hoài, không tin được. Giang Xuân, ta thì sao? Tần Thư Hoài, không tin được. Giản mặc ta thì sao? Tần Thư Hoài, không tin được. Mọi người, ngươi tin được ai? Tần Thư Hoài, chỉ có bồng bồng. Chỉ có bồng bồng, mọi người. Tên lừa đảo trước kia lúc ngươi mời chào chúng ta không nói như vậy. Tần Thư Hoài. Vì theo đuổi vợ ta có thể không nhận người thân. Không nhận người thân Tần Thư Hoài, hết. chương 71, Tần Thư Hoài nghe xong không nói gì, dường như hắn rất nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, sau đó lắc đầu. Cái này làm không được mộng du suy cho cùng cũng là mộng du Tần bồng tức đến bật cười, nàng ném khăn phủ gối vào đầu Tần Thư Hoài, lật người nhảy xuống giường. Tần Thư Hoài đội khăn phủ gối cười thầm. Nghỉ ngơi vài ngày, buổi sáng Tần Bồng lên chiều, sau đó trở về Hoài An phủ chăm sóc Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài nói bản thân bị mù, nhưng vào buổi tối hắn luôn có thể mò đến giường của Tần Bồng. Thời gian đầu Tần Bồng ngủ trên giường nhỏ, hắn có thể mò qua. Sau này Tần Bồng chuyển đến phòng kế bên, hắn vẫn có thể mò qua. Sau đó nữa Tần Bồng dứt khoát khóa khoá cửa phòng lại, sáng hôm sau tỉnh dậy thì nhìn thấy cửa sổ bị người khác mở ra nhảy vào. Sau cùng tần bồng khóa cửa chính lẫn cửa sổ, nhưng sáng ra tần bân phát hiện mái ngói đã không còn nữa. Thế là tần bồng có thể chắc chắn, việc này nhất định không do một người làm ra. Nàng gọi Triệu Nhất và Giang Xuân đến, dặn dò, nếu đêm nay vương gia vẫn còn xuất hiện trong phòng của ta, thì ngày mai các người sẽ là nam sủng của ta. Triệu Nhất và Giang Xuân lập tức sợ hãi, lục Hữu từ trên xà ngang lật người xuống, công chúa, ngươi xem ta có được không? Cốt! Giang Xuân ngay lập tức tung ra ám khí, dọa lục Hữu sợ hãi đến mức lập tức chạy đi Buổi tối tần bồng ngủ trong phòng, nàng lật người, không biết vì sao, cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn Có lẽ tối nay người đó tối nay sẽ không thể vào Nàng ngẫm nghĩ, kết quả tần bồng nằm lật qua lật lại đến nửa đêm, nàng cũng không ngủ được Bèn lờ mờ nghe thấy bên ngoài cửa có người mở khóa, nàng mím môi nghe, người đó mở rất lâu, nhưng dường như không mở được Tần Bồng cũng không biết tâm trạng của mình như thế nào, nàng nằm trên giường, mở to hai mắt nhất thời không biết có phải bản thân đang mong đợi người đó mở được hay không. Một lúc sau, bên ngoài không có tiếng động nào, trong lòng Tần Bồng cảm thấy có chút bất an, nghĩ rồi nàng bèn đứng dậy mở cửa, định nhìn một chút. Kết quả vừa mở cửa ra, thì nhìn thấy Tần Thư Hoài đang dựa người vào cây cột giường như đang ngây người. Nghe thấy phía sau có tiếng cửa vang lên, Tần Thư Hoài quay đầu lại có chút ngạc nhiên. Tần bồng lập tức đóng cửa lại, tần thư hoài vội bước đến, giữ lấy cửa. Đợi đã, hết bộng du rồi sao? Tần bồng cất giọng diễu cực tần thư hoài mím môi, một lát sau hắn nói, buổi tối lạnh ta đến sưởi ấm cho nàng. Tần bồng cười nói, ngươi thật giỏi đấy, tự mình mò đến đây. Tần thư hoài không nói lời nào, quay đầu đi, về ngủ đi, tần bồng nhẹ giọng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngoan. Tần thư hoài mở miệng, nhưng lại không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Tần bồng đẩy hắn, cuối cùng hắn nói ta ngủ không được. Đừng có gây chuyện, tần bồng đẩy hắn, về đi. Vừa nói, tần bồng vừa ngầng đầu nhìn lên trên, lục Hữu đưa vương ra về. Nói rồi, tần bồng đóng cửa lại. Bên ngoài vang lên giọng của lục Hữu vương ra, mời. Tần thư hoài dường như trần chờ một hồi, rồi mới xoay người rời đi. Tần bồng ôm gối ngồi trên giường một lúc, bên ngoài vang lên giọng của triệu nhất công chúa. Ừ... Tần bồng đáp lại, chịu nhất có vẻ do dự, nghĩ nghĩ rồi nói, thật ra, sau khi công chúa rời đi, vương gia chưa bao giờ yên giấc. Toàn là nhờ uống thuốc hoặc là giật mình tỉnh dậy. Tần bồng ngồi ngây ngốc, chịu nhất dựa vào cực chậm rãi nói, có một khoảng thời gian, vì mất ngủ lâu ngày nên vương gia đã đến tìm Thái Y. Mấy ngày gần đây, công chúa trở về, vương gia mới ngủ được. Vương gia nói không ngủ được thật sự là không ngủ được. Tần bồng không nói lời nào, nàng cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Do dự một lúc cuối cùng nàng cũng đứng dậy cầm theo chăn đuổi theo. Đến phòng của Tần Thư Hoài, quả nhiên Tần Thư Hoài vẫn chưa ngủ, hắn đang nằm trên giường, cảm thấy bên cạnh có tiếng sột soạt, sau đó người thấy một hương mùi quen thuộc giọng điệu hắn ngập tràn niềm vui, bồng bồng. Ngủ thôi, Tần bồng vỗ vai hắn, nằm bên cạnh người hắn. Hắn không nhúc nhích đáp lại một tiếng rồi nằm cạnh nàng. Nàng nhắm mắt nghe hơi thở của hắn, không nhịn được mà hỏi, lúc ta không có ở đây, người đã sống như thế nào? rất tốt Hắn trả lời với giọng dịu dàng, chỉ hơi nhớ nàng một chút. Nghe vậy, tần bồng cảm thấy trong lòng có chút chua xót Hắn sống có tốt hay không, nàng đã biết đại khái. Mất ngủ, khó tỉnh táo, ngay cả người ngoài như Liễu Ngạn Thư cũng nói với nàng rằng não của tần thư hoài không bình thường. Chịu nhất nói với ta, ban đêm ngươi không ngủ được. Tần bồng nói giọng dịu dàng, tại sao? Tần thư hoài im lặng tay đặt ở bên cạnh tay nàng, hắn mở mắt một lúc sau mới chậm rãi nói, nhớ nàng. Ta nhớ về nhiều thứ của nàng lắm, lúc đó ta luôn cảm thấy nàng vẫn còn sống ở ngay bên cạnh ta. Đôi khi nằm mơ, nhìn thấy nàng đang nằm trong lòng ta từ từ nhắm mắt lại. Lúc đó ta đã tỉnh lại, không dám ngủ nữa. Lúc tỉnh dậy nghĩ đến những điều tốt đẹp về nàng, lúc nằm mơ mơ thấy cái chết của nàng. Giọng của tần thư hoài có phần hơi run, tần bồng im lặng, nàng nhớ lại giây phút trước khi chết nhớ tới cảm giác thiệt vọng, nhưng nghe giọng của tần thư hoài, nàng lại bắt đầu tin rằng, hắn không phải người đã hại chết nàng. Người như hắn, sao có thể hành hạ bản thân như thế, mà lại giết nàng. Nhưng con người sẽ thay đổi, có lẽ tần thư hoài của năm đó không hiểu cái chết của nàng sẽ ảnh hưởng lớn đến hắn như vậy. Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, người tần thứ hoài khẽ run lên, dường như đang nhớ tới điều gì. Tần bồng nhận thấy bèn mí môi, vươn tay nắm lấy tay tần thứ hoài. Giây phút cảm nhận được hơi ấm của tần bồng, tần thư hoài không nhịn được mà kéo nàng ôm vào lòng. Hứa với ta hắn ôm chặt nàng, nước mắt chảy xuống, đừng đi nữa, được không? Tần bồng im lặng, suy nghĩ hồi lâu, nàng giơ tay ôm lấy người dường như đang coi nàng như tấm bè duy nhất. Cơ thể tần thứ hoài từ từ thả lỏng tần bồng ôm lấy hắn, nói với giọng nhẹ nhàng, vậy người hứa với ta sẽ không đút thuốc độc cho ta uống nữa, được không? Nàng không để ta đút, Tần Thư Hoài cười khổ, sao ta nỡ đành lòng. Đầu óc Tần bồng ong ong, cảm thấy mọi chuyện trong quá khứ coi như đã rõ ràng. Quả thật là Tần Thư Hoài đã đút thuốc cho nàng. Nhưng năm đó cơ thể nàng đã trúng kịch độc từ lâu, nàng đau đớn vô cùng, nàng nhất quyết muốn chết. Là nàng đã cầu xin Tần Thư Hoài, nhưng tại sao đến giây phút cuối cùng nàng lại kháng cự? Cố hết sức ngăn cản hắn, Tần Bồng muốn hỏi, nhưng không dám mở lời. Tần Thư Hoài là người quan trọng nhất trong việc này, nếu đúng là hắn có ý định giết nàng, và trần việc nàng mất trí thì có lẽ cả đời này nàng cũng không tìm ra chân tướng. Nàng im lặng, nhắm mắt lại, được Tần Thư Hoài ôm trong lòng, dường như đã ngủ thiếp đi. Tần Thư Hoài cảm giác được hô hấp của người nằm trong lòng mình đã dần dần trở nên đều đều. Hắn nhắm mắt thì thầm, nàng về rồi thì ta sẽ ngủ được. Sẽ không lo rằng nhắm mắt lại sẽ là tuyệt vọng vì nàng không thể quay lại, không cần đau khổ mỗi khi mở mắt vì quá khứ không thể xóa nhòa và tương lai không có nàng ở bên. Nàng đã trở về, đây là may mắn ba đời của hắn. Tần Thư Hoài nghỉ ngơi nửa tháng, vết thương trên vai đã lành. Tần Bồng dìu hắn thượng chiều, lúc trong chiều đường Tần Thư Hoài hầu như im lặng lắng nghe, người mà năm ngoái Tần Bồng cài vào trong chiều đường xem như đã đứng vững ở vị trí của mình thỉnh thoảng nói một vài câu. Trương Anh thấy Tần Thứ Hoài đã bị mù càng trở nên điên cuồng, tìm mọi cách ép Tần Thứ Hoài nhượng quyền, vẻ mặt Tần Thứ Hoài không thay đổi từ đầu đến cuối đều không để ý đến lời của Trương Anh. Mỗi khi có tranh chấp dường như Tần Thứ Hoài chỉ nói một câu, nghe theo ý của công chúa. Không lâu sau đó, trong triều đình truyền tai nhau, nói Tần Thứ Hoài đã là quân dưới chướng Tần Bồng. Công chúa Chô Nghi Thành nghe được tin này. Lúc Tần Thư Hoài đang xử lý tấu sớ, nàng ta vội vàng chạy tới, nói nhỏ, vương gia ta nghe nói người và công chúa có tình ý với nhau, là thật sao? Chu Ngọc vốn với giọng ngọt ngào thành quốc công tàu nhiễm nói, vương gia, người và trưởng công chúa coi như đã thành thân, vẫn còn lén lút qua lại sao? Đi đi đi, chù Ngọc đẩy tào nhiễm, cái gì mà lén lút qua lại, người đừng vu an cho vương gia. Tàu nhiễm cao mày, nghiêm túc nói trường công chúa là thê tử của vệ dương, nếu như vương gia không thể cưới hỏi đàng hoàng thì mong suy nghĩ thật kỹ. Tần Thư Hoài cầm chặt lấy bút châu Ngọc thấy vẻ mặt khác thường của Tần Thư Hoài, lập tức nói tào nhiễm, não ngươi có vấn đề sao? Chuyện làm không đến nơi đến chốn như vậy, là phong cách của vương gia chúng ta, lấy một quả phụ không phải sướng hơn sao đó rõ ràng là trưởng công chúa. A nhiễm nói đúng. Tần Thư Hoài gật đầu cắt ngang lời của Chu Ngọc, Chu Ngọc vẫn nói, vương gia của chúng ta cái gì? Chu Ngọc quay đầu mạnh, vương gia ý của người là gì? Ồ, Tần Thư Hoài thản nhiên nói ta rất muốn đề thân với trưởng công chúa, nhưng e rằng trưởng công chúa sẽ không đồng ý. Cho nên ta mới đi nước này, hy vọng có thể làm quân giới chướng của trưởng công chúa, nhưng hiện tại ngay cả việc này nàng ấy cũng không đồng ý, hai người nói ta phải làm như thế nào đây? Nghe xong những lời này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sặc nước một lát sau Chu Ngọc mới nói với giọng run dày, vương gia, người nói đùa hay thật vậy? Ta không nói đùa, tần thư hoài nói với giọng vô cùng nghiêm túc các vị có ý kiến thế nào? Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có tào nhiễm là nghiêm túc trả lời tại hạ cho rằng, vương gia vẫn là nên có được sự đồng ý của công chúa rồi hãy tính tiếp. Đúng đúng đúng, Chu Ngọc nói, chúng ta có thể làm từng bước từng bước là quân dưới chướng không được có thể làm nam sủng. Đằng nào việc đầu tiên chúng ta cũng phải ở bên cạnh công chúa, từ từ theo đuổi, đằng nào tính cách của trưởng công chúa cũng không giống với cô nương bình thường. Lời của Chu Ngọc rất mượt mà kể từ lần trước trong yến tiệp mùa xuân công chúa Tần Bồng nói có thể công khai thu nhận nam sủng dường như ấn tượng của mọi người với Tần Bồng đã thay đổi. Cô nương thế này quá dữ dội, tất cả mọi người đều không biết nên ra tay như thế nào Chu Ngọc ngẫm nghĩ, nếu công chúa thật sự không chịu cho vương gia danh phận chúng ta trước tiên khiến nàng ấy sinh một tiểu thế tử là được rồi. Nói nhảm cái gì đấy? Tào nhiễm thức giận mắng, Chu Ngọc dùng quạt đánh hắn, hai người bắt đầu cãi nhau, nhưng Tần thứ Hoài lại đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Đêm đến Tần Bồng nghe thấy Tần Thư Hoài chằn chọc chờ mình, nàng có chút khó hiểu, sao còn chưa ngủ? Ta đang nghĩ một chuyện, ừ, bồng bồng, Tần Thư lật người qua, khuôn mặt đỏ ửng thành thật nói, ta đang nghĩ, chừng nào Hoài An Vương Phủ sẽ có tiểu thế tử. Vừa dứt lời Tần Bồng đã đạp hắn một cước xuống giường. Tần Thư Hoài chưa kịp phòng bị đã bị đá, sau khi lăn xuống thì sững sờ một giây, sau đó khẽ leo lên không nói tiếng nào. Một lát sau Tần Bồng lại nghe thấy tiếng thở dài của Tần thứ Hoài. Bồng bồng, hắn có phần bất lực cô nương như nàng quá đen tối rồi. Tần Bồng im lặng Tần Thư Hoài chờ mình dựa vào người nàng. Sự ấm áp của hắn bao trùm lấy nàng, như thể hắn đang ôm nàng, nhưng hắn lại không chạm vào nàng. Tần Bồng chừng mắt. Nàng nhớ đến lời của Liễu Thư Ngạn, Liễu Thư Ngạn cũng nói, nàng phải nghe theo lòng mình. Nhưng nàng không biết bản thân đang nghĩ điều gì, muốn điều gì. Nàng sợ, không có ai hiểu được nàng đã trải qua những gì. Nàng đã từng tin người bên cạnh, nhưng lại bị dụ chính tay hạ độc chết mẫu thân. Nàng tin Tần Thư Hoài, nhưng lại bị hắn đút thuốc độc. Nàng đã chết 3 lần, một kiếp của người khác là một kiếp, nhưng nàng đã là 3 kiếp. Trong ba kiếp này, nàng đã nghĩ người không liên quan tới nàng, liễu thư ngạn lại là người năm đó đã tham gia giết nàng. Nàng nghĩ rằng người không biết chuyện gì như bạch chỉ lại lộ ra manh mối chuyện nàng không đám đoán, nàng tưởng rằng người ngây thơ thích làm nũng như triệu ngọc lại không giống như trong ký ức của nàng. Bên cạnh là màn xương dày đặc, nàng nhìn không rõ, chỉ có thể ôm lấy bản thân, giống như bước trên lớp băng mỏng. Nhưng tất cả những lo lắng của mình nàng không dám nói với bất kỳ ai, thậm chí bản thân nàng cũng trốn tránh, không dám suy nghĩ quá sâu xa. Nàng như vậy, không thể sống vô tư thẳng thắn, cũng không dám sống vô tư thẳng thắn. Thời gian tần thư hoài dưỡng thương, biên cương phía nam của Tây Quốc và Tây Lương xảy ra bạo loạn. Tây Lương vốn chỉ là tiểu quốc, nhưng đột nhiên lại 10 vạn đại quân đánh lén Tây Quốc. Trên dưới Tây quốc đều kinh ngạc, may mà có vệ diễn chấn giữ phía nam, nên cũng không xảy ra chuyện lớn như liên tục thất thủ mấy thành. Đôi mắt của Tần Thư Hoài dần dần tốt lên, bắt đầu nhìn thấy các vật xung quanh một cách mơ hồ, mỗi ngày đều cầm báo cáo chiến sự biên cương, bàn bạc với Trương anh Tần Bồng và người của binh bộ. Tần Thư Hoài ở phương Bắc trinh chiến 3 năm, là danh tướng của Tây quốc, hắn và vệ diễn hợp sức trong chiều của Tần Thư Hoài chấn áp với thủ đoạn cứng rắn, sẽ không xảy ra chuyện gì lộn sột. Bình bộ có ý muốn lợi dụng cuộc chiến này kiếm chát thư bổng lộc của quân đội Tần Thư Hoài không nói lời nào, để Tần bổng xử lý Tần Bồng thẳng tay diệt sạch một lũ. Nhiều vị trí trong binh bộ chống ra, trong đó có không ít người của Trương Anh, Trương Anh thức đến run người Tần Thư Hoài và Tần Bồng mỗi người đều sắp xếp người của mình vào đó. Lý Thục nghe được tin này, đã chịu Tần Bồng vào cung. Bây giờ Lý Thục hầu như chỉ ở trong cung chăm sóc hoa Tần Bồng cũng không quá để ý đến bà ta, Lý Thục cũng không dám gọi nàng đến, lần này bà ta phải lấy hết can đảm mới gọi Tần Bồng đến. Sau khi Tần Bồng đến, Tần Minh cũng ở đó, Lý Thục gọi Tần Bồng ngồi xuống, sau đó có phần thấp thỏm nói thật ra chuyện này ta cũng không biết có nên nói hay không. Mẫu hầu cứ nói, Tần Bồng uống một ngụ trà, bình thường lời không biết có nên nói hay không, đều không nên nói nhưng đều là lời muốn nói ra. Tần Bồng không ngăn bà ta, Lý Thục thờ vào một hỏi, năm nay Minh Nhi cũng đã 10 tuổi, thằng bé thông minh cũng không phải là đứa trẻ không biết gì con là trưởng công chúa, nhưng chiều này sớm muộn gì cũng là cũng là của Minh Nhi. Vừa nói, Lý Thục ngước mắt thấp thòm thăm dò Tần Bồng, thấy Tần Bồng không có cảm xúc gì, Lý Thục mới tiếp tục nói, Minh Nhi là đệ đệ của con, dù thế nào đi chăng nữa, con cũng không cần lo lắng vinh hoa phú quý của bản thân. Thái Hậu Tần Bồng nói, Lý Thục run run, Tần Bồng có chút buồn cười, nói với giọng bất lực có gì người cứ nói đi A Minh là Hoàng đế Tây Quốc hiện tại Nhi Thần cũng chỉ vì để ấy còn nhỏ mới quản chuyện chiều chính, sau này để ấy lớn rồi ta sẽ tự động thoái lui. Vậy ta nghe nói binh bộ thiếu mất vài người, Tần Bồng vừa nghe liền hiểu, nói mẫu thân có người thích hợp. Chính là tiểu cữu họ hàng xa của con. Lý Thục khó khăn nói, Tần Bồng gật gật đầu, nói, mẫu thân cứ bảo hắn tới xem thử, người có thể dùng thì sẽ dùng, chuyện này cũng không liên quan đến chuyện hắn có phải là cữu cữu của ta. Còn có A Minh, Tần Bồng quay đầu nhìn về phía Tần Minh, nếu như đệ có người thích hợp có thể nói với ta. Vừa nói, nàng vừa vuốt tóc Tần Minh, dịu dàng nói, đệ cũng không còn nhỏ nữa rồi. Đứa trẻ nhà bình thường 10 tuổi vẫn là đứa trẻ được nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng Hoàng gia thì không giống vậy. Năm đó Triệu Ngọc 10 tuổi đã có thể cùng nàng bầy mưu thoát hỏi lãnh cung Nhớ đến Triệu Vũ Tần Bồng liền ngây người Nàng nhìn Tần Minh trước mặt trong lòng không khỏi cảm thấy đáng thương Những gì tỷ tỷ làm hiện tại là đang lót được cho đệ, đệ hiểu không Đệ hiểu, Tần Minh gật đầu, nói một cách nghiêm túc A Minh tất nhiên sẽ không phụ lòng tỷ tỷ Đợi đến khuya, Lý Thục sai người tiễn nàng về Tần Bồng nhìn tiểu cữu họ hàng xa Lý Trình Lại nhìn những người mà Tần Minh tiến cử Những người mà Tần Minh Tiến cứ có tuổi tác không lớn, nhưng ngay thẳng rõ ràng, nhìn là biết nhân tài đáng để bồi dưỡng. Mặc dù gan của Lý Trình khá nhỏ, nhưng làm việc ổn thoải cũng xem như có thể dùng được. Sau khi Tần Bồng sai người sắp xếp vị trí xong xuôi, quay về phòng thì nhìn thấy Tần Thứ Hoài đang chờ nàng. Mắt hắn đã đỡ hơn rất nhiều Tần Bồng nhìn đôi mắt lấp lánh của hắn, sau khi đứng ở cửa một hồi, mới mí môi nói chuyện đó, mắt của người cũng đã đỡ hơn nhiều ta cũng nên về vệ phủ rồi. Tần Thư Hoài ngây người, khó khăn nói, thật ra tốt nhưng cũng chưa khỏi hẳn. Tần Bồng hoàn toàn không để ý đến lời này, sai lục Hữu thu dọn hành lý quay đầu nói với Tần thứ Hoài, người của vệ phủ đều là người già trẻ nhỏ ta phải quay về chăm sóc. Tần Thư Hoài im lặng, ngồi quỳ trước bàn, sắc mặt khó coi. Bọn họ cũng không có nhiều thứ ở Tần Phủ, một chốc lục Hữu đã thu dọn xong hành lý, vui vẻ nói công chúa, đi thôi. Vậy Tần Bồng đứng trước cửa, khó khăn nói ta đi nha. Tần Thư Hoài sững người rồi nói, nàng muốn đi ta cũng không cản nổi. Tần Bồng gật đầu cùng Lục Hữu trở về vệ phủ. Vừa mới ra khỏi Tần Phủ, Tần Thư Hoài đã đứng dậy, đá một cước lật tung bàn. Triệu Nhất và Giang Xuân nghe thấy tiếng động bên trong, Giang Xuân lén lút nhìn vào bên trong, nói cách tật hễ cãi nhau với công chúa là đá bàn bao nhiêu năm rồi mà không sửa được. Đã sửa được không ít rồi. Triệu Nhất nói, đá không gãy nổi đâu. Tần Bồng cũng đang lo lắng sức khỏe và suy nghĩ của vệ lão Thái Quân, một khi Tần Thư Hoài đã khỏe thì nàng sẽ trở về, lúc trở về mọi người trong vệ phủ đang ăn cơm, vệ lão Thái Quân gắp một cái đùi gà lớn cho năm đứa cháu, cắm đùi gà nói, tranh thủ đại bá mẫu của các con chưa về, chúng ta mau ăn đi. Vệ lão Thái Quân thích ăn thịt Tần Bồng và vệ diễn trở về sẽ điều chỉnh lại. Bây giờ vệ diễn đang ở Biên Cương, Tần Bồng ở Hoài An Vương Phủ, vệ lão Thái Quân tự do vô cùng. Tần bồng bước vào, nhìn thấy cảnh này, giờ khóc giờ cười hết mẫu thân. Vệ lão thai quân lập tức bị nghẹn miếng thịt vào miệng, ho gấp. Tần bồng vội vàng đi lên giúp bà vỗ lưng, vệ lão Thái quân nghẹn đến mặt mũi đỏ ửng một lát sau mới từ từ thở ra, nhìn tần bồng nói con dâu cả sao con lại trở về. Giọng điệu của vệ lão Thái quân dường như có phần nghẹn ngào, hoàn toàn không có vẻ vui mừng. Tần bồng cảm thấy buồn cười, nhìn thức ăn trên bàn có chút bất lực nói nhà bếp làm vài món chay mang lên. Nghe thấy lời này, vệ lão Thái quân xị mặt, tần bồng ngồi xuống bàn ăn không bao lâu, nhà bếp đã mang kha khá món chay lên, tần bồng gấp thức ăn cho vệ lão thai quân, mọi người trên bàn đều có vẻ mặt không cảm xúc ngồi ăn rau xanh. Sau khi ăn xong, tần bồng đưa vệ lão thai quân trở về, vệ lão Thái quân được nàng dìu đi, thở dài nói, ta nghe nói con đã ngủ với tên tiểu tử tần thư hoài đó, sao con không ngủ tiếp với hắn, còn trở về làm gì? Hai đứa cãi nhau à? Tần bồng. Hắn rất đẹp trai, sao lại không giữ được con? Bồng bồng à, mẫu thân con và ngài ấy không có gì. Tần bồng cắn răng, vệ lão Thái quân chừng mắt con muốn lừa người già như ta cũng không nên lừa như thế. Người bên cạnh con đều nói với ta, mỗi ngày con và hắn đều ngủ chung một phòng, lâu ngày sinh tình, sao mà hai tháng nay hai đứa không có chút tình cảm gì được? Tần bồng bị những lời của vệ lão Thái quân dọa đến lào đảo may mà vệ lão Thái quân giữ được nàng, bà có chút ngại ngùng nói ta xin lỗi. Ta nói có hơi thẳng một chút con đừng có bị dọa mà ngã, ngày trước chúng ta ở quân doanh đều nói như vậy. Con hiểu mà, tần bồng bình tĩnh trở lại, giải thích mẫu thân con và vương gia vẫn còn lúc khác để bồi dưỡng tình cảm, người đừng nóng vội, chừng nào con nhắm chúng con sẽ ra tay, người đừng lo lắng. Nghe lời này, vẻ mặt vệ lão thái quân lộ ra vẻ thất vọng. Tần bồng biết bà thất vọng điều gì, cũng không nói tiếp, vệ lão thái quân thở dài, đột nhiên nhớ ra ta nghe nói phía nam lại đánh trận. Tần bồng gật đầu, nàng hiểu ý của vệ lão Thái quân tiêu thúc ở biên cương sẽ không xảy ra chuyện gì, người yên tâm, con sẽ ở trong chiều coi chừng giúp đệ ấy. Sắc mặt vệ lão Thái quân trở nên u ám, thở dài nói, lúc nào mới không phải đánh trận đây. Tần bồng ngây người, nàng nhớ đến những bài vị trong từ đường của vệ gia. Nàng không nhịn được thấy chua sót, khàn giọng nói, sẽ nhanh thôi. Rất nhanh con sẽ đưa tiêu thúc trở về. Lúc tần bồng và vệ lão Thái quân nói chuyện biên cương phía nam, vệ diễn nhìn về phía quân đội Tây Lương, không nhịn được mà co mày. Ta luôn cảm thấy chuyện lần này có chút khác thường. Vệ diễn nói với phó tướng vệ thuần bên cạnh người có cảm thấy, lần này quân Tây Lương bày trận có phần giống với bác Yến. Vệ thuần nhìn một lúc lắc đầu thuộc hạ chưa từng đánh với bác Yến nên nhìn không ra. Vệ diễn im lặng, nhú chặt mày cứ xem sao trước đã. Trong quân doanh của Tây Lương, một người trẻ tuổi mặc hoa phục ngồi thẳng trước bàn trà. Mái tóc màu nâu của hắn bông xóa trên vai, khuôn mặt thanh cao tao nhã, hắn nhấc tay, lấy trà bỏ vào ấm, đổ nước vào. Tiếng nước yên ả, hắn dịu dàng nói, người nói tần thứ hoài và trưởng công chúa đã thông đồng với nhau. Vừa nói, hắn vừa ngước mắt, ánh mắt ngập tràn ý cười. Binh sĩ quỷ dưới đất nuốt nước bọt, run dày nói, là tin tức của thám tử trong Hoài An Vương Phủ, gần đây Tần Thứ Hoài bị mù, ngày nào Tần bổng cũng ngủ trong Hoài An Vương Phủ. Nam nhân đó im lặng, hắn đổ nước lên khai trà, sắc mặt thản nhiên, giống như một cư sĩ sống ở giữa vùng sơn thủy, không nhiễm bụi trần. Quả nhiên hắn thấp giọng nói, năm đó nên để hắn bồi tháng cùng thì tì. Tần Thư Hoài hắn ngước mắt, nhìn về phía Tây Quốc uống một bụng trà, ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng, có lẽ tỷ tỷ rất nhớ ngươi. Hắn còn chưa hết câu, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều biết ý mà nam nhân này chưa nói ra. Thiên Tử tức giận không cần nhiều lời. chương 72, Tần bồng dọn về vệ gia sau Tần Thư Hoài ban đêm nằm ở trên giường, chằn chọc. Giáng Xuân đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong người động tĩnh, rốt cuộc có chút nhịn không được vương ra, nếu không chúng ta đến vệ phủ đi ta cho ngươi lại giữ cửa cải ra. Không cần, Tần Thư Hoài thở dài, ngày mai liền thấy. Nói là ngày mai, nhưng mà Tần Thư Hoài lại cảm thấy đêm nay đặc biệt trường, hắn ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh ba lần, rốt cuộc ngao tới rồi giờ dần. Tần Thư Hoài thức dậy rất sớm, rửa mặt trải đầu qua đi, liền chạy tới vệ phủ, cửa chờ. Tần Bồng vừa ra tới, liền nhìn thấy Tần Thư Hoài xe ngựa. Tần Thư Hoài ngồi ở trong xe ngựa đã sớm nghe thấy được vệ phủ mở cửa thanh âm, lại bưng cái giá, không có nhô đầu ra. Chịu nhất biết Tần Thư Hoài nghẹn đến mức vất vả, thở dài, làm bộ làm tịch nói, vương ra công chúa ra tới. Vân, Tần Thư Hoài ứng thanh từ bên trong cuốn lên màn xe, dương mắt nhìn về phía Tần Bồng. Tần Bồng nhất thời không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt cái này làm bộ chính mình mới biết được nàng ra tới người. Lấy Tần Thư Hoài nghĩ lực nói hắn không nghe thấy mở cửa này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà Tần bổng cũng không hảo vạch trần Tần Thư Hoài về điểm này tiểu tâm tư, ho nhẹ một tiếng sau, cười nói, vương ra tới cực sớm. Vân, lên xe đi. Tần Thư Hoài buông mảnh, liền lùi về đầu đi. Tần Bồng cảm giác có chút không thể hiểu được nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là thượng Tần Thư Hoài xe ngựa. Lên xe lúc sau Tần Thư Hoài vẫn luôn không nói chuyện Tần bổng liền nhắm mắt lại bắt đầu bổ miên. Tần Thư Hoài nghẹn nghẹt, rốt cục nói, đêm qua ngủ ngon giấc không. Tần bồng chậm rãi mở mắt ra tới, dùng giọng mũi lên tiếng sau, khan khan thanh nói, xem sổ so con xem đến chậm chút. Nàng thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ khi lười biếng, phẳng phất là cắt sỏi xẹt qua tơ lụa giống nhau, câu đến người tâm ngứa ngứa. Nàng đánh tiểu lớn lên diễm lệ yêu mị, năm đó vẫn là triệu bồng thời điểm nàng là mắt hạnh liền thích dùng bút ở đôi mắt câu ra một đảo cong tới, hiện giờ tần bồng diện mạo trời sinh chính là đôi mắt hơi trọn, liếc mắt một cái đảo qua tới câu nhân tâm đều đi theo tô. Hắn cứng đờ điều khỏi tầm mắt nhất thời mới vừa rồi muốn nói gì đều đã quên, trong đầu tịnh là chút năm đó thiếu niên thời điểm cùng nàng đã làm hoang đường xử. Người chính là như thế, thành thân phía trước thời điểm còn không hiểu đến cô nương này hảo, cũng chính là ở có phản ứng khi hoảng loạn vô thố, sụ mặt quát mắng nàng, phẳng phất như vậy là có thể làm chính mình bình tĩnh lại. Thành thân, minh bạch trong đó tư vị, liền trầm mê trong đó, muốn ngừng mà không được. Hiện giờ 7 năm sau tái kiến, liền luôn là có như vậy vài phần nóng này. Cũng may mấy năm nay hắn từ trước đến nay có thể nhẫn, sợ kinh ngạc người này vẫn luôn theo khuôn phép cũ, từng bước một tới gần nàng, làm nàng thói quen, làm nàng tiếp thu. Hắn cảm thấy chính mình thập phần có kiên nhẫn, nhưng mà ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy, này kiên nhẫn cũng chịu đựng không nổi bao lâu. Hắn nhìn bên ngoài mảnh yên lặng hồi ức các lộ sổ con, tần bồng nhìn hắn cương thân mình, có chút kỳ quái nói, người đêm qua ngủ thật sự sớm sao? Tinh lực sao như vậy hảo Ta nhất quán thiếu miên, tần thư hoài cảm thấy chậm rãi bình phục xuống dưới, lại là cũng không dám nữa xem tần bồng. Nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, ngươi cũng đừng ngủ, thanh thanh thần đi. Như vậy biếng nhát thượng chiều, lấy nàng dung mạo chi thịnh, những người khác chỉ sợ cũng là sắc nghiệm khó tiêu. Tần bồng chống cầm nhìn hắn, đánh ngáp nói, nhưng ta vây a Ta bồi ngươi trò chuyện liền không mệt nhọc, vậy ngươi nói đi, tần thư hoài, hắn cũng không biết muốn nói gì, nghĩ nghĩ, liền cùng nàng nói lên phía nam chiến sự tới. Vệ diễn cho ta đã phát bọn họ vài lần đánh với tình huống tới ta cảm thấy việc này sợ là bác Yến ở trong đó quấy phá. Nghe được bác Yến tần bồng nâng đầu, nàng nhíu nhíu mày nhất thời không biết nên nói cái gì mới hào. Nàng là sinh trưởng ở địa phương bác Yến người, hiện giờ lại là ở Tây Quốc làm trò trưởng công chúa. Nàng nhất thời cũng không biết nên như thế nào bãi chính mình vị trí, chỉ có thể nói nếu là như thế, ngươi liền không cần cùng ta nói. Tần Thư Hoài nghe vậy nhíu nhíu mày ở ngươi trong lòng. Bác Yến vẫn là ngươi quốc. Người ở Bắc Yến trường đến 20 tuổi, tế quốc liền không phải ngươi mẫu quốc. Tần Bồng cảm thấy có chút buồn cười, nàng liêu liêu tóc thở dài nói ta hiện giờ trường công chúa thân phận là trở về không được nhưng ta cũng không nghĩ giúp đỡ tế quốc đối phó nó. Ngươi đừng cùng ta nói. Tần Thư Hoài không nói gì qua hồi lâu, hắn rốt cuộc nói, vậy ngươi muốn gặp Triệu Ngọc sao? Tần Bồng hơi hơi sừng sốt rồi sau đó lộ ra ôn nhu thần sắc tới. Kia trong thần sắc tràn đầy nhớ nhung tần thứ hoài trong lòng không khỏi nắm thật chặt. Hắn trước nay biết triệu ngọc là không giống nhau. Từ qua đi đến bây giờ triệu ngọc trước nay đều là tần bồng trong lòng quan trọng nhất người kia. Có đôi khi hắn sẽ thưởng nếu không phải bởi vì triệu ngọc là nàng thân đệ đệ, nếu không phải bởi vì triệu ngọc tiểu nàng 3 tuổi vẫn là cái hài từ. Hắn nơi nào còn bao dung tần bồng bên người có người như vậy. Vốn dĩ cho rằng nhiều năm như vậy đi xa tha hương, tần bồng đối triệu ngọc tâm thư sẽ đạm một ít nhưng mà hiện giờ gần chỉ là một cái biểu tình tần thư hoài liền minh bạch triệu ngọc vĩnh viễn là tần bồng trong lòng quan trọng nhất cái kia. Nếu có cơ hội ta cũng muốn nhìn một chút hắn. Tần bồng thanh âm ôn hòa, tần thư hoài nâng chung trà lên uống ngụ trà, không nói chuyện nữa. Tần bồng lại tinh thần tỉnh táo, lục tục cùng hắn hỏi thăm khởi triệu ngọc những năm gần đây. Tần thư hoài theo như lời cùng nàng mấy năm nay biết nói không sai biệt lắm. Tần bồng một mặt nghe, một mặt cảm khái quả nhiên là ta a ngọc. Hắn đánh tiểu liền thông minh nhất, nhiều như vậy quý nữ cầu thân. Hắn hiện giờ tất nhiên là lớn lên cực hào, đúng vậy, hắn đánh tiểu liền dung mạo xuất chúng. Hắn đánh tiểu liền thích nhất ta trước khi mùa đông lãnh, lãnh cùng không có than hỏa, hắn cùng ta tế ở bên nhau, lại còn hỏi ta lạnh hay không, nếu ta lãnh, hắn có thể đem hắn quần áo thoát cho ta. Hắn quần áo liền ít như vậy, tần bồng khoa tay múa chân cũng không sợ lãnh chết chính mình. Ta khi đó tưởng, tần bồng trong mắt có hoài niệm trên đời này sẽ không có nữa người đối ta như vậy hào. Ta có thể, tần thư hoài quyết đoán mở miệng tần bồng ngần người theo sau có chút cuốn quyết quay đầu đi ta liền thuận miệng nói đâu, hiện tại đều trưởng thành, nơi nào còn để ý này đó. Mắt thấy tới gần cung thành tần thư hoài khinh thân tới gần nàng. Tần bồng cảm giác hắn dựa lại đây, tâm không khỏi nhanh vài phần, hắn độ ấm bao phủ nàng, nàng sợ tới mức rụt rụt. Tần thư hoài động tác ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn cường trống quay đầu nhìn xe sau người, nhịn trong chốc lát, rốt cuộc là thở dài. Bồng bồng, ta tâm tư, người biết đến, người không đẩy ra ta, ta liền ngầm đồng ý là ngươi làm ta tới gần. Tần bồng không nói chuyện, nàng nhìn chằm chằm xe ngựa loạn trọn xe vách tường, tần thư hoài nửa ngồi xổm xuống thân mình, giữ nàng lại tay. Ta tối hôm qua ngủ đến không tốt, ta tưởng ngươi, hắn thanh âm phẳng phất là hàm đường, mang theo mật đặc biệt tưởng. Tần bồng mặt trợt đỏ bừng, nàng hơi hơi hé miệng, nói lắp nói, ngươi ngươi hiện tại như thế nào như vậy miệng lưỡi chân chua. Tần thư hoài rũ xuống đôi mắt, hắn nhìn nàng tiêm bạch tay, trong thanh âm mang theo chút tiếc nuối Ngươi sau khi đi ta cảm thấy có rất nhiều tiếc nuối Ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi tồn tại thời điểm, ta vì cái gì không nói thích ngươi nói nhiều lời mấy lần, không đem chính mình tâm tư nhiều nói cho ngươi vài lần, tổng muốn vụn trộm cất giấu cho ngươi đi đoán. Luôn là cự thuyệt ngươi, làm ngươi truy đuổi, sau đó chứng minh ngươi thích ta. Nói, hắn ngẩn đầu, mặt mày phản phất mang theo quang, ta đặc biệt hối hận. Ta nên đối với ngươi hảo một chút, ta nên trong lòng có bao nhiêu thích ngươi, liền đối với ngươi thật tốt. Tần bồng ngơ ngác nhìn hắn, xe ngựa dừng lại. Hắn ngửa ngồi sồm nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu lại lâu dài. Tần bồng cảm thấy chính mình phẳng phất là đạp lên đám mây thượng, cả người đều khinh phiêu phiêu. Hốt hoảng bị hắn lôi kéo thượng chiều, lúc này mới hoàn hồn. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng phẳng phất là đóng băng cánh đồng tuyết chợt bị người gõ khai một cái phùng, nàng cảm thấy có chút sợ hãi, lại có chút chờ đợi. Nàng tựa hồ là bị nhốt ở băng hà tù nhân, cái kia phùng cho quang cho ấm, làm nàng đột nhiên cảm thấy có lẽ là có thể. Nàng quá rõ ràng chính mình cùng Tần Thư Hoài kết ở nơi nào. Nàng không tín nhiệm hắn, nên thiếu thời điểm người này là nàng vẫn luôn ở truy đuổi, ở cưỡng cầu. Nàng nói bao nhiêu lần thích hắn, hắn cũng chỉ sẽ nhàn nhạt ứng một tiếng ân, đã biết. Có đôi khi nàng sẽ tưởng, nếu không có kia một lần ngoài ý muốn Tần Thư Hoài thật sự sẽ cưới nàng cái này bác Yến công chúa sao. Nếu hắn không phải hạt nhân, là tề quốc cao cao tại thượng hoàng thái tử thật sự nguyện ý cưới nàng coi như chính thê hứa hẹn nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân sao? Nga không, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, như vậy hứa hẹn kỳ thật cũng là nàng chính mình bước ra tới nói. Hắn chưa bao giờ chủ động nói qua, nàng vốn dĩ cho rằng cả đời tần thư hoài cũng chính là như thế, nàng vẫn luôn đoán, vẫn luôn truy, vẫn luôn hoài nghi, vẫn luôn chờ đợi. Nhưng mà người này lại phản phất chợt thay đổi bộ dáng, làm nàng nhịn không được tưởng, có lẽ có một ngày, nàng có thể lại trở lại 13 tuổi phía trước, có thể toàn tâm toàn ý tin cậy một người. Hạ chiều thời điểm, tần thư hoài chờ nàng. Nàng từ phía sau bức rèm che đi ra thấy kia thân xuyên chiều phục thanh niên đứng ở quang mang. Nàng tim đập có chút mau, đi theo tần thư hoài cùng nhau đi ra ngoài, chờ đi ra đại điện tần thư hoài mặc không lên tiếng tới gần nàng, một tay cầm hốt bản, một tay ở tay áo rộng hạ giữ chặt tay nàng. Tần bồng cảm giác chính mình tiếng tim đập hẳn là rất lớn, có lẽ hắn có thể nghe thấy. Nàng làm bộ nhìn bên cạnh phong cảnh, không nói một lời. Tần thư hoài mắt nhìn phía trước, thần sắc bình tĩnh, cũng là nói cái gì cũng chưa nói. Đi theo hai người phía sau Giang Xuân cùng triệu nhất cảm thấy có điểm xấu hổ. Hai người như vậy tay cầm tay lên xe ngựa, hai người từng người tách ra, nhìn chính mình sổ con câu được câu không trò chuyện hôm nay chuyện này, chờ tới rồi vệ phủ tần bồng xuống xe ngựa mới vừa đi xuống không bao lâu tần bồng liền nghe được trong xe ngựa truyền đến một tiếng, chậm đã. Tần bồng quay đầu lại tần thư hoài cuốn bàn xe đi ra ta lại bồi bồi ngươi có không? Lần này hắn không tìm lấy cơ trực tiếp chính là hỏi có không bồi nàng? Tần bồng vốn định cự tuyệt đang chuẩn bị há mồm, liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng thiếu niên thanh âm, bồi nha. Tần bồng rộng mở quay đầu lại thấy là vệ phụ kia 5 cái tiểu công tử lớn nhất vệ đức. Hắn ghé vào cạnh cửa, nháy đôi mắt. Hắn kêu xong, mặt sau thoát ra bốn cái thiếu niên đầu tới cùng kêu lên nói, bồi nha. Tần thư hoài bị này đó tiểu hài từ lộng hồ đồ, tần bồng liêu tay áo liền vọt vào đi, các ngươi đây là tạo phản đúng không xem ta hôm nay không thế phu thử tấu chết các ngươi Nói tần bồng liền vọt đi vào tiểu hài từ lập tức giải tán tần thư hoài phản ứng lại đây, đè nặng ý cười, mang theo triệu nhất cùng Giang Xuân theo đi vào, theo vào đi sau đi rồi không vài bước tần bồng liền đã trở lại. Tần thư hoài nhìn thờ hồn hền tần bồng, cười nói, người đâu? Chạy trốn quá nhanh, không đuổi theo. Tần bồng dơ tay cho chính mình quạt phong, tần thư hoài đệ khối khăn cho nàng, đây là vệ gia kia vài vị tiểu thiếu gia. Vệ gia năm đó trừ bỏ một cái vệ diễn, mãn môn chết trận. Liền để lại một cái 14 tuổi vệ diễn, mang theo 5 cái hài tử. Lúc ấy lớn nhất một cái không đủ 4 tuổi, đó là vệ đức. Này năm cái tiểu công tử, đạt ở tuyên kinh ai đều phải cấp vài phần mặt mũi, liền dưỡng đến phi dương ương ngạnh, hơn nữa vệ ra cũng không quá đọc sách ra đến không được. Tần bồng nghĩ này đó hài tử liền đầu đau. Nàng cùng tần thư hoài của trách này 5 cái hài tử chuyện này, cho chuyện trò chuyện tới rồi đại sành. Tần Thư Hoài mới vừa đi vào, liền thấy vệ lão thái quân đang ngồi ở phía trên. Tần Thư Hoài hơi hơi sừng sốt, vệ lão thái quân liền tha thiết đi rồi đi lên. Nhiếp chính vương đại giá quang lâm, vệ ra bồng tất sinh huy tới tới tới nơi này làm Nói, vệ lão thái quân tiếp đón Tần Thư Hoài ngồi vào chính mình đối diện vị trí đi lên. Tần Thư Hoài cung cung kính kính hành lễ, lúc này mới ngồi qua đi thật cẩn thận nhìn tần bồng liếc mắt một cái, thấy tần bồng cũng là vẻ mặt mờ mịt liền cung kính nói, hồi lâu không thấy lão thai quân, lão Thái quân còn mạnh khỏe. Hào hào hào, vệ lão Thái quân gật đầu thở dài, vương gia cũng thật tuân A, hiện giờ càng thêm đẹp đều so A diễn đẹp vài phần. Tần Thư Hoài, này lão Thái thái nói vô pháp tiếp, Nga, ngươi đừng quá quản ta nói cái gì, ngươi là tới đón bồng nhi hồi vương phủ đi. Người vừa đến cửa ta liền nghe quản gia nói, đồ vật ta đều thu thập hào. Nói, vệ lão thái quân chỉ chỉ bên cạnh hành lý, vui mừng nói, chạy nhanh tiếp nàng đi thôi, hảo hảo đối nàng, ta quá hai ngày qua nhìn các ngươi. Chờ thời cơ chín mùi, người tới cửa để cái thân, chuyện này ta làm chủ các ngươi có thể thành thân. Tần bồng, đây là nghĩ nhiều làm nàng đi à. Cảm giác được tần bồng không mấy vui vẻ tần thư hoài nhú nhú mày sốt suột giải thích lão thái quân ta. Ta thực yên tâm. Vệ lão thái quân nắm lấy tần thư hoài tay, đầy mặt tín nhiệm nói, vương ra, ngài làm người ta là tin được. Ta biết nhất định chỉ có bồng nhi vứt bỏ phần của ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi bồng nhi sự. Không phải ta cùng bồng bồng, không quan trọng, lão thái quân giơ tay ngừng tần thư hoài nói, này đó nghi thức xã giao đều không quan trọng. Chúng ta vệ ra không để bụng này đó, ngươi cùng nàng hào hào sinh hoạt những cái đó đồn đãi vớ vẩn có cái gì hào quản đâu. Các người một cái nhiếp chính vương một cái trưởng công chúa, còn dùng để ý những cái đó yêu quái nói ra nói vào. Hảo hảo ở bên nhau, đính hôn thành thân này đó bước đi về sau nói, chứ có cái tiểu thế tử. Quản gia, tần bồng nghe không nổi nữa, đánh gãy lão thai quân nói, bình tĩnh nói, đêm nay nhi thịt kho tàu triệt đi. Từ từ, vệ lão Thái quân bi thống ngẩn đầu, người còn muốn lưu chữ cơm nước xong A. Đầu giường cãi nhau rừng đôi cùng, lạnh run đến nỗi lâu như vậy sao? Mẫu thân, tần bồng hơi hơi mỉm cười, tiến lên đi đỡ lấy vệ lão Thái quân, ôn hòa nói, ngài yên tâm đi, ta không gả chồng, ta còn muốn phụng dưỡng ngài đâu. Nghe lời này, vệ lão Thái quân run run, tần bồng đè nặng ý cười, lộ ra lã trả trực khóc biểu tình, mẫu thân, ngài ghét bỏ ta sao. Ta vì A Dương Thủ tiết, đừng khóc, vệ lão Thái quân bắt lấy nàng, đau đầu nói, con dâu cả nhi, đem nước mắt nghẹn trở về, ngươi tưởng ở bao lâu, ở bao lâu ta đi rồi, ta đau đầu. Nói, vệ lão thái quân hấp tấp đứng dậy, xoay người liền đi ra ngoài. Trong đại sành liền để lại tần thư hoài cùng tần bồng hai người, tần bồng quay đầu nhìn hắn, lão thái quân chính là người này, quái có ý tứ. Tần thư hoài gật gật đầu, cũng nhìn không ra hỉ nộ. Tần bồng tiếp đón hắn ăn bữa tối, sau khi ăn xong mang theo hắn dạo vườn, nàng cùng tần thư hoài nhất nhất giới thiệu vệ gia đình viện. Quý tộc nhà cửa phần lớn là thừa kế truyền thừa, từng người có từng người nhưng nói chỗ, đi đến tần bồng chính mình sân, nàng cười cười nói, đây là ta trụ địa phương. Tần Thư Hoài ứng thanh, ngẳng đầu nhìn qua đi, là cái bốn hợp tiểu viện, sân giản dị tự nhiên, quy quy cụ cụ tu chỉnh có một khối to đất trống. Như thế nào không ở trong viện loại chút hoa cỏ, tần Thư Hoài có chút kỳ quái, tần bồng dẫn hắn hướng phòng đi, quay đầu lại nhìn nhìn ôn hòa nói, này khối địa là để lại cho vệ dương tập thể dục buổi sáng. Hắn có ở chính mình sân tập thể dục buổi sáng thói quen, liền không trồng hoa thảo. Tần Thư Hoài bước chân hơi hơi một đốn, rũ xuống đôi mắt. Tần bổng dẫn hắn tới thư phòng, Tần Thư Hoài ngửa đầu xem qua đi. Trong thư phòng có rất nhiều binh pháp cùng vũ khí phổ, rất nhiều rõ ràng không phải Tần bổng sẽ xem đồ vật. Vệ Dương đã chết đi 10 năm, nhưng mà Tần bổng sinh hoạt lại nơi nơi là hắn dấu vết. Tần Thư Hoài biết chính mình không nên đi hỏi cái này chút không nên suy nghĩ này đó chính là mấy thứ này chợt tập đến trước mặt hắn, hắn như cũ nhịn không được sẽ tưởng, người kia có phải hay không cũng cùng hắn giống nhau, cùng Tần Bồng đã làm như vậy nhiều chuyện. Hắn cảm thấy có cái gì đồ ở ngực chua xót khó làm, chờ Tần Bồng hỏi hắn muốn hay không lại đi dạo khi, hắn nâng lên mắt đạm nói chậm ta đi về trước. Nói xong, Tần Thư Hoài liền xoay người, trực tiếp đi ra ngoài. Tần Bồng ngẩn người, không rõ Tần Thư Hoài như thế nào liền bỗng nhiên tức giận. Tần Thư Hoài đi đến nửa đường, lại nhớ tới, ngừng bước chân, "Sáng mai ta tới đón ngươi, đêm nay đừng nhìn sổ con xem quá muộn." "Có việc nhi liền hỏi ta, đừng chính mình một chút một chút sờ soạng một chút một chút cha." Tần Bồng nhấp môi, đồng ý thanh tới, "Hảo." Tần Tư Hoài nghe được kia thanh nhu nhu hảo, trong lòng lúc này mới thoải mái rất nhiều, đứng ở dưới đèn quay đầu lại, "Ta đây đi rồi." "Ân." Tần Bồng gật gật đầu, không tiến. Tần Thư Hoài đứng trong chốc lát thở dài, tần bồng có chút không rõ tần Thư Hoài vì cái gì thở dài, liền xem hắn trực tiếp đi rồi trở về phùng nàng mặt cúi đầu ở nàng trên trán hôn một cái. Ngày mai tới đón ngươi, nói xong ở tần bồng phản ứng lại đây phía trước tần Thư Hoài liền trực tiếp rời đi. Chờ tần bồng phản ứng lại đây sau cũng cũng không có gì dùng. Tần bồng dơ tay chạm vào ở hắn môi hỏi hôn qua địa phương tim đập đến bay nhanh. Kỳ thật nàng cũng không biết là chuyện như thế nào. Nàng chỉ là tưởng đối tần thư hoài hảo một chút, chỉ là tần thư hoài nói, nàng nên bằng phẳng một chút, nàng nên thử một lần, vì thế nàng liền nỗ lực muốn thử một lần nữa đi thích người này, tiếp nhận người này, đi xứng thượng người này tình yêu. Tần thư hoài nói đúng chính là cảm tình loại đồ vật này, không phải nói nàng không tiếp thu, liền không tồn tại. Nàng từ đầu tới đuôi chỉ là hy vọng tần thư hoài có thể quá đến hào, nếu nói ở chính mình không xứng với phần cảm tình này, vô pháp hồi báo ngang nhau cảm tình dưới tình huống tiếp thu một phần tình yêu đây là không công bằng, như vậy ở có khả năng phát triển dưới tình huống trực tiếp cự tuyệt đó chính là quá tàn nhẫn. Chính là nàng không nghĩ tới muốn nhanh như vậy, che lại cái chán tần bồng cảm thấy trong lòng bất ổn, lại ngọt lại sợ hãi. Đang nghĩ ngợi tới sự tình thời điểm, vệ phù thị vệ thủ lĩnh vệ lũng đột nhiên đuổi lại đây. Vệ phù thị vệ phần lớn là từ trên chiến trường thay thế lão binh cùng tinh nguệ so sánh với đương nhiên so không được nhưng cùng binh lính bình thường tương đối kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Vệ lũng bước nhanh đi đến tần bồng trước người tốt sát chi khí ập vào trước mặt hắn quỳ một gối trong tay nhéo tờ giấy trầm giọng nói công chúa tướng quân đi vệ phù tin nhắn tới tin tức tướng quân chúng mai phục thân bị trọng thương phương nam quân doanh thế cục có biến thỉnh cầu công chúa phái đáng tin cậy người tiến đến ổn định tình huống. Tần Bồng một phen đoạt lấy tờ giấy, nhìn lướt qua sau nhíu mày. Vệ gia hiện giờ toàn dựa vệ diễn một người chống, một khi vệ diễn xảy ra chuyện, Trương Anh cần thư hoài đám người tất nhiên muốn yêu cầu chiến trường đổi tướng. Đem vệ diễn thay cho đi, chờ trận này dây dưa dây cả đánh xong, Phương Nam binh lực đại khái liền phải phân phối ra một đám đi cấp vị này Tân chủ soái. Đúng là căn cứ vào như vậy suy tính, vệ diễn mới chống đỡ không có tuôn ra chính mình bị thương tin tức ngược lại là bồ câu đưa thư cho tần bồng, làm tần bồng tìm người đi chiến trường phụ trợ hắn. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn tần bồng nơi nào tìm đến ra có thể ủy lấy như thế trọng trách người. Nếu là một cái vô ý, phải quá khứ người rứt khoát đem vệ diễn giết kia vệ ra liền xong rồi. Vệ ra xong rồi cũng chẳng khác nào tần bồng xong rồi. Nếu không phải dựa vào vệ diễn làm hậu trường, chiều đình ai sẽ đem tần bồng để vào mắt? Tần bồng trong lòng cân nhắc một lát sau, lập tức nói chuẩn bị ngựa ta tự mình đi biên cảnh Nói xong, nàng quay đầu đi vào trong phòng, cấp tần thư hoài để lại một phong thơ, đơn giản nói một chút tình huống, nhưng nàng không đề vệ diễn bị thương một chuyện, chỉ là nói cảm giác phương nam không đúng, muốn đi phương nam nhìn xem. Nàng hiện giờ nguyện ý đi tin tưởng Tần Thư Hoài, nhưng là vệ ra là nàng không thể đánh cuộc lợi thế, nàng không chấp nhận được nửa phần sơ suất. Tần bồng viết xong tin, vội vàng đi lão thái quân phòng, đơn giản nói đại khái tình huống sau, đem tin giao cho lão thái quân, ta làm quản gia đệ sổ con, liền nói ta ở nhà dưỡng bệnh. Tần Thư Hoài có lẽ sẽ tới cửa tới hỏi, nếu hắn hỏi, ngài liền đem này phong thư cho hắn, làm hắn thay ta nhìn binh bộ. Lão Thái Quân cũng là gặp qua sóng to gió lớn nhân vật gật gật đầu nói, người yên tâm qua đi, bên này có ta. Bảo mệnh quan trọng nhất, mặt khác đều không quan trọng, minh bạch sao. Tần bồng ứng thanh, mang lên áo choàng mũ, xoay người ra cửa, xoay người lên ngựa sau, mang theo người liền sấn bóng đêm ra khỏi thành. Tần bồng một đường hướng tới phương Nam kịch liệt chạy như điên, nàng ra khỏi thành tin tức truyền tới khi đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tần Thư Hoài nhìn Tần Bồng xin nghỉ hàm toàn bộ lâm Triều đều có chút thất thần, mới vừa một chút chiều liền hướng vệ phụ qua đi, sợ Tần Bồng là thân thể thật sự không tốt. Nhưng mà vừa mới lên xe ngựa chiều nhất liền cao mày theo đi lên. Chủ tử thám tử tới nói tối hôm qua có một nhóm người cầm công chúa thủ lệnh ra khỏi thành. Nghe vậy, Tần Thư Hoài đột nhiên ngẩn đầu theo sau hắn phản ứng lại đây, lập tức nói chạy nhanh cho ta chuẩn bị ngựa ta muốn đi tìm vệ diễn. Triệu nhất ngẩn người, Tần Thư Hoài đứng lên nhảy xuống xe ngựa ngữ điệu lại mau lại ổn, làm người đi vệ phủ lấy bồng bồng cho ta lưu tin, đem ta thế thân kêu ra tới tạm thay ta hành sự Chúng ta trước hướng phía nam đi, vương ra như thế nào biết vệ diễn xảy ra chuyện, Triệu nhất đi theo Tần Thư Hoài phía sau, vẫn là không lớn lý giải. Giang Xuân đã đi phân phó người, Tần Thư Hoài giữa mày đều mang theo lạnh lẽo. Hiện giờ Phương Nam đánh gãy trượng, nếu không phải vệ diễn xảy ra chuyện, nàng không đến mức đêm qua suốt đêm ra khỏi thành. Vệ diễn xảy ra chuyện, cũng nên đầu tiên liên hệ Triều Đình A. Triệu nhất vẫn là không thể minh bạch, nhưng mà Tần Thứ Hoài trong đầu lại là đã xoay rất nhiều cong. Nhưng có một chút triệu nhất lại là minh bạch. Bất quá, vệ diễn xảy ra chuyện, vương gia cũng không cần tự mình đi đi. Đừng xùy minh bạch giả bộ hồ đồ. Tần Thư Hoài lạnh lùng quét Triệu Nhất liếc mắt một cái ta không phải đi quản vệ diễn chuyện này. Là là là, Triệu Nhất đè nặng cười, ngài là đi bắt tức phụ nhi. Tần Thư Hoài, chương 73, Tần Bồng ra dòi thuốc ngựa chạy tới Giang Châu, lúc này Giang Châu đang chuẩn bị chiến tranh. Tần Bồng cho người liên hệ trực tiếp với phó tướng của vệ diễn là vệ thuần, rồi sau đó âm thầm lẻn vào tư thành. Từ thành là tuyến đầu của Giang Châu tần bồng theo sự dẫn đường của vệ thuần sau khi vào phủ đệ của vệ diễn chạy thẳng vào phòng hắn. Tình hình của tiểu thúc hiện tại như thế nào? Tần bồng vội vàng hỏi, vệ thuần nặng nề nói tướng quân chúng hai mũi tên trong đó một mũi tên chúng phổi. Hiện tại sốt cao, đang dưỡng thương. Tần bồng nhíu mẩy, nhanh chóng bước vào phòng. Trong phòng, nhà hoàn bẩn ruộn đắp khăn ướt để hại nhiệt cho vệ diễn, đại phu ở một bên chữa trị. Tần bồng đi đến bên cạnh vệ diễn Hiện giờ hắn vẫn hôn mê, sốt cao còn nói mớ nữa, cũng không biết là đang nói cái gì. Đại phu đang châm kim cho hắn, tần bồng nhìn vệ diễn hồi lâu, cuối cùng đại phu cũng châm xong. Tần bồng tiến lên, cẩn thận nói, đại phu tình huống của tướng quân như thế nào. Thương thế của vương gia khó mà nói, đại phu ở biên cảnh không giống với đại phu ở trong cung. Ở trong cung cho dù chuyện lớn cũng thành nhỏ, chuyện nhỏ lại thành chuyện lớn. Còn đại phu ở bên cạnh, như thế nào thì chính là như thế đó. Điểm này Tần bổng cũng biết, bác Yến trọng võ tuy rằng mấy năm nay học được nhiều thứ của nam tề, nhưng trong sương cốt vẫn là một quốc gia cưỡi trên lưng ngựa lập quốc. Già trẻ nam nữ, đều có thể cưỡi ngựa bắn cung, dân tộc hỗn tạp chư hầu hùng mạnh cục diện phức tạp hơn nam tề rất nhiều. Vẫn là sau khi Triệu Ngọc đăng cơ thúc đẩy quá trình hán hóa, đẩy lùi hoàn toàn nho giáo xuống, mấy năm nay mới tốt hơn rất nhiều. Một quốc gia như vậy, chẳng sợ tần bồng là công chúa trong thâm cung, cũng đã quen với chiến trường. Chưa kể, năm nàng 13 tuổi, người đồng hồ tộc bạo loạn bao vây tấn công đô thành, hầu hết người trong cung đều lên tiền tuyến. Nàng cũng ở cùng tần thứ hoài thù trong kinh thành hơn một tháng. Nghe đại phu nói xong, trong lòng tần bồng có chút trầm trọng. Tất cả gia thần vệ ra chờ ở một bên, chờ tần bồng ra quyết định. Vệ diễn thất thủ các cao tầng ở biên cảnh đã sớm rối loạn. Quân phương Nam tuy rằng hầu hết đều là dòng chính vệ gia, nhưng hơn 20 vạn quân lính ít nhiều cũng lẫn người của các thế lực khác vào. Hiện giờ những kẻ đó đều vây quanh bên ngoài vệ phủ, mỗi ngày chờ diện kiến vệ diễn, chờ xem vệ diễn rốt cuộc có qua khỏi hay không. Chỉ cần vệ diễn ngã xuống tất nhiên bọn họ sẽ lập tức trình tấu trương lên triều đình yêu cầu phái chủ soái mới đến đây. Hiện giờ tuy rằng gia thần vệ gia đều nhận chức vị quan trọng trong quân, nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ là gia thần. Hiện tại vệ diễn chưa chết, ai cũng không dám xuất đầu làm chủ, chỉ sợ sau khi vệ diễn tỉnh lại sẽ nghi kỳ. Những thứ quanh con này tần bồng đều hiểu, nàng chính là sợ sau khi vệ diễn ngã xuống người ở biên cảnh đều vì thị hiểm mà không đứng ra. Chờ chiều đình phái người tới tiếp nhận vị trí của vệ diễn, đến lúc đó thanh trừng người từ trên xuống dưới, khi đó nàng lại tới đây thì đã không còn kịp rồi. Nàng ở trong lòng thanh tẩy các phe phái lớn trong quân biên cảnh một lần, trong lòng đại khái có cân nhắc. Ngoài thành có động tĩnh gì, vẫn đang chuẩn bị, sợ là rất nhanh thôi sẽ xảy ra đợt công thành thứ hai. Vệ thuần có chút nghi hoặc không rõ tần bồng hỏi chuyện này là có ý gì. Tần bồng gật đầu, để người chăm sóc vệ diễn thay đổi trang phục trên người, dẫn người đi lên tường thành. Nhìn từ trên tường thành, binh lính Tây Lương đang tập kết bên ngoài đó, tần bồng nhìn về phía xa xa, có chút không rõ Tây Lương vẫn luôn an phận, vì sao đột nhiên lại động thủ. Ta cũng suy nghĩ về vấn đề này. Tay Vệ Thuần vị trên thân kiếm cao mày, thật ra Tây Lương vẫn luôn muốn chiếm Từ Thành, bởi vì Tư Thành sản xuất muối mà Tây Lương không có muối, cho nên phải giao dịch với Từ Thành. Nhiều năm qua cũng có một số trận đánh lớn bé, nhưng quy mô tiến quân lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Không chỉ có như thế, Vệ Thuần dơ tay, chỉ vào vũ khí trong tay binh lính Tây Lương dưới tường thành, có vẻ như lần này bọn chúng đã đổi mới vũ khí, dùng tinh thiết độ cứng cao hơn so với những lần trước không ít. Là do có người khác cung cấp đó. Tần bồng nhìn từ xa nhìn vũ khí trong tay binh lính Tây Lương, ánh mắt từ từ lạnh xuống. Binh lực Tây Lương không có khả năng đột nhiên tăng nhiều cùng tiến quân với quy mô lớn như vậy, nhất định có chiêu sau ở phía sau chờ bọn họ. Hiện giờ sẽ ngầm làm như vậy với Tây Quốc cũng cũng chỉ có bác Yến. Nàng vào vệ thuần ở trên tường thành nhìn một lát dựa theo quy mô phân bố quân của Tây Lương hiện tại, sợ là rất nhanh sẽ phải đánh trận thứ hai. Sau khi trở về tần bồng lại gọi tất cả gia thần vệ ra tới, nhận biết từng người một lần không ngoài dự đoán của Tần Bổng, gia thần vệ gia đều là những người thông minh, càng là thông minh càng không muốn xuất đầu. Tần Bổng cung kính hành lễ với mọi người, sau đó nói, "Bổn cung tới đây, thật ra cũng chỉ muốn làm chư vị an tâm, mọi việc trên chiến trường vẫn phải dựa vào chư vị, mong rằng chư vị chỉ điểm nhiều hơn." Mọi người hưởng ứng lời nói của Tần Bổng, sôi nổi tỏ vẻ nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ Tần Bổng. Tần Bồng ngẩn đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc hiện tại tướng quân sinh tử chưa biết việc này cũng không lừa được bao lâu triều đình rất nhanh sẽ phái người tới tiếp ứng. Nếu để Trương Anh hoặc Tần Thư Hoài phái người tới đây, quân Nam Thành sau này muốn trở lại trong tay tiều thúc ta thật sự sẽ rất khó. Nghe xong lời này, mọi người quay sang nhìn nhau Tần Bồng tiếp tục nói cho nên trước khi triều đình đưa ra quyết định chúng ta phải đánh thắng một trận. Nếu chiến thắng ta có thể chứng minh với triều đình trận chiến này ta tới quản. Cứ như vậy, Nếu tiêu thúc tỉnh ta trả lại quân đội cho người, cũng sẽ dễ dàng hơn. Thân phận trưởng công chúa của tần bồng đủ cao quý kém chỉ là chiến tích. Nếu có thể thắng trận tiếp theo trước khi triều định ra quyết định tần bồng sẽ có chiến tích đi tranh đoạt vị trí này, đến lúc đó đoán chắc tần thư hoài sẽ không nói gì, Trương anh cũng không dám. Tần bồng nói, mọi người đều hiểu ý nàng. Vệ thuần gật đầu, công chúa nói rất đúng, trận này ta không chỉ phải thẳng mà còn phải thắng thật đẹp. Còn có Tần Bồng nhớ tới, cùng vệ thuần nói, lấy chim bồ câu truyền tin trở về, gọi vệ đức tới đây. Hiện tại hắn đã 14 tuổi, nên hiểu chuyện. Vệ thuần gật đầu Tần Bồng giữ lại các mưu sĩ cùng phó tướng, sau khi thương nghị tình huống hiện tại một lúc mới để mọi người trở về đi ngủ. Tần Bồng nghỉ ngơi trong chốc lát có chút không ngủ được lại đứng dậy đi xem vệ diễn, sau đó rớt khoát lên tường thành, nhìn nơi xa. Lúc này đã rất khuya, mọi người đều ngủ cực kỳ yên ổn. Tần bồng đứng ở trên tường thành quan sát doanh chạy địch ở nơi xa. Gió đêm có chút lạnh nàng khoác áo choàng ngẩn người. Chính là lúc này tần bồng nghe được một tiếng kinh ngạc dò hỏi từ phía sau công chúa. Tần bồng quay đầu lại phát hiện là vệ thuần đứng sau lưng nàng. Vệ thuần mặc bạch sang khoác áo tràng màu trắng có hơi ố vàng tóc được tùy ý buộc lên mặt mày bình thản tựa như một vị tiên sinh dạy học. Tần bồng cười gật đầu nói tiên sinh công chúa còn chưa ngủ sao. Vệ thuần đi đến bên cạnh tường thành, nhìn ra nơi xa xa. Tần bồng lắc đầu trong lòng nôn nóng, khó có thể đi vào giấc ngủ, còn tiên sinh. Vốn là ngủ rồi, lại liên tục gặp ác mộng, không thể an giấc nên dứt khoát lên tường thành nhìn xem, vừa vặn gặp được công chúa. Vệ thuần có vẻ hơi mỏi mệt tần bồng mím môi tiên sinh cảm thấy trận này có mấy phần nắm chắc. Vệ thuần không nói chuyện, lòng tần bồng treo lên. Một lát sau, vệ thuần lại hỏi lại công chúa cảm thấy sao. Ta đoán, chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ một trận chiến, có lẽ Tây Lương sẽ phải rút lui. Tại sao lại thấy như vậy? Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút ba tiếng chống dũng khí khô kiệt. Tây Lương và chúng ta tổn hại lẫn nhau đã khá lâu rồi. Vệ thuần cười khẽ thật ra, ta cũng như vậy cảm thấy đó. Một trận chiến này của Tây Lương có lẽ cũng không phải giành thắng, mà là để tạo hòa bình. Vệ thuần nhìn nơi xa, khiếp mắt theo ta thấy, lô vũ khí tinh thiết trong tay bọn chúng kia chỉ sợ đã hư hao không ít. Người cung cấp vũ khí cho bọn chúng rõ ràng không muốn đưa tiếp nữa. Tần bồng gật đầu, đang muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy trên mặt đất hơi chấn động. Rõ ràng vệ thuần cũng cảm giác được hắn vừa mới mở miệng, tần bồng lập tức thay đổi sắc mặt hét to lên, địch tập chuẩn bị, địch tập. Sau khi tần bồng hét lên, mặt đất chấn động ngày càng rõ ràng, tiếng chuông cảnh báo trên tường thành vang lên, trên dưới loạn thành một đoàn. Tần bồng rút kiếm trong tay cũng không kịp đi đổi chiến bào, đứng ở trên tường thành bố trí quân lính. Nhìn quân lính bị gọi dậy trong đêm, mở cửa thành nhanh chóng chạy ra ngoài, sau đó bắt đầu đặt chướng ngại vật. Địch không gần, nhưng mà khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận rõ ràng được sự chấn động, chứng tỏ nhân số rất nhiều, hơn nữa rất có khả năng là kỵ binh. Tần bồng nhìn quân lính bầy trận nghe tiếng trống như có như không truyền đến từ phương xa. Tần bồng và vệ thuần chịu tập tướng lĩnh đến phòng nghị sự trên thường thành. Mấy vị tướng lĩnh chạy đến đây thấy tần bồng và vệ thuần liền nở nụ cười. Trong đó có một người không thèm nhìn tần bồng, nói với vệ thuần, vệ phó tướng, tướng quân thế nào. Vẫn chưa khỏe sao, vệ thuần sụ mặt lạnh lùng nói, thôi tướng quân, hiện giờ quân địch đột kích chúng ta phải cùng nhau ngăn địch trước đi. Cùng nhau ngăn địch, chủ soái đâu. Một người khác cười ra tiếng, chào phúng nói, vệ thuần, ngươi cũng chỉ là một phó tướng, ngang hàng với chúng ta, lại dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta. Hôm nay phải gọi chủ soái tới đây, chủ soái không có mặt, chúng ta không bán mạng. Ngươi, vệ thuần tức giận đến phát run, tần bồng ở một bên lẳng lặng nghe cho binh lính bên cạnh một ánh mắt. Binh lính lặng lẽ đóng cửa tần bồng đứng dậy cười nói, vệ thuần không đủ để khiến các ngươi xuất chiến, còn bồn cung thì sao? Ngươi là ai? Thôi phó tướng ẩm đầu, nhìn về phía tần bồng, trong mắt mang theo chút sắc ý, ha, vệ thuần, ngươi giỏi gây nhỉ. Ở nơi này mà còn có thể tìm được loại này, lời nói còn chưa dứt một chân tần bồng đã đạp qua. Trong phòng lập tức dương cung bạc kiếm tần bồng lại trực tiếp động thủ trong nháy mắt phòng loạn cả lên, tiếng kêu hỗn loạn. Giờ phút này chiến trường đã bắt đầu từng tiếng chống nổi lên, truyền khắp chiến trường. Trong phòng nghị sự lại rất hỗn loạn, động tác của tần bồng xuất kỳ bất ý, vừa nhanh vừa tàn nhẫn Một trận bạo loạn nhanh chóng bồng nổ, lại nhanh chóng tiêu tán. Chỉ mới một khắc mọi thứ trong phòng nghị sự đã đổ ngang đổ dọc dư lại những người không bị tần bồng chói, nhìn thi thể trên mặt đất mà run bần bật. Trần tiền kháng mạnh tần bồng cầm kiếm, xoay người lạnh lùng nhìn mọi người, ai cho các ngươi lá gan đó. Người các ngươi trong đó có một tướng quân bị chói run rời nói, các ngươi lạm sát trưởng quan triều đình sẽ không buông tha các ngươi. Triều đình... Tần Bồng nhướng mày, lấy ra lệnh bài ở thắt Lưng, bổn cung ở đây, bổn cung chính là triều đình. Trưởng trưởng công chúa, Tần Bồng cũng không cùng bọn họ nhiều lời, ra lệnh cho người vệ ra lấy tất cả lệnh bài của những người này. Sau đó cho hai phó tướng mang theo người đi ra ngoài, dùng lệnh bài của những tướng lĩnh này chỉ huy quân lính lên chiến trường. Hiện giờ Tần Bồng và vệ thuần cuối cùng cũng hoàn toàn khống chế được cục diện. Hai người thở vào nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa lên tường thành. Thời điểm này, Hai bên vẫn trong trạng thái nôn nóng, trước khi bình minh lên, sao kim tỏa sáng kỳ dị. Tế quốc bị đánh trở tay không kịp, giờ này khắc này cực kỳ bị động. Quân Tây Lương được huấn luyện bài bản và tiến hành một cách có trật tự, bọn họ luôn có thể trước tiên tìm ra nơi bạc nhược nhất của Tế quốc tập trung công kích vào đó. Giờ phút này trời vẫn còn đen như mực, không thấy rõ tình huống cụ thể hai bên, chỉ mơ hồ có thể thấy được hình dáng hai quân. Vệ thuần ở trên tường thành nhìn, trong lòng không khỏi có chút nóng vội Tây Lương này có chuyện gì vậy? Sao tố chất của đội quân lại tốt như vậy? Tần bồng không nói chuyện, chỉ nghe tiếng trống vang vọng trên chiến trường, lên lên xuống xuống. Nàng nghe một lát nhìn trận hình đội quân Tây Lương, đột nhiên phản ứng lại, không tốt là phi nhạn trận. Cái gì? Vệ thuần có chút không rõ, tần bồng nhanh chóng đi tới bên cạnh trống trận cầm lấy rùi trống trong tay. Vệ thuần đuổi theo, nôn nóng hỏi, công chúa, phi nhạn trận là cái gì? Một trong 10 đội hình kỵ binh của Bắc Yến, đối phương nhất định có quân sư của Bác Yến khống chế chiến trận. Vệ Thuần ngẩn người, chính ngay lúc này, tiếng trống lại tới. Lần này, Tần Bồng nắm chặt dùi trống, tiếng trống theo đó chuyển ra. Tay Tần Bồng cầm dùi trống càng thêm lực, tiếng trống trong nháy mát truyền khắp chiến trường. Đối phương đánh một tiếng trống, nàng liền đánh hai cách, đối phương nhẹ, nàng liền nặng. Hai tiếng trống đan chéo nhau vang lên trên chiến trường, quân Tây Lương đột nhiên giống như mất phương hướng. Bọn họ là dùng tiếng trống điều khiển phương hướng quân đội. Cuối cùng vệ thuần phản ứng lại, Tần Bồng gật đầu, trong quân đội Bắc Yến, tiếng trống tự có hàm nghĩa của nó. Năm đó đồng hồ tộc vây quanh cung thành, tiếng trống điều khiển quân đội, đây là biện pháp mà Triệu Ngọc và Tần Thứ Hoài cùng nhau nghĩ. Sau đó Triệu Ngọc không tin tưởng Tần Thứ Hoài, tự mình sửa lại bộ trống, cũng nói cho Tần Bồng. Hiện giờ Tần Bồng hoàn toàn khẳng định đối diện nhất định có người của Bác Yến. Nếu xác định có người của bác Yến, như vậy lần này phương Nam không cần phải đề phòng, cần phải đề phòng hẳn là phương Bắc Tần bồng mí môi, nôn nóng hy vọng giờ phút này chiến tranh mau chóng kết thúc, để nàng có thể truyền tin tức trở về, để tần thư hoài chuẩn bị. Đối phương đánh trống tần bồng lập tức làm nhiễu loạn hắn. Quân đội Tây Lương không phân biệt được tiếng trống một số sang trái, một số rẽ phải, lập tức loạn cả lên. Triệu Ngọc ngồi ở chiến xa, buông rùi trống, dơ tay cầm lấy chén trà thị nữ đưa lên, nhấp một ngụ. Đối diện có người trong nước, bên miệng hắn mang theo ý cười, sắc mặt thị nữ trầm ổn, ta thay bệ hạ giết nàng ta. Triệu Ngọc không nói gì, hắn không hề đánh trống, liền lặng lặng nhìn hai bên chém giết. Giờ phút này trời dần dần sáng, tần bồng thấy đối phương không đánh trống, nàng rứt khoát cầm rùi trống trong tay, gõ ra một khúc trận tiền khúc. Làn điệu sát phạt đi kèm với bản giao hưởng giữa vũ khí cùng ngựa sát khi va chạm vào nhau. Tay triệu ngọc bê chén trà hơi dừng một chút ánh sáng mặt trời dâng lên từng tức từng tức chiếu vào tường thành dần lộ ra người đánh trống Nàng mặc Sam y màu trắng khoác trường bao màu đỏ tóc dài hơi búi lại như thác buông xuống sau lưng tung bay theo gió. Cổ tay của nàng rất nhỏ nhưng tay cầm dùi trống gõ xuống lại thật mạnh mẽ uy lực. Tiếng trống khiến quân đội Tây Lương không biết làm sao quân tề lại như được khích lệ. Bị đè ép từ đầu đến hiện tại cuối cùng quân tề điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu phản kích. Triệu Ngọc ở xa xa ngắm nhìn người trên tường thành, hiếp mắt nhìn không được cảm khái thật đẹp. Bác đế, bác đế, một tên béo chạy tới chỗ Triệu Ngọc nôn nóng nói, đánh không thắng, làm sao bây giờ? Hừm, Triệu Ngọc quay đầu, nhìn tên mập mạc đang ghé vào chiến xa, cười nói, bệ hạ chớ hoảng sợ chờ một lát. Nói xong, hắn giơ tay ôn hòa nói, mũi tên đâu? Thị nữ nhanh chóng đưa mũi tên cho Triệu Ngọc, Triệu Ngọc Dương Cung, nhắm ngay nữ từ trên tường thành. Hắn từ nhỏ thông tuệ, từ trước đến nay mọi thứ đều muốn lấy vị trí đứng đầu. Bác Yến trọng cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ, năm đó Triệu Bồng vì muốn làm bệ hạ vui lòng, khổ luyện rất lâu. Triệu Bồng luyện, hắn cũng luyện, nhưng cả đời cũng không thắng được Triệu Bồng. Có lẽ là bởi vì không muốn thắng, lại có lẽ là thật sự không thắng được. Sau đó Triệu Bồng đã chết, hắn vẫn luôn luyện. Hắn kéo cung, nhắm ngay tần bồng, rồi sau đó chợt bắn ra. Tần bồng cảm giác được mũi tên lao tới từ phía sau lưng, bắt lấy mũi tên dài, ném ngược về hướng nó lao tới. Một khắc đó, cuối cùng Triệu Ngọc thấy được sung mạo của nàng, vẻ diễm lệ kia tựa như hoa nở ở Yến Đô. Hồ hấp Triệu Ngọc cứng lại, chỉ có một lần hắn cảm thấy kinh diễm như vậy, hẳn là ngày mà tần bồng gà cho tần thứ hoài. Khi đó hắn mới 13 tuổi, cái gì cũng không hiểu, sáng sớm đi đón Tần Bồng, thấy Tần Bồng ăn mặc áo cưới đỏ như lửa trang điểm vẽ hoa mai mà nữ tử ưa thích nhất, ở dưới ánh nắng ngẩng đầu nhìn hắn, cười nhẹ. Tiểu Ngọc nàng hỏi hắn, "Ngươi xem ta có đẹp hay không?" Một khắc kia, hắn có cảm giác phảng phất như nhìn thấy mẫu đơn nở khắp yến đô quốc sắc thiên hương. Hắn biết mỗi năm Tần Thứ Hoài đều sẽ trộm hoa mẫu đơn ở bữa tiệc tặng Triệu Bồng, hắn cũng là ở một khắc kia mới hiểu được vì cái gì lại tặng Triệu Bồng loài hoa này. Giờ này khắc này trên tường thành Tây Lương trong nháy mắt khi nữ tử ngoái đầu nhìn lại, hắn liền cảm thấy nữ tử này tự ánh sáng mặt trời chói trăng, hòa phượng Niết bàn, làm lòng người dâng trao. Hắn thất thần một lát quốc quân Tây Lương nôn nóng, bác đế. Hừm, triệu ngọc hoàn hồn quay đầu lại, bệ hạ chớ hoàng chuyện ta đồng ý với bệ hạ đương nhiên sẽ làm được. Người Bắc Yến nghe đây. Triệu Ngọc mới vừa nói xong, Tần Bồng lập tức nhảy lên thường thành, giọng nói trong trẻo vang vọng chiến trường, "Trở về báo cho quốc quân các ngươi, nếu muốn mở thành thông thương, trực tiếp cho người tới nói, không cần làm như thế." Tần Bồng hiểu và biết Triệu Ngọc cho tới nay địa trí lớn nhất của Triệu Ngọc với Tây Quốc chỉ ở chỗ Tây Quốc cấm dân gian thông thương trên phạm vi lớn. Tuy quân lực Tây Quốc không thể cường thịnh hơn Bắc Yến, nhưng lại cực kỳ phát đạt. Các quốc gia lân cận đều phải mua sắm rất nhiều đồ vật từ Tây Quốc. Mà Tây Quốc ghi rằng cho phép các quốc gia khác mua đồ vật lại không cho phép các quốc gia khác tuy thiện bán đồ vật ở Tây Quốc. Như vậy đã tạo thành vàng bà và các quốc gia chảy vào Tây Quốc với số lượng lớn. Triệu Ngọc cũng không thích chiến tranh, nhưng hắn lại là một hoàng đế rất rất coi trọng cuộc sống của dân chúng. Lần này Tây Lương có thể lấy được nhiều vũ khí như vậy, tất nhiên là do Triệu Ngọc cho phép. Mà sở dĩ Triệu Ngọc khai chiến theo tần bồng suy nghĩ, đơn giản chính là lý do như vậy. Triệu Ngọc nghe vậy ngần người, giờ phút này ưu thế trên chiến trường của Tây Quốc đã hiện. Triệu Ngọc mím môi cuối cùng lại cười. Lui binh đi, hắn quay đầu nói với quốc quân Tây Lương trước tiên cứ lui binh đi, xem kế tiếp sẽ như thế nào. Nước Tây Lương cũng đã đau khổ vì trận chiến từ lâu Triệu Ngọc nói lui binh là lập tức nhanh chóng đi đánh chiêng rút lui. Tần bồng thấy lời này làm Tây Lương thu binh cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Cho vệ thuần tới kiểm kê nhân số, sau đó đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Lúc Tần Thư Hoài mang theo người chạy tới, vừa mới kết thúc trận chiến. Hắn từ xa đã nghe thấy tiếng khai chiến trong lòng thật sự vô cùng nôn nóng. Hắn chạy theo Tần Bồng tới đây từ thành khai chiến, nhất định Tần Bồng sẽ không ngồi không ai biết nàng sẽ làm cái gì. Năm đó đồng hồ tộc công thành, nàng dám lên tường thành sống mái với người khác dám thay Hoàng đế chắn mũi tên. Tuy rằng cũng vì như thế, nàng mới từng bước một trở thành công chúa Ngọc Dương được Hoàng đế thương yêu nhất. Nhưng Tần Thư Hoài chỉ cần nghĩ đến tính tình của nàng sẽ cảm thấy ra đầu tê dại, sợ tới mức ra roi thuốc ngựa đuổi vào trong thành. Giờ phút này trong thành nơi nơi đều là thương binh, Tần Thư Hoài tìm được vệ thuần trước nôn nóng hỏi trưởng công chúa đâu. Vệ thuần bỗng bị Tần Thư Hoài giữ chặt còn không có phản ứng lại, sau đó kinh ngạc lên tiếng, nhiếp chính vương. Trưởng công chúa đâu, giọng Tần Thư Hoài dồn dập vệ thuần hiểu Tần Thư Hoài là đuổi theo Tần Bồng tới đây. Ông ta hơi quay đầu lại, ngây ngốc nói ở vệ phủ. Tần Thư Hoài lập tức ném vệ thuần lập tức chạy về phía vệ phủ. Trên đường chạy tới vệ phủ, hắn nghe thấy binh lính đang nghị luận nói về chuyện Tần Bồng ở trên tường thành đánh trống làm loạn trận quân địch, còn nói đến một mũi tên cuối cùng kia của Triệu Ngọc Tần Bồng tiếp được có bao nhiêu xinh đẹp. Tần Thư Hoài nghe xong tim đều treo cao lên, sau khi tới vệ phủ, không rảnh lo bị hạ nhân cản trở, hỏi phòng Tần Bồng rồi chạy thẳng qua đó. Tần bồng đang tắm rửa ở trong phòng, vai nàng bị mũi tên của triệu ngọc quẹt qua làm bị thương, nàng định thự mình bôi thuốc rồi băng bó sơ qua. Bây giờ nơi đâu cũng có người bị thương, vết thương của nàng nhỏ, không cần đại phu. Nàng ngồi trong bồn tắm, lấy ra thuốc mỡ, muốn với tay ra sau lưng bôi thuốc. Chính là ngay lúc này, cửa bị người ta đột nhiên đẩy ra tần thư hoài mang theo giọng nói đầy lửa giận bước vào tần bồng. Tần bồng ngần ngơ, trong chốc lát tần thư hoài cũng không kịp nghĩ tại sao tần bồng không trả lời cũng không để ý sao bình phong là cái gì. Chỉ là người thấy mùi thuốc trong phòng, đầu óc nóng lên liền chạy thẳng ra sau bình phong, giận dữ nói nàng không cần. Còn chưa dứt lời, hắn liền sửng sốt, trong bồn tắm còn mang theo chút hơi nước bả vai tần bồng ở trên mặt nước vòng tay qua ngực đặt trên vai, muốn bôi thuốc. Nàng vẫn duy trì cái động tác này, ngơ ngác nhìn tần thư hoài. Tần Thư Hoài cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Một lát sau Tần Bồng cầm chiếc khăn trong tầm tay ném về phía Tần Thư Hoài cút. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com. Trường 74, Tần Thư Hoài trượt phản ứng lại, mặt đỏ bừng lên, cầm khăn hốt hoảng lui ra ngoài, hoảng loạn nói thật xin lỗi. Thật xin lỗi, hắn lui lại đến giữa phòng, cầm khăn, nghe tiếng nước bên trong. Tần Bồng cũng không tắm nổi nữa, đứng dậy rồi mặc y phục. Trần Thư Hoài ngồi ở bên cạnh bàn, một tay cầm khăn, một tay châm trà cho chính mình. Nhưng hình ảnh mới vừa nhìn thấy lại tràn ngập trong đầu không thể nào tiêu tan nổi nữa. Hắn lại không phải chưa từng thấy qua. Nếu là chưa từng ăn qua thịt vẫn luôn như thế thì cũng không có gì. Từng ăn qua thịt bị cắt ngang, lại vẫn luôn treo trước mặt đó chính là cha tấn. Tuy vậy hắn lại không dám liều lĩnh, lần trước hắn hôn tần bồng, sau khi tách ra, rõ ràng là tần bồng bị dọa rồi. Hắn cảm thấy không thể lại liều lĩnh như thế, vì vậy nên chịu dài vò. Tần bồng tắm rồi đi ra, xoa tóc nói, sao ngươi lại tới đây? Tần thư hoài ngơ ngác ngẩn đầu, vừa nhìn thấy mặt tần bồng, nhiệt độ mới vừa giảm xuống lại tăng lên, hắn lập tức xoay mặt đi, vốn dĩ tràn đầy tức giận nhìn thấy nàng lại tiêu tan mất ra vẻ bình tĩnh nói, nghe nói ngươi đến đây nên ta liền tới. Tần bồng nhíu mày có chút bất mãn, ta tới có lý do của ta, ngươi đi theo ta, vậy trong chiều làm sao chứ? Không loạn được, nghe xong lời này, tần thư hoài có chút bực bội, hắn ngẩm đầu lên, nhìn tần bồng nói, nhưng mà nàng đó, có chuyện gì thì nàng phải nói với ta chiến trường hung hiểm, có chuyện gì ta sẽ tự giúp nàng xử lý, nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới, xảy ra chuyện thì làm sao đây? Không xảy ra chuyện gì được, nghe xong lời này, giọng tần tần bồng mềm đi, có chút bất đắc dĩ. Tần thư hoài nghe xong lời nói không biết sống chết này, lập tức tức giận, nhưng mà hắn vẫn đè lại. Lạnh giọng nói sao nàng biết mình sẽ không xảy ra chuyện Đương nhiên ta có suy tính riêng Tần bồng nhẫn tính tình lại giải thích ta tới ẩn nấp Những người khác đều không biết được ta sẽ không có việc gì Sẽ không có việc gì sẽ không có việc gì Cuối cùng Tần Thư Hoài không kiềm chế được đột nhiên cao giọng Vậy năm đó vì sao nàng lại xảy ra chuyện lại trúng độc lần nữa Lại muốn buộc ta tự tay giết nàng Vừa dứt lời hai người liền im lặng Tần bồng ngơ ngác nhìn tần thư hoài, như vậy tần thứ hoài mới biết mình vừa nói gì. Trong đầu hắn chợt nhớ tới 6 năm trước cảm thấy trong mắt có chút chua xót Hắn nhìn người này sống sờ sờ đứng ở trước mặt có chút không kiềm chế được sự sợ hãi trong lòng kia, nắm tay xoay đầu đi, không nói gì. Tần bồng nhìn hắn, người này đang run nhẹ nhẹ tựa như là đang cực lực khắc chế sự xúc động của mình. Nàng không biết nên nói gì, khi đang cố gắng mở miệng nói câu rất xin lỗi, đã nghe thấy đối phương mở miệng trước. Rất xin lỗi, cả người hắn cứng đờ, khan khan mở miệng ta không nên nói điều đó, năm đó cũng không phải ngươi sai. Chỉ là bồng bồng à hắn quay đầu lại trong giọng nói mang theo chút sun dày, 6 năm như vậy ta chịu không nổi lần thứ hai Lời này nói ra tần bồng cảm thấy trong lòng của mình như đột nhiên bị kim đâm vậy Nàng hồi tưởng lại lúc mới biến thành tần bồng rồi nhìn thấy người đó. Khi đó tần thư hoài giống như là một người xa lạ, hắn ăn cơm một mình, ngủ một mình, làm bạn với hắn chỉ có bài vị lạnh băng kia. Giờ phút này hắn đứng ở trước mặt nàng, lặng lặng nhìn nàng, trong đôi mắt xinh đẹp thựa như mang theo hơi nước. Đây là tần thư hoài mà nàng quen thuộc tần thư hoài chỉ thuộc về triệu bồng. Sự dịu dàng của hắn, sự thất thố của hắn, hắn ngẫu nhiên ngơ ngác ngẩn đầu chấp mắt một cái, ngẫu nhiên nở nụ cười trẻ con, đều chỉ thuộc về một mình nàng. Một người như vậy, sao nàng nỡ làm hắn đau lòng? Tần bồng không biết nên dùng từ ngữ như thế nào tiến lên vài bước đột nhiên nhào vào trong lồng ngực hắn ôm lấy hắn thật chặt. Tần thư hoài bị nàng nhào vào lòng như vậy, sau khi ngây ngốc một chút thì thật cẩn thận đặt tay lên trên người nàng. Bồng bồng, hắn vui sướng đáp lại nàng, ngược lại là trong chốc lát không biết làm sao nữa. Tần bồng vụi đầu ở trong ngực hắn, nghe nhịp tim hắn có chút dồn dập giọng khan khàn nói, người yên tâm đi ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Sẽ không có lần thứ hai, nhất định sẽ không. Tần thư hoài cúi đầu nhìn cô nương trước mắt chôn ở trong lồng ngực mình, trong lòng bị lời này hòa tan thành một mảnh. Hắn có chút bất đắc dĩ, biết rõ thật ra lời nói của người này sẽ không làm được tiếp theo nếu như xảy ra chuyện, có lẽ nàng vẫn sẽ quay đầu đơn thương độc mã tự mình đi, nhưng hắn vẫn vui sướng được an ủi bởi vì lời hứa hẹn này. Hắn khenh bị sự nhu nhược của chính mình, rồi lại không biết làm thế nào, chỉ có thể lẳng lặng ôm nàng, thở dài một tiếng, bồng bồng ta vẫn luôn ở đây. Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát tần thư hoài buông nàng ra, lúc này mới nhớ tới, cúi đầu nói, bị thương chỗ nào rồi. Hắn ở trên chiến trường nhiều năm, vừa ngửi là biết mùi của thuốc trị thương. Tần bồng có chút ngượng ngùng, rời khỏi lồng ngực hắn rồi nói, không có việc gì, chỉ là chút vết thương nhỏ. bôi thuốc chưa, bôi rồi, nói dối. Tần Thư Hoài lấy ra thuốc trị thương ở trong tay áo, nói thẳng là vết thương ở chỗ nàng không chạm vào được đúng không? Ta ngửi thấy mùi thuốc trên người nàng. Mũi chó, Tần Bồng chửi thầm trên mặt vẫn kiên trì nói thật sự không có việc gì. Tần Thư Hoài không nói chuyện trực tiếp kéo Tần Bồng ngồi vào trên ghế, mở hộp thuốc ra, dương mắt nhìn nàng ở đâu? Trên lưng, Tần Bồng cảm thấy không thể lại chọc hắn mới vừa vuốt lông xong nếu không lại lập tức xù lên. Tần Thư Hoài trả lời, dơ tay đặt ở trên quần áo của Tần Bồng, sau khi do dự một chút vẫn là kéo xuống. Không khí lạnh lẽo làm Tần Bồng run lên, đầu vai như ngọc bị lộ ra tay Tần Thư Hoài dừng lại một chút rồi lại kéo áo xuống. Giọng hắn có chút nghẹt ngữ điệu lại rất bình tĩnh, dường như chỉ là lời quan tâm bình thường, lạnh. Ừ, Tần Bồng ngẩn đầu nhìn bức tranh phía trước liều mạng tập trung lực chú ý. Nàng cảm thấy mình không thể nghĩ loạn trước nay tần thứ hoài đều là kiểu chính nhân quân tử tuy rằng trên giường như vậy như vậy như vậy nhưng mà nàng không chủ động thì hắn luôn rất khắc chế. Giờ phút này nhất định hắn chỉ là suy nghĩ chuyện bôi thuốc chính mình không thể nghĩ lung tung làm không khí trở nên xấu hổ. Nàng cố gắng làm cho chính mình không nghĩ đến một số chuyện liên quan đến phong nguyệt nhưng vẫn cảm giác được đối phương cầm quần áo kéo xuống. Vết thương của nàng ở trên lưng, lộ ra hơn phân nửa tấm lưng, tần thư hoài nhìn vệt đỏ trên đó, ánh mắt tối lại lạnh lùng nói, bị thương như thế nào. Bên bọn họ có một quân sư, hẳn là người Bắc yến, dùng một loại trận đánh trống ta dùng tiếng trống quấy nhiễu hắn, hắn cho người bắn tên qua. Nói xong tần bổng sợ hắn lo lắng, nhanh chóng nói thêm, nhưng ta càng lại được. Đây là mũi tên sượt qua. Ừ, tần thư hoài không nói thêm gì, nhàn nhạt lên tiếng, cũng không nghe ra hỉ nộ. Trong lòng Tần Bồng có chút thấp thỏm, ngón tay Tần Thư Hoài lấy thuốc mỡ, bôi ở trên miệng vết thương. Ngón tay như cái kén lướt qua ra thịt như ngọc thuốc mỡ nhẹ nhàng dính trên miệng vết thương, hô hấp của Tần Bồng không khỏi rối loạn một chút. Động tác của Tần Thư Hoài hơi chững lại, Tần Bồng biết là hắn nghe thấy, không khỏi cảm thấy có chút đỏ mặt. Dứt khoát ngừng lại hô hấp của mình, Tần Thư Hoài bôi thuốc lên miệng vết thương xong liền rời tay đi. Tần bồng thở vào nhẹ nhõm cũng không biết là may mắn hay là cảm thấy mất mát, vừa cảm thấy như đang mơ hồ chờ đợi gì đó, vừa cảm thấy không nên. Nàng đang muốn kéo áo lên, một bàn tay lại đột nhiên cầm tay nàng từ sau lưng. Cả người tần bồng cứng đờ, sau đó cảm giác được tóc rơi xuống đầu vai nàng, theo sau đó là hơi thở ấm áp phun lên da thịt sau cổ nàng. Nàng lập tức cứng người lại, người nọ nắm tay nàng càng chặt một chút đôi môi mang theo hơi lạnh của đêm đen rơi xuống cổ nàng, một chút rồi một chút theo cổ hôn lên, đi đến bên môi nàng, sau đó rơi xuống trên đôi môi ấm áp của nàng. Nàng chợt mờ to hai mắt một bàn tay của đối phương nắm lấy tay nàng, một bàn tay còn lại giữa eo nàng ôm cả người nàng vào trong ngực vừa nhẹ vừa không cho phép cự tuyệt mà hôn nàng. Đầu óc của tần bồng loạn lên, nàng hoàn toàn không kịp tự hỏi cái gì không biết sốt cục có muốn cực tuyệt hay không, cũng không biết sốt cục mình muốn tiếp nhận hay không. Cuối cùng hô hấp của Tần Thư Hoài có chút gấp gáp, hắn nhịn không được dùng sức nắm tay Tần Bổng, Tần Bổng cảm thấy có chút đau, rên lên một tiếng. Tần Thư Hoài chợt buông tay, lùi lại, "Rất xin lỗi." Hắn khàn giọng lên tiếng, cố gắng áp xuống hơi thở dồn dập lui một bức nói, "Nàng đi ngủ trước đi, ta đi về trước." Nói xong hắn liền vội vàng rời đi, bước nhanh ra ngoài như là trốn đi vậy. Đến khi độ ấm của người kia hoàn toàn tan hết trong không khí tần bồng mới ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nàng cảm thấy mặt mình có chút khô nóng, nàng đối với tần thứ hoài luôn là không tự chủ được điểm này nàng biết được đặc biệt rõ ràng. Nàng nâng tay lên phẩy phẩy mặt, Xuân Tố đi đến, dùng giọng điệu nghi hoặc nói, mới vừa rồi ta thấy nhiếp chính vương vội vội vàng vàng trở về, người. Nói còn chưa dứt lời, Xuân Tố liền dừng lại, kinh ngạc nói, sao mà mặt người cũng đỏ như vậy. À! Tần bồng quạt gió, bình tĩnh nói có hơi nóng. Xuân Tố đang muốn mở miệng, nhưng nhìn trên môi của tần bồng có chút nước thì chợt phản ứng lại, lập tức gật đầu nói, đúng là rất nóng. Một đêm kia tần bồng ngủ không tốt lắm, nàng nằm ở trên giường, lặp đi lặp lại nghĩ về chuyện tần thư hoài. Tình cảm của tần thư hoài khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Thích người này sao, có lẽ là có chút thích, nhưng mà thích đến mức xứng đáng với tình cảm kia không? Đại khái là không có. Từ trước đến nay nàng cảm thấy, người khác cho người cái gì, người phải trả lại cái đó. Nếu là không trả được tình nguyện không cần, cho nên nàng không dám muốn phần tình cảm này, nhưng lại ngăn không được người nọ dâng hiến tất cả. Trong chốc lát đầu óc nàng rối loạn, suy nghĩ hơn nửa đêm, cuối cùng chỉ có thể nói một câu tùy duyên đi, không nghĩ nữa. Ngủ hơn nửa đêm thì nàng tỉnh lại, tần thư hoài đã tỉnh, hắn ngồi ở ngoài phòng chờ nàng, sau khi nàng rửa mặt rồi đi ra ngoài, hắn đang ngồi quỳ trước bàn đọc sách. Trước mặt hắn đặt trà thơm vào bữa sáng, nắng sớm rừng ở trên người hắn, nghe được âm thanh nàng ra ngoài, hắn ngẩn đầu nhìn về phía nàng, khẽ cười lên, dậy rồi à? Ừ, tần bồng cười, ngồi vào đối diện tần thứ hoài, sao dậy sớm như vậy? Không còn sớm, tần thư hoài nhấp mụ trà, sứ thần Tây Lương cũng đã tới. Hừ, tần bồng cũng cảm thấy không ngoài ý muốn, gật đầu, bác Yến thì sao? Cũng cùng tới, nói là tam quốc hội đàm, người của bác Yến tới là ai? Tần Bồng có chút tò mò Tần Thư Hoài nhìn ra nàng cảm thấy hứng thú với Bác Yến, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nại nói, là Bách Hoài. Bách Hoài ư, Tần Bồng có chút kinh ngạc vốn dĩ Bách Hoài là thị vệ của Triệu Ngọc, sau lại nhậm chức trường cấm vệ quân ở Bác Yến, vậy mà lần này tới lại là người gần bên Triệu Ngọc như vậy. Nhìn Tần Thư Hoài không ra vui mừng hay thức giận, lên tiếng. Bên ngoài truyền đến giọng của vệ thuần, công chúa, vương gia, sứ thần Tây Lương, sứ thần Bắc Yến đã dựng lều ở ngoài cử thành có tiếp kiến hay không? Tần Thư Hoài ngẩn đầu nhìn thoáng qua tần bồng, ngay trước khi tần bồng mở miệng, nói thẳng, vệ thướng quân gặp ta và công chúa sẽ theo sau. chương 75 Người hầu chuyển ý của Tần Thư Hoài xuống, vệ thuần lập tức hiểu được ý đồ của Tần Thư Hoài, hai người Tần Bồng và Tần Thư Hoài tới vội vàng, không mang đồ dịch sung, chỉ là dùng các vật phẩm hóa trang sửa bộ dáng, sau đó thay đổi trang phục người hầu, đi theo phía sau vệ thuần. Bách Hoài và Hoàng đế Tây Lương dựng một cái lều trại ở ngoài thành, hai nước mỗi nước phái 100 sĩ binh canh giữ ở bên ngoài lều trại. Thời điểm vệ thuần mang theo Tần thứ Hoài và Tần Bồng tiến vào lều trại, Bách Hoài và Hoàng đế Tây Lương Lý Hạo đã ngồi ở trong lều trại. Lý Hạo ngồi ở vị trí đầu tiên, Bạch Hoài ngồi ở bên tay trái hắn, bên cạnh Bạch Hoài có một thanh niên đang quỳ, nhìn qua mặt mày thanh tú, mang theo chút dáng vẻ thư sinh. Tần Bổng quét mắt liếc nhìn thanh niên kia đi theo sau Vệ Thuần, ngồi quỳ ở trên đệm hương bổ sau lưng hắn. Lý Hạo giới thiệu Bạch Hoài với Vệ Thuần trước, "Vệ tướng quân, đây là sứ thần Bắc Yến Bạch Hoài, Bạch tướng quân." Vệ Thuần chắp tay gật đầu, tiếp theo Lý Hạo chỉ về phía thanh niên phía sau Bạch Hoài, "Quân sự Yến Quy tiên sinh." Người ở trong quân có thể được gọi là tiên sinh đều đảm nhiệm chức vụ mưu sĩ hoặc là quân sư cấp bậc không cao quyền lực không nhỏ. Lúc này đây vị Yến Quy này được Lý Hảo tự mình giới thiệu có thể thấy được đây không phải một quân sư bình thường. Vệ thuần gật đầu với Yến Quy, Yến Quy cung kính nâng hai tay lên, hơi hơi gật đầu. Đây là lễ nghĩ mà quý tộc Bắc Yến mới có tần bồng và tần thư hoài không khỏi nhìn nhau, hiểu được thân phận của vị Yến Quy này tuyệt đối không chỉ là một quân sư. Vệ tướng quân, sao hôm nay lại là người tới, vệ diễn tướng quân đâu? Lý Hạo giới thiệu xong rồi, có chút nghi hoặc, vệ thuần cười nói, ý của tướng quân là, hôm nay để cho tiểu tướng tới trước để hỏi ý của bệ hạ và sứ thần Bắc Yến, nếu như có thể đàm phán, hắn sẽ tới đàm phán cùng hai vị, nếu như không thể, vậy tiếp tục đánh đi, không cần gặp nhau. Nghe xong lời này, sắc mặt Lý Hạo hơi thay đổi, vệ diễn của ngạo đến như thế sao? Chấm là vua của một nước tới đàm phán hòa bình, hắn thì ngay cả mặt cũng không muốn gặp. Bệ hạ đột nhiên phát binh tấn công, ép buộc quốc đánh. Hiện giờ bệ hạ muốn đàm phán, tế quốc nhất định phải đàm phán sao? Vệ thuần cười lạnh thành tiếng, không lẽ coi tế quốc là quả hồng mềm nắn bóp quá dễ dàng nhỉ? Lời này của vệ tướng quân sai rồi. Bách Hoài đột nhiên mở miệng khuyên Tây Lương dẫn đầu phát binh là không đúng, nhưng Tây quốc khống chế lượng muối mua bán đến Tây Lương trước Tây Lương cũng là bất đắc dĩ nên mới làm vậy. muối của quốc gia chúng ta muốn bán hay không bán ánh mắt của vệ thuần nhìn về phía Bách Hoài, lạnh mặt nói, làm gì có đạo lý ép mua ép bán như vậy. Không bán thì khai chiến Tây Lương mua không được nên tính toán trực tiếp đoạt sao. Bách Hoài bị vệ thuần làm cho nghẹt, vệ thuần là quân sư của vệ diễn, trình độ ra trận giết địch không bằng Bách Hoài, nhưng mà luận múa mép khua môi, hai người ở đây đều không phải đối thủ. Yến Quỳ ở bên cạnh nhấp mụn rượu, hững hờ nói, vệ thướng quân nói rất đúng, có điều muối là vật tất yếu Tây lương thiếu Tây quốc ở vị trí ưu thế, nên có tấm lòng của nước lớn, không nói đến trợ giúp hay tiếp viện cũng nên đáp ứng thông thương bình thường. Lợi dụng khuyết điểm nước người ta làm việc tiểu nhân Tây Lương rơi vào đường cùng nảy giải ý đồ cướp lấy, về lễ thì không được, về tình thì có thể tha thứ. Hiện giờ ta đang ngồi ở đây, cũng chỉ là hôm qua quý quốc từng hứa mở thành để thông thương, việc có thể đàm phán hòa bình giải quyết sao phải binh nhung thương kiến. Vệ thướng quân cảm thấy thế nào? Lời của Yến Quy nói được có lễ có tiết, sau khi thoái nhượng cũng không để mọi người ghét, mặt vệ thuần dễ nhìn hơn chút gật đầu nói, Yến Tiên Sinh nói đúng, hôm nay vệ thuần tới đây, đó là muốn biết cụ thể hai nước có ý gì trước rồi hồi bẩm triều đình, nếu có thể đồng ý sẽ đồng ý, nếu không thể đồng ý, vậy thì lại bàn sau. Hiểu rồi, Yến Quy gật đầu, dùng cây quạt gõ vào lòng bàn tay, mọi người đều là thần tử, mỗi người có nỗi khó xử riêng, hôm nay cứ đối xử với nhau thẳng thắn thành khẩn, không cần cố ý khó xử. Như thế rất tốt, vệ thuần đáp lại, tần bồng và tần thư hoài ở một bên nghe, đều đặt ánh mắt ở trên người Yến Quy. Khi người này nói chuyện, bách hoài vẫn luôn trầm mặc không nói, tuy rằng hắn ngồi ở phía sau bách hoài, nhưng bách hoài lại vô cùng cung kính với thái độ của hắn, có thể thấy được thân phận người này rất cao. Vệ thuần vốn tức giận, vậy mà người này thân ở địa vị cao, lại có thể thoái nhượng, dăm ba câu làm vệ thuần bình tĩnh trở lại, bình phục lại thế cục dương cung bạc kiếm, có thể thấy được tâm tính rất mạnh mẽ. Có một đợt khai cục như vậy, Tần Bồng và Tần Thư Hoài lập tức biết hôm nay chỗ mấu chốt ở trên người ai. 7 năm trước Bắc Yến lấy điều kiện thả con tin hoài an vương Tần Thư Hoài của Quý Quốc về, để trao đổi việc hai thành biên cảnh của Bác Yến và Tây Quốc Thông Thương. Hiện tại hai nước quốc Thái Dân An, ba tính giàu có, nhu cầu kinh thương ngày càng nhiều lên, hai thành sớm đã không đủ để chống đỡ việc kinh thương qua lại bình thường của hai nước. Ba tính lén kinh thương mậu dịch cho nên có nhiều người trốn thuế. Lần này bác Yến cũng không có yêu cầu gì khác quá mức, chỉ hy vọng biên cảnh bác Tề mở thêm mấy thành để giao dịch kinh thương bình thường. Bác Hoài đã mở miệng trước ngữ điệu bình tĩnh, rõ ràng là đã chuẩn bị từ lâu. Yến Quy lấy một phần công văn ở trong tay áo, giống như một người hầu bình thường đi đến trước mặt vệ thuần, giao công văn cho vệ thuần. Khi công văn được giao ra Yến Quy ngẩn đầu, ánh mắt nhìn về phía tần bồng. Một đôi mắt của hắn như đã sáng tỏ gì đó, một cái chớp mắt rồi lại biến mất ngay trước khi tần bồng phản ứng lại, hắn hơi mỉm cười, rõ ràng là khuôn mặt có chút nhạt nhẽo thế nhưng lại mang theo chút diễm sắc. Tần Thư Hoài phát hiện ánh mắt của Yến Quy, nhăn mày lại Yến Quy nhanh chóng cúi đầu, lại lui trở về. Các người tính toán mở mấy thành vệ thuần cúi đầu nhìn về phía công văn, đồng thời mở miệng bách hoài nhanh chóng trả lời toàn bộ. Tần Thư Hoài và tần bồng đột một ngẩn đầu lên, ánh mắt lạnh lùng. Mở toàn bộ biên cảnh tuy kinh thương phát đạt nhưng cũng khiến biên phòng bên này nguy hiểm hơn. Tây quốc tuyệt đối sẽ không đồng ý việc này. Vậy cũng khó trách bác Yến nói cũng không nói với Tây quốc trực tiếp liên hợp Tây Lương đánh lại đây. Có điều cũng không phải không thể đàm phán. Khi không khí hai bên lạnh xuống Yến quy đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Yến Quy, sắc mặt Yến Quy thong rong, nhấp một ngụm rượu gạo, mỉm cười ngầm đầu, nhìn tần bồng nói, nếu là trưởng công chúa điện hạ của quý quốc tự mình tới đàm phán, chưa chắc Bắc Yến không thể buông bỏ vài phần. Người vệ thuần thức giận đứng dậy, tần bồng bắt lấy vệ thuần, tần thư hoài nhấp ngụm rượu, nhẹ giọng nói, Yến tiên sinh còn nhớ trận chiến Bành Thành 4 năm trước ấy không? 4 năm trước ở Bành Thành, 20 vạn đại quân Bắc Yến cường công, 2 vạn quân thù thành Quỳnh Châu. Không những không đánh xuống bành thành được ngược lại bị hai vạn quân thù thành mai phục ở ngoài thành kẻ địch của tế quốc 10 vạn, tù binh 10 vạn, bắt được chủ soái của Bác Yến, đem thù cấp tặng cho Triệu Ngọc. Đó là trận chiến mà Tần Thư Hoài hoàn toàn đặt chính mình ở vị trí trong quân đội phương Bắc, là bước ngoặt hoàn toàn quật khởi của tế quốc cũng là sự sỉ nhục lớn nhất của Bác Yến nhiều năm qua. Sắc mặt của Bác Hoài cứng đờ, trong mắt Yến quy mang theo lạnh lẽo, bên môi lại là tươi cười không giảm. Tần Thư Hoài nhấp ngụ trà, nhàn nhạt, nhạt nói tính ra, nhiếp chính vương Tần Thư Hoài của nước ta còn là tỷ phu của quân chủ Triệu Ngọc của Quý Quốc. Nếu Triệu Ngọc nguyện ý tự mình tới đàm phán, Tây Quốc nhường nhịn vài phần chưa chắc không thể đâu. Nói rồi Tần Thư Hoài ngẩn đầu nhìn về phía Yến Quy. Ánh mắt của hai người giao nhau, đã bắn ra sát ý trong vô hình. Hồn ước của trưởng công chúa và Hoài An Vương đã giải ước. Cuối cùng giọng của Yến Quy lạnh xuống, nhiếp chính vương của quý quốc còn có thể bám lấy quan hệ với trường công chúa, đúng là không biết xấu hổ. Tần Thư Hoài cười lạnh một tiếng, cuối cùng hôn ước giải ước hay không giải quý quốc không rõ ràng sao. Yến Quy không nói gì, Hoàng đế Tây Lương có chút không rõ, nhưng vẫn hấp thấp nói. Còn có yêu cầu bên này của chấm. Hắn để người hầu đem công văn đưa đến chỗ vệ thuần, trịnh trọng nói, chậm hy vọng Tây Quốc có thể ổn định giá muối, mỗi năm cung cấp muối ổn định cho Tây Lương, có yêu cầu gì đều có thể nói. Vệ thuần gật đầu cũng không nhìn ra không khí giữ Yến Quy và Tần Thư Hoài không đúng, nói với quốc quân Tây Lương và Bách Hoài, hai vị yên tâm ta sẽ mang công văn về, để cho Nguyên soái truyền lại cho triều đình ý muốn của hai nước theo đúng sự thật cụ thể như thế nào chờ triều đình phái sứ thần đến thì sẽ biết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quốc quân Tây Lương gật đầu thở dài nói, đánh giặc ấy à, ai cũng không muốn đánh. Mọi người ở đây đều gật đầu tán đồng, chỉ có Tần Thứ Hoài và Yến Quy vẫn luôn lạnh mắt nhìn đối phương, không nhường nhau chút nào. Đoàn người Hàn Huyên trong chốc lát hai bên tạm thời ký ước định ngừng chiến một tháng trước, sau đó thì từng người trở về. Tần Bồng và Vệ Thuần vừa trò chuyện cùng với Lý Hạo Bách Hoài vừa đi ra ngoài Tần Thứ Hoài và Yến Quy cùng nhau đi ở phía sau. Công tử họ gì? Yến Quy cầm quạt xếp gõ lòng bàn tay của mình. Hai tay tần thư hoài hợp lại ở trong tay áo, sắc mặt không thay đổi tần. Ủa thì ra là hoàng thân quốc thế trà. Yến Quy nở nụ cười, trách không được ta nói công tử và nhiếp chính vương của quý quốc lớn lên rất là giống nhau đó. Có lẽ Yến tiên sinh không phải họ Yến nhỉ. Giọng của tần thư hoài hờ hững tiên sinh rất giống quốc quân triệu ngọc của quý quốc đó. Sắc mặt của Yến Quy bất không thay đổi, hai người chầm mặc ở cửa lều Yến Quy ngẩn đầu. Nhận ra được, Tần Thư Hoài dừng bước chân quay đầu lại nhìn về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc mỉm cười nhìn hắn, Tần Thư Hoài, ngươi thật không biết xấu hổ. Bồng bồng là thê tử của ta. Tần Thư Hoài biết hắn nói đến điều gì, vẻ mặt bình tĩnh cho dù ngươi thừa nhận hay không thừa nhận, chẳng sợ ngươi xóa hết hộ tịch Bắc yến của ta hay hôn ước của ta và bồng bồng thì cũng không thay đổi được sự thật nàng là thê tử đã chết của ta. Vừa dứt lời, quạt xếp trong tay Triệu Ngọc đột nhiên bắn ra lưỡi dao sắc bén, Triệu Ngọc giơ tay hướng về phía Tần Thư Hoài một cách nhanh chóng, Tần Thư Hoài nghiêng người tránh thoát, giơ tay ngăn lại một kích của Triệu Ngọc. "Nàng vào Hoàng Lăng Triệu gia ta." Cuối cùng Triệu Ngọc mất đi tươi cười, lạnh lùng nói, "Nàng sẽ hợp táng cùng ta Tần Thư Hoài, đời này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Nghe được lời này, Tần Thư Hoài nhíu mạch, "Tiểu Ngọc, nàng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi quá cố chấp." Tần Thư Hoài không thích Triệu Ngọc là vì lý do như vậy. Hắn đã sớm cảm thấy triệu ngọc có chút cố chấp quá mức với triệu bồng. Để tỷ tỷ của mình hợp táng với mình, đây là chuyện vớ vẩn cỡ nào chứ? Hắn là một quân chủ quốc gia tương lai sẽ có hoàng hậu quý phi con nối dõi, lại để cho tỷ ruột của mình hợp táng cùng, bị truyền ra, muốn để người ngoài nghĩ như thế nào? Năm đó hắn từng nhắc nhở Triệu Bồng nhiều lần, nhưng mà từ trước đến nay Triệu Ngọc ở trước mặt Triệu Bồng luôn ngoan ngoãn, không có nửa phần vượt quá, ngẫu nhiên quá giới hạn Triệu Bồng cũng nói với Tần Thứ Hoài rằng, khi hắn ở lãnh cung bị người ta dọa sợ. Những năm ở lãnh cung đó Triệu Ngọc thân là hoàng tử tính cách lại vô cùng mềm yếu, vẫn luôn là Triệu Bồng che chở hắn. Hắn mơ thấy ác mộng là Triệu Bồng ở bên người hắn, hắn bị bệnh là Triệu Bồng ở bên người hắn. Từ nhỏ hắn đã cùng Triệu Bồng cùng ăn cùng ở cùng ngủ thân mật một chút người ta cũng hiểu được. Tần Thư Hoài cũng vẫn luôn nói với bản thân là hắn đa tâm. Nhưng sau khi Triệu Bồng chết các hành vi của Triệu Ngọc đều làm Tần Thư Hoài cảm thấy kinh hãi. Triệu Ngọc đơn phương hủy hoại hôn thư của hắn và Triệu Bồng trên hộ tịch của Bắc Yến tựa như hắn và Triệu Bồng chưa từng thành thân. Triệu Ngọc đưa thi thể triệu bồng trở về, để vào lăng mộ hoàng gia, sau khi hắn trở lại Tây quốc nhiều năm, hắn mới biết được triệu Ngọc tu sử hoàng lăng của mình, sau đó để triệu bồng vào trong hoàng lăng của hắn. Hợp táng cùng đế vương, đó vốn nên là vị trí mà chỉ hoàng hậu mới có. Tần Thư Hoài không muốn nghĩ nhiều, giờ khắc này chỉ có thể nhắc nhở tình tỷ tỉ đệ không nên cố chấp như thế. Người nói ta không nên cố chấp. Quạt xếp trong tay Triệu Ngọc vừa chuyển, nháy mắt hai người đã qua mười mấy chiêu trong mắt Triệu Ngọc mang theo màu máu, người cũng không nhìn xem ngươi xứng hay không. Lông mày của Tần Thư Hoài nhăn lại, dơ tay thành quyền, đánh thẳng về phía ngực Triệu Ngọc. Giờ khắc này, bên ngoài chuyển đến giọng của Tần bổng tiên sinh còn chưa đi sao. Nắm đấm của Tần Thư Hoài dừng lại, Triệu Ngọc cười lên trào phúng. Niềm vui mới, Tần Thư Hoài rũ mắt xuống, hắn thu hồi nắm tay, xoay người đi ra ngoài. Tần Bồng và Vệ Thuần đều chờ ở bên ngoài, Tần Thư Hoài đi đến bên cạnh Tần Bồng, hành lễ với Vệ Thuần rồi ba người đưa theo binh lính đi về phía trong thành. Đi chưa được vài bước Tần Bồng dương mắt nhìn về phía Tần Thư Hoài, người nói gì với Yến Quy đó. Tần Thư Hoài quay đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, cũng không nói được hắn đang nhìn cái gì, Tần Bồng đang muốn mở miệng, Tần Thư Hoài đột nhiên nâng tay, vòng lấy vai nàng, kéo cả người nàng ôm vào trong lồng ngực. Vóc dáng của hắn cao lớn hơn nàng rất nhiều thân thể tần bồng này thấp hơn triệu bồng, mấy năm nay tần thư hoài lại cao lên rất nhiều ước chừng cao hơn tần bồng một cái đầu. Quần áo của Tây quốc phần lớn là tay áo rộng tần thư hoài dơ tay đặt ở trên vai tần bồng ôm chặt nàng vào trong ngực nhìn từ phía sau giống như là cả người tần bồng đều bị hắn dùng tay áo bao lại. Tần bồng ngẩn người, thấy người khác đều nhìn qua đây thì có chút ngượng ngùng, nhưng lại không đành lòng làm mất mặt mũi tần thư hoài trước nhiều người như vậy, nàng nhỏ giọng nói, buông tay ra, ngươi làm gì vậy hả? Tần thư hoài không nói lời nào, đem nàng kéo vào trong ngực. Bồng bồng, ừ, chừng nào thì nàng mới thành thân cùng ta. Chuyện thế từ có thể không cần gấp gáp chúng ta ký hôn thư trước nhé. Tần thư hoài, tần bồng có chút giờ khóc giờ cười, làm sao ngươi lại tin tưởng ta nhất định sẽ thành thân cùng ngươi? Tần thư hoài không nhìn nàng, nhìn con đường càng ngày càng gần cử thành, nói thẳng, vì sao là ta, nàng lại rõ ràng hơn ta. Tần bồng hơi sừng sốt, tần thư hoài không có nhiều lời. Có những lời nói ở một vài thời điểm không nên nói ra. Hai người cùng nhau trở về trong thành, sau khi an toàn tới trong thành, vệ thuần nhẹ nhàng thở ra. Vương gia công chúa, việc này, truyền tin về triều đình trước đã. Tần Thư Hoài bình tĩnh nói, theo như quá trình bình thường, ta sẽ để triều đình phái ta và công chúa cùng đến đây, đến lúc đó lại chính thức đàm phán với bọn họ. Vệ thuần gật đầu tần bồng nói tiếp trước khi đó chúng ta không nên hiện thân. Đây là điều đương nhiên. Vệ thuần đáp lời, sau đó đi xử lý việc vặt vãnh. Trở lại trong thành, tần Thư Hoài cũng không buông tần bồng ta từ ôm biến thành lôi kéo. Hiện giờ tạm thời đã ký hiệp nghị ngừng chiến, từ thành lập tức bắt đầu khôi phục sinh hoạt bình thường, tu sửa phòng ốc, thanh lý thương vong. Tần Bồng muốn đi thăm vệ diễn, nhưng giờ vệ diễn đang bị thương, nàng không thể để Tần Thư Hoài biết được, nên thoái thắc nói, ngươi đi về trước đi ta còn có việc. Vệ diễn trọng thương à? Tần Thư Hoài nói thẳng. Tần Bồng, ừm, nàng quá xem nhẹ Tần Thư Hoài. Nàng có chút chột dạ Tần Thư Hoài không nhìn nàng, hững hờ nói, nàng muốn đi chăm sóc cho hắn thì đi thôi, ta đi cùng với nàng. Ngươi đoán được, ừm, giọng tần thư hoài có chút buồn, hắn chuyển ánh mắt nhìn nàng. Bồng bồng, ta hy vọng nàng có thể tin tưởng ta hơn một chút. Tần bồng mí môi, suy nghĩ rồi giải thích trong chuyện của ta ta có thể giao phó sinh tử của mình cho ngươi. Nhưng vệ ra thì không được, vệ ra chỉ có vệ diễn. Nàng thở dài một tiếng, cả một nhà trung liệt như vậy ta không thể để hắn bởi vì sơ sẩy của ta mà có nửa phần sai lầm. Đừng nói là ngươi, ngay cả đối mặt với chính mình, ta cũng không dám tin. Hiểu rồi, Tần Thư Hoài gật đầu, đối với nàng mà nói tín nhiệm một người chính là một cuộc ca cực lợi thế của nàng đều có thể cho ta, nhưng của người khác thì không được phải không? Tần Bồng hơi sừng sốt, giờ phút này ở trong ngõ nhỏ, xung quanh không một ai, bên ngoài ngõ nhỏ là dòng người vội vội vàng vàng qua lại, Tần Thư Hoài nhích tới gần nàng, Tần Bồng không kiềm chế được lui một bước dán ở trên tường. Tần Thư Hoài nâng tay trống ở trên tường, tay áo rộng rũ xuống, che khuất hình dáng hai người. Hắn cách nàng rất gần cúi đầu nhìn nàng. Bồng bồng cả người nàng cũng có thể cho ta đúng hay không? Hắn dựa vào gần quá tần bồng có thể cảm giác nhiệt độ nóng giựt của hắn. Nàng không kiềm chế được đỏ mặt có chút hoảng loạn. Dường như là từ khi nhận lại tới nay tần thư hoài không có lúc nào là không thử quyến rũ nàng. Nàng xoay đầu đi căng thẳng nói ngươi dựa vào ta gần quá. Hừ, tần thư hoài cao giọng lại không lùi bước nàng trả lời ta trước nếu không ta có thể càng gần hơn. Tần bồng hít sâu một hơi, tự mình động thủ, rỗi tay đẩy hắn ra, rồi hoang mang rối loạn nhảy đi, rời xa tần thư hoài. Tần thư hoài thua tay, đôi tay hợp lại ở trong tay áo, đứng thẳng dậy, mỉm cười nhìn vẻ mặt đỏ bừng của tần bồng. Ý cười bên môi hắn như hoa, tựa như là đã biết đáp án của nàng. Đừng cười, tần bồng có chút xấu hổ buồn bực, xoay người sang chỗ khác tần thư hoài đi theo phía sau nàng, ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nhịn cười đuổi kịp được không cười. Tim tần bồng đập mạnh tần thư hoài lặng lặng đi theo nhưng cũng không có động tác khác. Hai người cùng nhau trở về vệ phủ, đi vào trong phòng vệ diễn. Trong phòng vệ diễn toàn là mùi thuốc, đại phu canh giữ ở bên cạnh tần bồng đi vào thì nhíu mày nói thương thế của tướng quân đã ổn hay chưa? Thương thế là ổn, đại phu thở dài, chỉ là khi hắn té ngã bị đụng vào đầu, không biết khi nào có thể tình. Tần bồng hơi sừng sốt gật đầu, lại nói không có việc gì tiểu thuốc cát nhân thiên tướng tất nhiên là sẽ tỉnh Nói là nói như vậy, Tần Bồng lại không thể nào yên tâm, dứt khoát canh giữ ở chỗ vệ diễn. Khi đến giờ ăn cơm, Tần Bồng tự đút vệ diễn ăn, Tần Thứ Hoài nhìn Tần Bồng nôn nóng đút thuốc cho vệ diễn. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn trong chốc lát, rốt cục nói, "Để ta đi." "Hả?" Tần Bồng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thứ Hoài, sau khi hiểu được ý của hắn, lắc đầu nói, "Các ngươi không tinh tế." Tần Thư Hoài im lặng, Tần Bồng lại đút thêm hai thìa hắn rất khoát đoạt lấy bát thuốc trực tiếp giao cho thị vệ bên cạnh bình tĩnh nói, để hắn đút. Rốt cuộc Tần Bồng phản ứng lại được Tần Thư Hoài có ý gì, nàng mím môi, lại nói, vệ ra chỉ còn vệ diễn ta là trường tàu của hắn, ta từng đồng ý với lão thái quân phải chăm sóc hắn thật tốt. Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn rũ mắt một lúc lâu mới chậm rãi nói, ta hiểu được chỉ là đút thuốc mà thôi, nàng không cần phải tự tay làm. Hắn hiểu, hắn biết tình cảm của vệ gia đối với Tần Bồng không giống nhau. Dù sao thì Tần Bồng đã gả vào vệ gia gần 11 năm, nàng có một trượng phu, là đích trường tử của vệ gia. Tần Thư Hoài cảm thấy có thứ gì nghẹn ở trong cổ học, hắn xoay đầu, đi ra ngoài. Tần Bồng ngồi ở trong phòng, cũng không nói thêm gì. Từ trước đến nay Tần Thư Hoài không phải kiểu người vô cớ gây rối tức giận trong chốc lát tự nhiên sẽ biến mất. Nàng ở lại chăm sóc vệ diễn, hiện tại vệ diễn hôn mê bất tỉnh, một khi vô ý, để cho sát thù trà trộn vào, vậy đó là kết quả không thể vãn hồi. Trong lòng Tần Bồng không yên tâm, ban đêm chuẩn bị trường kỳ, nghỉ ở gian ngoài. Tần Thư Hoài ở trong phòng chờ Tần bổng phòng của Tần Bồng ở bên cạnh phòng hắn, Tần Bồng có tiếng động hắn sẽ biết. Nhưng mà chờ tới đêm khuya cũng không thấy Tần Bồng trở về, cuối cùng hắn nhịn không được hỏi chịu nhất nàng ấy đâu. Công chúa nghỉ ngơi ở trong phòng vệ diễn. Nói còn chưa dứt lời Tần Thư Hoài đã đứng lên. Hắn nhanh chóng tới phòng vệ diễn, một chân đá văng cửa phòng Tần Bồng theo bản năng xoay người rút kiếm ở trong mê mang đâm thẳng về phía trước. Tần Thư Hoài dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm phong, lạnh lùng nói, trở về. Tần Bồng nghe thấy giọng nói này, mở đôi mắt ngủ đến có chút mông lung, Thư Hoài. Ta để chịu nhất bảo vệ, trở về ngủ. Trong lòng Tần Bồng bất an, lắc đầu nói, không cần ta bảo vệ. Còn chưa rứt lời Tần Thư Hoài trực tiếp ra tay, điểm huyệt đạo của Tần Bồng, đoạt lại kiếm của Tần Bồng khiêng người lên trên vai rồi trở về. Tần Bồng bị Tần Thư Hoài khiêng trở về, nghẹn đỏ mặt nói, ngươi làm gì vậy hả ngươi? Tần Thư Hoài không nói lời nào, hắn nén giận khiêng Tần Bồng đến phòng ngủ của mình, đóng cửa lại thả tất cả màn giường xuống, lạnh mắt nhìn Tần Bồng nói, nàng lại chạy thử xem. Nói xong liền giải huyệt đạo cho Tần Bồng, phòng ấn huyệt đạo lâu dài không tốt cho thân thể. Tần bồng không tin chuyện xấu này, huyệt đạo mới vừa được giải liền trườn ra bên ngoài, tần thư hoài trực tiếp kéo nàng trở về, xoay người lăn một cái đẻ ở trên người nàng, tay đặt ở trên đai lưng của nàng, bình tĩnh nói, tiếp tục. Tần bồng lập tức yểu xìu, nàng mang vẻ mặt đưa đám nói, không chạy ta không chạy. Tần thư hoài ở trên người nàng lật xuống, tần bồng xoay người đi, muốn cách hắn xa một chút. Tần thư hoài dùng một tay kéo người lại vào trong lồng ngực ôm lấy cả người nàng từ phía sau. Tần Bồng trợn tròn mắt nhìn bên ngoài, trong lòng lại có chút hoảng loạn. Tin ta một lần, Tần Thư Hoài ở phía sau nàng mở miệng ta bảo đảm vệ diễn sẽ không có việc gì, nếu như hắn xảy ra chuyện ta bồi mệnh cho hắn. Nghe Tần Thư Hoài nói vậy, lý trí Tần Bồng nói với bản thân, nàng không đánh cực vệ ra được, không thể tin, không thể tin. Nhưng mà chỗ sâu trong đáy lòng nàng lại biết được vô cùng rõ ràng. Giờ khắc này, nàng muốn tin hắn, Tần Thư Hoài không nghe thấy tiếng nàng đáp lại, thở dài. Hắn từ phía sau vùi đầu ở trên cổ nàng ôm nàng thật chặt. Sao bên cạnh nàng lại có nhiều người như vậy chứ? Ta sẽ thức giận bồng bồng à. chương 76, tần bồng nghe tần thư hoài dầu dĩ nói trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Nàng tưởng nói bên người nàng nơi nào có hắn nói nhiều người như vậy. Tới tới lui lui, gà cho ba lần, gà tới gà đi đều là này một người. Đời này trừ bỏ liễu thư ngạn, liền lại không cùng nam nhân khác từng có giao thoa. Lại nói tiếp thật là nhạt nhẽo thấu, nhưng lời này nói ra, lại cảm thấy có vài phần cảm thấy thẹn phản phất là thừa nhận người này chính là như vậy không giống nhau, như vậy độc nhất vô nhị giống nhau. Nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, không nói một lời. Tần Thư Hoài thấy nàng tựa hồ là ngủ, lúc này mới vừa lòng, đem người ôm vào trong ngực cả người treo ở tần bồng trên người ngủ. Ngủ trong chốc lát tần bồng liền cảm thấy có chút không thích hợp nàng mở mắt ra tới cảm thấy có chút xấu hổ, liền đi phía trước xê dịch. Tần Thư Hoài cũng là phát hiện ách thanh âm hôn qua đi, bồng bồng. Ngủ, Tần Bồng có chút xấu hổ buồn bực, đẩy hắn một phen. Tần Thư Hoài bị nàng đẩy ra, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nằm thẳng ở trên giường nhìn nóc giường, thở dài một tiếng, ngủ. Tần Thư Hoài không dựa gần nàng, Tần Bồng thả lỏng rất nhiều, hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Tần Bồng ngủ, Tần Thư Hoài liền cảm thấy dày vỏ trợn tròn mắt nhìn nóc giường, thôi miên chính mình. Đợi hồi lâu, hắn rốt cuộc là không nhịn xuống, chính mình đè nặng thanh âm giải quyết. Chờ đến ngày hôm sau, tần bồng tinh thần phấn chấn trước rời khỏi giường, đi tìm vệ diễn tần thư hoài ngược lại không khởi, chờ hắn tỉnh lại về sau, mơ hồ hô một tiếng, bồng bồng. Đừng bồng bồng, triệu nhất đổi chiều tin tức xuống dưới, nhìn tần thư hoài, thở dài nói, vương ra còn không có thu phục đâu. Tần thư hoài thấy triệu nhất sắc mặt bình tĩnh, không nên hỏi đừng hỏi. Triệu nhất cắn một ngụm bánh bao, nuốt xuống đi nói, vương ra, ngài như vậy không được a Vẫn là muốn chủ động một chút, như thế nào chủ động. Tần Thư Hoài cũng tưởng chủ động, hắn cảm thấy chính mình đã thực chủ động. Hắn trải qua 6 năm tự hỏi, rốt cuộc minh bạch chính mình cùng Triệu Bồng Chi Gian bi kịch lớn nhất. Nguyên nhân chi nhất là bọn họ Chi Gian không đủ cho nhau tín nhiệm. Nếu cũng đủ tín nhiệm, chẳng sợ cứu không được Triệu Bồng, nhưng Triệu Bồng cũng sẽ không liền một câu ta thích ngươi cũng chưa nghe được liền như vậy đi. Rồi sau đó tới tái ngộ đến tần bổng cũng chứng minh hắn suy đoán là đúng Triệu bồng trước nay không tín nhiệm quá hắn Nếu triệu bồng tín nhiệm quá hắn ở nàng trọng sinh ngày đầu tiên liền tới tìm hắn có lẽ Cũng liền sẽ không yêu vệ dương Tưởng tượng đến vệ dương tần thư hoài liền cảm thấy chính mình trong lòng phản phất là chát căn châm Hắn cố tình muốn đi quên đi một việc này nhưng này can kim đâm ở nơi đó chính là sẽ đau Hiện giờ hắn đã học được thẳng thắn thành khẩn Hắn muốn làm cái gì Hắn liền làm, muốn nói cái gì, hắn liền nói chính là muốn cố tình lấy lòng, hắn đích xác không biết muốn như thế nào đối nàng càng tốt. Nếu không, triệu nhất ra chú ý, ngài mua điểm công chúa thích đồ vật. Tần Thư Hoài cảm thấy triệu nhất lời nói rất có đạo lý, sáng tinh mơ đứng dậy sau cùng Tần Bồng dùng bữa. Tần Bồng bị hàn, buổi sáng lên liền cảm thấy bụng có chút đau. Tần Thư Hoài tới Tần Bồng liền ôm bụng dầm gì, Tần Thư Hoài nói là muốn kêu đại phu tới Tần Bồng chặn lại nói, bệnh cũ. Tần bồng điểm này thụ hại liền đau bụng tật xấu tần thư hoài là biết đến, hắn nhú mạch phân phó nói uống nhiều nước ấm. Tần bồng, những lời này thật là nghe xong thật nhiều năm, nhưng kỳ thật nàng cũng không phải rất đau, chỉ là không biết vì cái gì tần thứ hoài ở chỗ này, nàng chính là tưởng dầm gì. Tần bồng bị những lời này bắt cái nước lạnh, bắt đầu nghĩ lại chính mình vì cái gì sẽ có như vậy ý nhiệm. Sau đó nàng cảm thấy, đại khái là bởi vì, nhìn người này ở tựa như thường làm nũng đi. Tần Bồng chạy nhanh cảnh giác đoan chính một chút chính mình thái độ theo sau cùng Tần Thư Hoài nói kỳ thật cũng không phải rất đau, người yên tâm hào. Tần Thư Hoài gật gật đầu, lại là nói người luôn luôn không thích uống nước ấm. Tần Bồng, nàng không phải không thích uống nước ấm, là không thích Tần Thư Hoài luôn là cùng nàng nói uống nhiều nước ấm. Hai người ăn cơm Tần Bồng liền đi chiếu cố vệ diễn Tần Thư Hoài đi theo qua đi Tần Bồng xử lý vào đề cảnh chính vụ Tần Thư Hoài liền ở bên cạnh nhìn tạp thư chờ nàng. Tần Thư Hoài biết Tần Bồng lớn như vậy thật xa tới biên cảnh là vì cái gì, đơn giản là bởi vì nàng không muốn phương nam biên cảnh rơi vào người khác tay cho nên hắn không nghe mặc kệ chỉ là cầu làm nàng an tâm. Tần Bồng cũng biết Tần Thư Hoài lui bước cùng nhường nhịn, chờ đến ban đêm Tần Thư Hoài lôi kéo nàng trở về phòng thời điểm, nàng nhịn không được gọi lại hắn. Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài quay đầu lại Tần Bồng cười thùm tìm nói cảm ơn ngươi. Tần Thư Hoài lặng lặng nhìn nàng, một lát sau, gật gật đầu ứng thanh không có gì. Tần bồng hợp với vội mấy ngày, cuối cùng cùng vệ thuần cùng nhau, đem từ thành cấp trùng kiến hào. Từ thành sớm đã thích ứng chiến loạn tiết tấu, ngừng chiến bất quá mấy ngày, liền phản phất chưa từng có khai chiến quá giống nhau, bắt đầu ca vũ thăng bình. Không có mấy ngày, liền đến Nguyệt Thần Tế, Nguyệt Thần Tế là phổ biến truyền lưu với phương Nam một cái ngày hội, này vốn là Tây Lương đã có ngày hội, nhưng mà từ trưởng thành kỳ cùng Tây Lương kết giao, dần dần cũng đem Nguyệt Thần Tế cho rằng một cái đại lễ mừng. Cho tới nay, Nguyệt thần tế ngày đó từ thành đều là quảng mơ cử thành, đêm không cần đóng cửa. Bởi vì từ thành có phương nam lớn nhất một tháng tần miếu, phạm vi chăm dặm, ngày đó đều sẽ tới từ thành tham viếng. Vệ thuần tới chương cầu tần bồng ý tức, năm nay Nguyệt thần tế hay không cứ theo lẽ thường cử hành. Tần bồng nhìn tần thư hỏi liếc mắt một cái, lại là nói ta cảm thấy có thể, nhiếp chính vương nghĩ sao. Có thể, tần thư hoài gật đầu, duy trì tần bồng nói. Hai vị chủ sự đều đồng ý, vệ thuần tự nhiên sẽ không cản trở, liền lui xuống. Chờ vệ thuần đi rồi, Tần Thư Hoài dựa vào cây cột thượng, đạm nói, ngươi không sợ Tây Lương hiện giờ động thủ sao? Tây Lương cũng không tốt chiến, A Ngọc cũng không phải cái hiếu chiến hoàng đế. Tần bồng phê công văn, nếu đã xác định hòa đàm, bọn họ không có lý do gì ở ngay lúc này đánh lén. Tần Thư Hoài không nói lời nào, đã lâu sau, hắn rốt cục nói, bồng bồng, ở ngươi trong lòng, Triệu Ngọc là cái thế nào người? Vì sao có này vừa hỏi, tần bồng đối với tần thứ hoài đột nhiên nhắc tới triệu ngọc có chút nghi hoặc tần thư hoài mím môi, xoay đầu đi, không có gì. Có cái gì cũng tuyệt không phải hiện tại có thể nói. chương 77, tần bồng bận rộn nhiều ngày cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa tư thành Trong những ngày này tần thư hoài không có chuyện gì làm nên đi mua đồ cho tần bồng. Hắn nhớ rõ Tần Bồng thích mặc váy màu đen, thích mang trang sức diễm lệ, chờ đến sau khi Tần Bồng bận rộn xong, Tần Thư Hoài giống như hiến vật quý lôi kéo Tần Bồng qua, nói với nàng ta mua cho nàng chút quần áo và trang sức nàng xem qua một chút được không. Tuy rằng nàng không ôm tin tưởng gì với thẩm mỹ của Tần Thư Hoài, nhưng mà nhớ tới mấy hành vi mấy ngày nay của Tần Thư Hoài, Tần Bồng cảm thấy hắn cũng tiến bộ, vì thế trong lòng vẫn có một chút chờ mong nho nhỏ. Nhưng mà lúc nàng mở ngăn tù quần áo ra thấy một ngăn tù nghìn nhịt váy đen kia, mở hộp trang sức ra, lúc thấy tất cả đều là đá quý lué mù mắt người khác như nhà giàu mới nổi kia, nội tâm nàng cũng muốn hỏng mất Nhiều năm như vậy rồi mà người này vẫn chỉ biết mua những đồ vật như thế. Bồng bồng, Tần Thư Hoài đứng sau lưng nàng, hai tay chắp lại trong tay áo, giọng nói bình tĩnh thích không? Tần bồng, những cô nương bình thường, ai lại thích mỗi ngày ăn mặc giống như một thích khách hả? Trước khi thời điểm còn là triệu bồng, nàng thường cổ vũ Tần Thư Hoài, rất ít khi lộ ra bất mãn của mình với Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài thích mua y phục đen cho nàng, nàng thường gật đầu khen ngợi, điều này cũng làm cho Tần Thư Hoài vẫn luôn không quá hiểu rõ y phục đen mà Tần Bồng nói khác với y phục đen xì mà hắn mua. Nhưng mà hôm nay Tần Bồng có hơi không muốn nhịn nữa, nàng nghẹn nửa ngày, rốt cục nói, không thích. Tần Thư Hoài hơi sừng sốt cục mắt xuống, che khuất thần sắc trong mắt mình, ừm, con người sẽ luôn thay đổi. Không phải, tần bồng gian nan mở miệng tuy rằng nàng cảm thấy có chút đà thương người ta, nhưng vẫn nói ra từ trước đến nay ta không thích y phục đen như vậy. Hừ, tần thư hoài ngẩn đầu lên, rất kinh ngạc tần bồng vẫy vẫy tay thở dài nói ta đưa ngươi đi chọn đồ vật. Nói rồi tần bồng phân phó hạ nhân đi chuẩn bị một chút, sau đó đưa tần thư hoài đi đến chợ. Bọn họ vào gian phòng cho khách quý của một tiệm y phục tần bồng cho ông chủ mang tất cả y phục vào. Sau đó tần bồng chọn một cái lại một cái cho tần thư hoài, nói cho hắn vòng eo, hoa văn, sự khác nhau giữa y phục. Tần thư hoài đưa triệu nhất và những thị vệ khác đi theo, nghe được trợn mắt há hốc mồm, chờ đến khi tần bồng phân chia xong, lại nói về sở thích của mình một chút. Sau khi nàng nói đến miệng khô lưỡi khô, lúc này mới ngẩn đầu lên, nhìn về phía tần thư hoài, nói, nghe hiểu chưa? Hiểu rõ, tần thư hoài gật đầu, sau đó nhanh chóng nói ra sơ lược những lời tần bồng mới vừa nói. Từ nhỏ Tần Thư Hoài đã học giỏi, bởi vì điều này, phàm là lời hắn đã nghe qua, sách đã xem qua, đều gần như có thể thuật lại, chẳng những là thuật lại mà còn có thể lý giải ngắn gọn hơn bằng chính từ ngữ của mình sau khi hiểu. Tần Bồng nghe Tần Thư Hoài nói xong, cảm thấy trẻ nhỏ dễ dậy, gật đầu cho bọn thị vệ nâng tất cả y phục lên, ôn hòa nói, đến đây, chọn cho ta một chiếc váy. Nghe lời này xong, sắc mặt Tần Thư Hoài cứng đờ, vẻ mặt Tần Bồng ôn hòa, không sao, ngươi chọn một chiếc ngươi cảm thấy đẹp là được rồi. Mặc trong trường hợp gì, nghe xong lời này, tần bồng vô cùng vui mừng, cảm thấy tần thư hoài quả nhiên là suy nghĩ chu đáo, ngữ khí càng thêm nhẹ nhàng, người cảm thấy có trường hợp gì, người phân biệt một chút. Tần thư hoài nhú mày nghiêm túc nhìn một chút, sau đó hắn giơ tay, chỉ vào một cái váy màu đen, cái này, mặc ở bên ngoài trước mặt người khác. Tần bồng nhìn chiếc váy có cổ áo bọc đến kín mít kia tay hơi hơi run lên một chút. Sau đó nàng thấy Tần thứ Hoài đặt ngón tay ở trên một cái áo khoác lụa mỏng màu đỏ khác dùng ngữ khi chấn định nói cái này, mặc ở trong phòng ngủ. Tần bồng hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Nàng nhịn xuống xúc động muốn đánh Tần Thư Hoài, bắt đầu kiểm điểm bản thân, vì sao nàng phải ký thác hy vọng với Tần Thư Hoài chứ? Vô dụng, hắn hoàn toàn không nhìn ra sự khác nhau giữa váy và váy. Hắn chỉ có thể hiểu rõ, phải dệt nhiều một chút hay là thiếu một chút màu sắc gì sẽ dễ dàng bị công kích bị phát hiện và màu sắc gì tương đối hấp dẫn hắn. Tần Thư Hoài biết mình nói sai rồi, nhưng vẫn ra vẻ chấn định như cũ, ánh mắt rừng ở ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh thở ơ. Chịu nhất và những thị vệ khác đứng cúi đầu, nhịn cười, nhéo y phục bả vai hơi hơi run lên. Tần bồng chờ một hồi lâu, rốt cuộc cũng đi lên phía trước chỉ vào vài bộ y phục nói thẳng, đóng gói mang đi. nghe xong lời này Cuối cùng Tần Thư Hoài thông minh lên một chút vội vàng đuổi kịp lập tức nói chịu nhất trả tiền đi. Nói xong liền đuổi theo Tần Bồng đi ra ngoài. Hai người đi ở trên đường, Tần Thư Hoài muốn kéo Tần Bồng, Tần Bồng lại né ra. Tần Thư Hoài lại kéo Tần Bồng lại né. Hai người lôi lôi kéo kéo đi hết một đường, đi đến cửa phòng cuối cùng Tần Bồng cũng không nhịn được nữa, phụt một tiếng, nở nụ cười. Nếu ta không cho ngươi kéo thì ngươi sẽ vẫn luôn cho ta né như vậy sao? Nàng quay đầu nhìn hắn, Tần Thư Hoài thấy tâm tình Tần Bồng nên cũng tốt lên, thở vào nhẹ nhõm, nếu ta mạnh mẽ lôi kéo nàng, ta sợ nàng sẽ tức giận. Còn nếu ta không kéo nàng, ta cũng sợ nàng sẽ thức giận. Sẽ không, Tần Bồng lừa gạt đi về phía trước, Tần Thư Hoài chắp tay lại, đứng thẳng lên đến đoan chính. Hắn chặn cửa, nhìn từ bên ngoài vào trong, cũng chỉ có thể thấy bóng dáng Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài không dám nhìn nàng, mắt nhìn thẳng, tần bồng nhón mũi chân lên, hắn giọng nói, người mạnh mẽ lôi kéo ta ta cũng sẽ không thức giận. Tần Thư Hoài quay đầu lại, tần bồng cách hắn rất gần, chỉ trong gang tức nàng nhón mũi chân lên, cười trong trẻo nhìn hắn, ánh mặt trời rừng ở trên mặt nàng tạo thành một tầng kim sắc, chỉ cần hắn chạm nhẹ một cái là có thể đụng tới môi nàng. Tần Thư Hoài ngơ ngác nhìn tần bồng, nuốt nuốt nước miếng. Trời và người đang giao chiến trong lòng hắn, lúc này hắn rất muốn hôn nàng, nhưng mà tần bồng không cho hắn hôn, hắn lại sợ nàng tức giận. Nàng mới vừa tức giận, vất vả lắm mới dỗ được, không thể làm cho nàng tức giận tiếp. Tần bồng nhìn vẻ mặt ngây ngốc của tần thư hoài trước mắt, phát hiện giữa bọn họ có bầu không khí ái muội như có như không. Nàng có chút muốn lui về phía sau, cảm thấy khoảng cách như vậy hình như là quá gần rồi. Nàng chỉ muốn trêu đùa hắn, thật sự không muốn làm gì khác. Nhưng mà nhìn bên tai đỏ bừng của Tần Thư Hoài, thân thể nàng lại giống như là cứng lại, ngừng ở nơi đó, mơ hồ chờ mong điều gì. Tim nàng đập rất nhanh, có linh cảm là có điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng mà chính lúc này Tần Thư Hoài lại nắm lấy tay nàng. Tần Bồng ngơ ngác nhìn hắn, nghe hắn nói ta đây sẽ lôi kéo tay nàng, không bỏ ra. Tần Bồng, Tần Bồng cảm giác có một bồn nước lạnh cực lớn dội cho nàng tỉnh lại, nàng hạ mũi chân xuống, sụ mặt cho Tần Thư Hoài kéo tay, hờ hững đáp lại ổ. Tần Thư Hoài, hắn biết ngay mà, mạnh mẽ kéo tay nàng, nàng không vui. Tần Thư Hoài thử thăm dò điểm mấu chốt của Tần Bồng, lại cảm giác nữ nhân này thật sự hay thay đổi, hôn một chút trong chốc lát chắc cũng không sao, nắm tay trong chốc lát cũng tức giận. Tần Thư Hoài cảm thấy hắn đối Tần Bồng thật sự là một chút tính tình cũng không có, nhưng tố chất tâm lý của hắn rất tốt cho dù Tần Bồng có cao hứng hay không, hắn đều có thể bảo trì chấn định cơ bản. Mà Tần bổng cũng phát hiện thật ra Tần Thư Hoài này, nhiều năm như vậy, ngoại trừ cười mở hơn một chút thật sự không thay đổi nhiều lắm. Đưa nàng đi ăn ngon, đi ăn các loại canh thịt dê quán nhỏ ven đường. Mua cho nàng vẫn là mua cái gì đắt giá. Mọi việc đều sủng nàng chịu đựng nàng, cũng chỉ tức giận bùng nổ một chút mới có thể đặc biệt thu hút người khác. Tần Thư Hoài tốt là hắn không tự giác được mà tốt Tần Thư Hoài trêu chọc đều là do hắn không hiểu chuyện trêu chọc. Tần Bồng cũng không cố tình nghĩ làm sao để biến Tần Thứ Hoài thành dáng vẻ mà mình muốn kia thái độ hiện giờ của nàng với đoạn tình cảm này chính là tùy tâm. Nên đi về phía trước vậy thì đi về phía trước. Lòng có nghi ngờ vậy thì chờ đợi. Tần Thứ Hoài tặng đồ cho Tần Bồng, Tần Bồng lại tặng lại cho Tần Thứ Hoài. Hai người lễ thượng vãng lai mấy ngày từ thành rốt cuộc cũng ngay đón lễ hội mặt trăng. Đây là ngày hội trọng đại ở phương Nam. Mặt Trăng là vị thần chính trong tôn giáo ở Tây Lương, năm đó từ Thành vốn là thổ địa của Tây Lương khi Tây Lương còn cường đại, quốc vương đã thành lập đền Mặt Trăng lớn nhất ở chỗ này, sau đó sau khi cắt đất nhường cho Tây Quốc, mỗi năm đến lễ hội Mặt Trăng cũng sẽ đến từ Thành để cử hành. Ngày đó từ Thành sớm răng đèn kết hoa tần bồng tỉnh lại nhìn thấy tần thư hoài mặc một thân áo choàng màu trắng, dùng dây cột tóc buộc một nửa, ngồi trong phòng uống trà chờ nàng. Hắn lấy hai cái mặt nạ màu trắng trong tầm tay ra, một cái mặt nạ có gắn một con bướm màu tím lam ở khóe mắt. Tần bồng rửa mặt xong đi ra ngoài, nhìn hắn nói, làm gì vậy? Đi tham gia lễ hội mặt trăng. Nói xong, tần thư hoài cầm lấy mặt nạ có co gắn con bướm kia, đeo lên trên mặt tần bồng. Hắn vòng qua người nàng, cẩn thận thắt dây lại, rồi sau đó vươn tay đeo mặt nạ lên cho mình, quay đầu nhìn nàng, đi thôi. Tần bồng ngần người nhìn người thanh niên mang theo mặt nạ dưới nắng sớm, sau đó đứng dậy, đồng ý đi. Sau khi tần thư hoài đưa tần bồng ra cửa tần bồng lập tức thấy trên phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là người, bọn họ hẳn là đến từ những dân tộc khác nhau, mặc trang phục khác nhau, dòng người từ khắp nơi hội thụ lại, đi về một hướng. Bọn họ tụng sướng kinh văn, vẻ mặt thành kính. Tần Thư Hoài che cho Tần Bồng hòa vào dòng người, dòng người đi cực chậm, Tiểu Hài từ chạy tới chạy lui, quán nhỏ bên đường giao bán đồ vật, Tần Bồng thích mua những vật nhỏ này kia, nàng mua chúng trước, Tần Thư Hoài biết điều đưa tiền, không bao lâu Tần Thư Hoài đã ôm đầy đồ vật trong tay. Lúc này đã qua nửa ngày, Tần Bồng có chút đói bụng, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Thư Hoài, nói, rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu vậy? Đi quanh thành một vòng, đến đền mặt trăng, đi đến đó làm gì? Cầu phúc, Tần Thư Hoài. Nghe Tần Thư Hoài nói lời này, Tần Bồng cắn kẹo hồ lô có chút kinh ngạc, không phải ngươi không tin quỷ thần sao? Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn ôm những vật nhỏ đó, nghiêng người né một hài tử trong giọng nói mang theo vài phần ôn hòa, hiện tại tin rồi. Tần Bồng cầm kẹo hồ lô mần người, ngẩng đầu nhìn về phía sườn mặt tuấn Mỹ của người bên cạnh. Tần Thư Hoài quay đầu lại có chút nghi hoặc nàng nhìn ta làm gì? Tần Bồng nghe xong lời này, cười rộ lên, đưa kẹo hồ lô cho Tần Thư Hoài, cái kẹo hồ lô này ăn ngon lắm, người ăn một miếng đi. Tần Thư Hoài nghe lời há miệng, cắn một viên hồ lô kéo ra, sau khi nhấm nuốt ở trong miệng trong chốc lát gật đầu nói ăn khá ngon. Hắn vừa nói chuyện vừa cười, một người không hay cười ở trước mặt nàng lại ngay cả ăn kẹo hồ lô cũng cảm thấy vui vẻ. Tần Bồng nhìn hắn tươi cười, không nhịn được mà hỏi Tần Thư Hoài, người có nguyện vọng gì hay không? Hừm! Chính là nguyện vọng muốn làm hôm nay ấy. Nghe xong lời này, Tần Thư Hoài nghiêm túc nghĩ nghĩ có. Ví dụ như, hắn quay đầu chuyển tới trên tay Tần Bồng, hôm nay ta không kéo nàng được nàng chủ động lôi kéo ta, được không? Tần Thư Hoài nói lời này là nghiêm túc, bây giờ hắn chính là như thế, hắn muốn làm gì trong lòng sẽ nghiền ngẫm điểm mấu chốt của Tần Bồng. Hiện giờ hắn kéo nàng đi ôm nàng, Tần Bồng giống như là ngầm đồng ý ở trong phạm vi này, hắn sẽ nói ra thật tốt. Nhưng mà nghiêm túc dò hỏi như vậy, lại làm tim tần bồng đột nhiên đập nhanh hơn. Nàng cúi đầu có chút đỏ mặt nói ồ. Sau khi nói xong, nàng vỗ vỗ tay, sau khi phủi sạch đường trên tay, nàng vòng tay qua khủy tay tần thư hoài, nắm tay tần thư hoài. Tần thư hoài mỉm cười nhìn nàng, hắn biết cô nương này là người khẩu thị tâm phi. Từ trước đến nay có lẽ trông quy là nàng có thích hắn một chút như vậy. Hắn hiểu rõ, cho nên hắn kiên nhẫn chờ, đồng hành, chờ đợi, bảo vệ. Hai người một đường đi dạo hi hi ha ha, chờ đến khi đến đền mặt trăng, trời cũng đã tối. Đền mặt trăng được thành lập ở trên núi bên trong tư thành, bức tường thành của tư thành được xây dựng vây quanh núi, thành ở bên trong thung lũng. Đền mặt trăng nằm trên sườn ngọn núi cao nhất ở phía đông, đền mặt trăng kỳ thật là một tòa nhà hình vòng tròn thật lớn, trên tường đào đầy các thạch động lớn nhỏ không đồng nhất, bên trong đặt đầy các bức tượng được chạm khắc tinh xào. Khi đi vào tòa nhà sẽ phát hiện trung gian là trống không, hai bên là cầu thang được tu sử một tầng lại một tầng vườn quanh, ngồi ở trên cầu thang, mỗi người đều có thể nhìn thấy rõ tế đàn giữa tòa nhà. Tần Thư Hoài và Tần Bồng đi theo mọi người vào trong đền mặt trăng, ngồi xuống bậc thang, dòng người cuồn cuộn không ngừng chen vào đây, một công tử mặc đồ xanh mang theo mặt nạ ngồi xuống bên cạnh Tần Bồng. Hắn cầm quạt xếp, rõ ràng là công tử tới dung hoạn tề quốc chứ không phải là tín đồ sùng đạo ở phía nam. Tần Thư Hoài liếc mắt nhìn công tử mặc đồ xanh kia, lại liếc mắt nhìn một trắng hán ngồi ở bên cạnh mình, cuối cùng lựa chọn ôm một đống lớn đồ ăn cùng đồ chơi, lặng lẽ có người qua một bên, nói với Tần Bồng, lại đây ngồi. Lúc này mọi người đều đã yên vị, trên thế đàn thượng đã nổi lửa Tần Bồng có chút hương phấn, chừng mắt nhìn Tần Thư Hoài một cái, nói, đừng làm ồn. Tần thứ Hoài, khi nàng nói chuyện có tiếng trống vang lên, toàn hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Trên tế đàn có một bức tượng nữ thần rất lớn, ngọn đốt trên toàn bộ tế đàn đột nhiên được thắp lửa ánh lửa làm mọi người xem nhẹ khuôn mặt nữ thần trên bức tượng nữ thần, nàng lớn lên cực kỳ xinh đẹp, đường cong sạch sẽ lưu loát, dáng mắt thâm thúy. Đôi mắt này rất giống triệu bồng năm đó. Triệu bồng ở Bắc Yến, so với Nam Tề thì đường nét của người Bắc Yến sắc xào hơn nhiều, mà triệu bồng lại còn phá lệ sắc xào, đôi mắt không chỉ to mà còn sâu. Bởi vậy nên diện mạo có tính xâm lược đẹp đến vô cùng sắc xào. Nữ thần mới vừa xuất hiện ở trước mặt tần thứ hoài và tần bổng hai người lập tức đồng loạt nhớ tới đôi mắt triệu bổng năm đó. Giờ phút này không có người nào phát ra tiếng, mọi người như đều đắm chìm trong tiếng trống trang trọng tay không chân trần, các thầy tế dùng lá cây và lông chim làm quần áo, đạp nhịp trống đi lên, trong đó chỉ có hai người mặc quần áo. Một người là nam tử, mang theo mặt nạ màu trắng, một thân áo bào trắng, trên đầu là phát quan làm bằng lông chim, một người khác là nữ tử, mang theo mặt nạ có vẽ con bướm ở khóe mắt mặc áo đen, trên đầu dùng đóa hoa lửa đỏ diễm lệ làm hoa quan. Hai người nhảy đan xen một đen một trắng cuốn vào nhau. Điệu nhảy của bọn họ đều rất đơn giản, phối hợp với nhịp trống rất nhanh đã làm cho người khác học được. Một lát sau, một nam tử mặc trường bào màu đỏ lại đi tới, chạm vào nam tử mặc áo bào trắng, đối kháng. Đến lúc cao trào, nữ tử che ở trước người nam tử mặc áo bào trắng, nam tử mặc áo bào đỏ thối lui, sau đó ba người từng người tách ra. Đoạn Vũ khúc này có lẽ là nói về một câu chuyện tình yêu thần mặt trăng xuống ở nhân gian, yêu đương với người khác. Sau đó hải từ ra đời, tiếp theo sáng tạo ra dân tộc, sau đó không lâu, vị hôn phu của thần mặt trăng là thần mặt trời đuổi theo tranh chấp với trượng phu là người phàm, thiếu chút nữa là giết hại người phàm, thần mặt trăng che ở trước người trượng phu, cuối cùng thần mặt trăng và thần mặt trời cùng rời đi, nhưng lại không còn gặp lại thần mặt trời nữa, từ đây đất trời chi ngày và đêm, dân tộc này cũng bắt đầu sinh sản. Nhảy xong một điệu nhảy, trên tế đàn chỉ còn lại nữ tử trong miệng nữ tử niệm tụng chú ngữ không biết tên, mọi người đứng lên, đi theo niệm tụng. Tần Bồng không biết lúc này họ đang làm gì, nhưng cũng đi theo niệm. Sau khi niệm xong, nữ thư quỳ xuống trước bức tượng nữ thần, đặt tay ở trên chán mình. Lúc này, tất cả dân chúng đều nâng tay lên, đặt ở trên chán người bên cạnh mình. Tần Thư Hoài thả hết đồ vật xuống, kêu tên Tần Bồng. Bồng bồng, Tần Bồng quay đầu lại thấy Tần Thư Hoài đặt tay ở trên chán của nàng. Ta hy vọng người này, cả đời xuân sẻ, hạnh phúc an khang. Thời điểm hắn nói chuyện, hàm chứa ý cười. Tần bồng hiểu rõ, đây là đang cầu phúc, nàng học theo bộ dáng của tần thư hoài, nâng tay lên, đặt ở trên chán tần thứ hoài. Ta hy vọng người này, tần bồng nói, lại không nói hết tần thư hoài có chút tò mò, người này thế nào. Tần bồng mím môi, lại không nói chuyện, nàng nhắm mắt lại, mở miệng ra, có vẻ như là nói gì đó, lại như cái gì cũng chưa nói. Mọi người cùng người bên cạnh cầu phúc xong, liền lục tục rời khỏi đây tần thư hoài xoay người sang chỗ khác cúi đầu nhặt những vật nhỏ ban nãy bỏ xuống, lúc này công tử mặc đồ xanh bên cạnh kia đột nhiên dùng cây quạt gõ gõ tần bồng. Cô nương, giọng nói của hắn có chút khàn khàn, nghe có chút quen thuộc tần bồng quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt hàm chứa ý cười trong vắt chúc phúc cho ta, được không? Tần bồng hơi sừng sốt còn chưa mở miệng đã nghe tần thư hoài nói, bồng bồng, đi thôi. Tần bồng gật đầu cười, xin lỗi. Nói xong, liền rời đi cùng Tần Thư Hoài. Công tử mặc đồ xanh kia nhìn bóng dáng của Tần Bồng, trong mắt chứa ý cười cũng không nói lời nào. Tần Thư Hoài chậm một bước ngăn cách Tần Bồng và người nọ, Tần Bồng quay đầu lại nhìn hắn, cười tùm tìm nói, ghen sao. Tần Thư Hoài không nhìn thấy biểu cảm dưới mặt nạ của nàng, nhưng mà từ ngữ khí giảo hoạt và sáng ngời trong mắt nàng có thể tưởng tượng ra bộ dáng của người nọ. Hắn cúi đầu cười khẽ, lắc lắc đầu. Tiếp theo chúng ta đi đâu nữa? Tần Bồng đi theo sau người, Tần Thư Hoài giải thích có vũ hội lửa trại muốn đi xem không? Đi chứ, Tần Bồng gật gật đầu kéo tay Tần Thư Hoài nói, trước khi ngươi đã tới đây sao? Ừm, Tần Thư Hoài nhìn đám người đang chen chúc có một năm bị điều từ phương Bắc đến đây, vừa vặn đúng dịp lễ hội mặt trăng. Ngày đó ta đã đi vòng quanh cả thành một mình, ngươi có hứng thú như vậy sao? Tần Bồng rất là kinh ngạc Tần Thư Hoài trả lời, lễ hội mặt trăng là hiến tế do vua tộc truyền lại, nghe nói tộc này có nhiều người kỳ quái ta vốn định đến xem có thể gặp được cao nhân này kia hay không. Gặp được cao nhân để làm gì, đương nhiên là không cần hỏi nhiều. Tần Bồng nghĩ đến dáng vẻ người nọ một mình đi khắp thành, không nhịn được mà nắm tay hắn chặt hơn một chút. Tần Thư Hoài phát hiện quay đầu nhìn nàng, ngày đó ta ước nguyện hy vọng bồng bồng có thể trở về. Hiện giờ lời ước nguyện đã trở thành sự thật, nên tới làm lễ tạ thần. Tần Thư hoài giọng của Tần Bồng khan khan, nhưng mà kêu tên của hắn xong, lại không nói thêm gì nữa. Hai người đi theo đám người đến nơi đốt lửa trại đây là một thảo nguyên rộng lớn, trên thảo nguyên đã có rất nhiều người ở ca hát nhảy múa, bên cạnh có người đánh trống tấu nhạc mọi người đều mang theo mặt nạ, nhảy theo điệu nhảy hiến tế mới vừa rồi xem qua. Tần Bồng thấy rất thú vị, có chút nóng lòng muốn thử Tần Thư hoài ôm đồ vật đi theo sau nàng. Có cô nương nhảy múa qua đây rót rượu, tần bồng tùy ý lấy một cái ly, chờ sau khi cô nương kia rót rượu xong thì uống một hơi cạn sạch. Quanh người là có tiết tấu nhà cổ, mọi người đi theo la lên hay nha, bầu không khí như vậy thật dễ ảnh hưởng đến người khác, làm người ta có loại xúc động nóng lòng muốn thử. Tần Thư Hoài ôm mấy món đồ chơi nho nhỏ và thức ăn, dùng khuyều tay trọt trọt tần bồng ăn bánh hoa táo không. Tần bồng đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy công tử mặc đồ xanh mới vừa rồi đứng ở bên cạnh nàng. Hắn đang ở trong đám người khiêu vũ cùng mọi người, rất nhiều cô nương vây quanh hắn, có vẻ như hắn rất thích ứng bầu không khí như vậy, trong nhịp trống gần như mỗi một cô nương đi qua đều nhảy cặp. dáng múa của hắn cùng người nơi này có chút không giống nhau, dáng múa nơi này đều rất đơn giản, gần như là đều từ điệu nhảy hiến tế vừa rồi biến tấu ra. Mà dáng múa của hắn rõ ràng là mang theo hương vị cung đình Bắc yến, huyền truyền nhẹ nhàng mềm mại, rồi lại mở ra vào lại. Động tác của hắn rất nhanh, y phục theo động tác của hắn rơi xuống, lộ ra tàng ngực lớn trắng nõn, tần bồng lặng lặng nhìn, dường như hắn nhận thấy được ánh mắt của tần bồng, quay đầu nhìn về phía nàng, nhướng mày, sự xinh đẹp thoát ra từ khóe mắt đuôi lông mày, làm cho mọi người tim đập thỉnh thịch. Tần thư hoài thấy tần bồng không đáp lại, dương mắt nhìn theo ánh mắt của tần bồng, lập tức thấy người mặc đồ xanh đang khiêu vũ kia. Ánh mắt hắn trầm xuống, trên mặt lại không có biểu cảm gì, bình tĩnh nói, đẹp không? Hừm Tần bồng quay đầu lại, nhìn về phía người bên cạnh. Nàng biết được dường như hắn là không vui, liền an ủi, chỉ là ta nhớ tới A Ngọc mà thôi. A Ngọc rất ngoan ngoãn, cũng không làm ra những việc thế này. Tần bồng nói, nhìn người mặc đồ xanh nhảy múa bên cạnh lửa trại trong mắt có chút hoài niệm, năm hắn 14 tuổi ta dẫn hắn đi uống rượu, sau khi uống rượu hắn hỏi ta tỷ tỷ có nguyện vọng gì hay không. A Ngọc rất đẹp trai, vẻ mặt tần bồng dịu dàng, khi đó ta nói, muốn điện hạ nhảy một điệu. Muốn điện hạ nhảy một điều, vì thế Triệu Ngọc thật sự đưa lưng về phía người khác nhảy cho nàng xem. Lúc ấy ta cảm thấy, cho dù A Ngọc Thân là nam tử cũng có thể đánh bại 3.000 mỹ nhân. Nghe được lời này, Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn hé hé môi, lại không nói lời nào. Tần Bồng nhìn dáng múa của người nọ, đã xác nhận được đây thật sự là điệu nhảy của bác Yến. Tay trống không theo kịp tiết tố của người này, Tần Bồng có chút tiếc hận trong lòng. Nàng đi đến bên cạnh tay chống, mượn chống, sau đó đột nhiên đánh lên. Tiết tấu độc nhất vô nhị của cung đình Bắc Yến đã trở lại trên thảo nguyên, động tác của người mặc đồ xanh hơi dừng một chút, sau đó đội kịp tiết tấu, ngẩn đầu nhìn về phía tần bồng. Tần bồng mỉm cười nhìn người nọ trong nháy mắt tựa như là trở lại năm 14 tuổi ấy, sau khi uống rượu Triệu Ngọc ở đình viện mang theo men say nói với nàng, ta ta không biết nhảy, ta chỉ từng xem những vũ nữ trong cung nhảy, ngươi đừng cười ta. Ánh mắt nàng không rời khỏi người nọ, nàng cảm thấy giờ này phút này chính là triệu ngọc của 6 năm sau đang đứng trước mặt nàng. Mà đối phương cũng không rời mắt, hắn khoát tay áo, ánh mắt nặng nề như lang như thú, nhìn tần bồng chăm chú. Giữa hai người dường như không chứa nổi người thứ hai tần thư hoài ôm vật cảm thấy trong lòng có cái gì đó đè nén tần bồng dùng tay vỗ trống giống như đập ở trên ngực hắn. Lại tới nữa, tần thư hoài lặng lặng nhìn cảm thấy có chút trào phúng. Năm đó chính là như vậy, mỗi lần triệu ngọc tới, hắn cảm thấy mình chính là người thừa ra. Bọn họ tỷ đệ tình thâm, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, giữa bọn họ không chứa được người thứ hai. Nhưng mà hắn là trượng phu của nàng, hắn mới là người đi cùng nàng cả đời. Tần Thư Hoài cảm thấy trong lòng cái gì đó đè ép triệu nhất bên cạnh vừa lên trước một bước thấp giọng nói, vương ra thủ hạ đi xử lý người nọ. Tần Thư Hoài không nói lời nào, hắn giao đồ vật trong tay cho chịu nhất, bình tĩnh nói, cầm đồ cho tốt, lát nữa bồng bổng còn muốn ăn bánh hoa táo. Chịu nhất, hắn càng ngày càng không hiểu nổi tâm tư của Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài không để ý đến hắn, hắn vừa đi vừa tháo mặt nạ, đi đến bên người nam tử mặc đồ xanh kia từ trong đám người. Vừa mới đến bên người đối phương, hắn liền vung tay áo, tay áo rộng mang theo gió, đổ ập xuống mặt đối phương. Tiếng chống của tần bồng hơi dừng lại, tất cả mọi người đều mần người, mà người mặc đồ xanh kia phản ứng lại rất nhanh, nhanh chóng thối lui về phía sau, lại chậm rãi đến gần tần thư hoài, tay áo rộng của hai bên vừa mới chạm một chút lại trượt tách ra. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, là tần thư hoài tiến vào cũng không phải cố tình động thủ với nam từ kia. Tiếng trống của tần bồng lại lần nữa vang lên, lần này nàng đánh chính là nhã nhà công đình Tây quốc tiếng trống thông thả lại trang trọng khi đại điền tê quốc mới có thể sử dụng. Động tác của hai người đều rất chậm, động tác của nam từ mặc đồ xanh kia phức tạp hơn rất nhiều, mà động tác của tần thư hoài lại rất đơn giản, bình thường mở tay áo, dịch bước xoay người. Mỗi động tác đều rất quy cụ, phản phất như là bị một giây thường trói buộc mang theo phong cách thế gia quý tộc đã ngấm trong xương cốt quanh năm suốt tháng. Biểu cảm của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh tựa như là một vị thần cao cao tại thượng độ thiên hạ chúng thần. Đôi mắt của hắn thật xinh đẹp, như đá quý, như những vì sao, như là lạc vào ngân hà, sâu không lường được lại lộng lẫy sáng ngời. Mỗi động tác mỗi một thần thái của hắn, đều có một loại vẻ đẹp bị giam cầm. Tựa hồ tất cả sức lực đều bị cầm tù trong một động tác tuy thời đều sẽ bùng nổ, chỉ chờ một khắc nào đó, có cơ hội sẽ bùng nổ. Nam tử mặc đồ xanh có vẻ rất bất mãn với cục diện bị Tần Thư Hoài mang theo như vậy, hắn bắt đầu tới gần hắn, động tác bắt đầu nhanh lên, phản phất là một hồi đấu tranh khiêu khích quấy giày. Tiếng chống của tần bồng không kìm được có chút nhanh lên, mà áp lực trong động tác của tần thư hoài cũng càng ngày càng lớn. Tần bồng cảm giác có cái gì đó đẻ ép ở ngực nàng chăm chú nhìn động tác của tần thư hoài, nhìn động tác khiêu khích càng lúc càng nhanh của người mặc đồ xanh kia trong nháy mắt cuối cùng tần bồng cũng không nhịn được nữa, đột nhiên bùng nổ. 12 tiếng trống vang lên liên tiếp mà tần thư hoài cũng bộc phát tại một khắc này. Tài áo mở rộng, xoay tròn tới gần nam từ mặc đồ xanh kia, xoay 3 vòng liên tiếp, khom lưng, phất tay áo Vô số động tác yêu cầu cao độ được hoàn thành liên tiếp làm mọi người xung quanh gieo hò liên tục tiếng trống của tần bổng càng thêm dồn dập Tần thư hoài ép sát về phía Nam từ mặc đồ xanh dường như hai người họ hoàn toàn không phải là đang khiêu vũ mà là một hồi quyết đấu cùng đối trọi hai màu xanh trắng đan xen trong tiếp trống dồn dập càng thêm phóng đãng không kiềm chế được dây buộc tóc của tần thư hoài buông lỏng mồ hôi rơi từ giữa chán hắn xuống dưới ánh lửa mang theo ánh sáng lấp lánh Hắn buộc nam tử mặc đồ xanh phải thối lui về phía sau, giữa động tác đại khai đại hợp mang theo một loại khí chất nam tính lại cuồng dã làm người ta khó có thể rời mắt. Nhưng mà vẻ mặt của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh, rất thong rong, phẳng phất như một quân tử, nho nhã thong rong. Người này kết hợp hoàn mỹ động cùng tĩnh ở trên người mình, bày ra ra một loại cảm giác hài hòa dưới cực hạn mâu thuẫn. Tần bồng nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không rời mắt, nàng cảm giác lòng mình như nổi trống, như thế khi còn niên thiếu lần đầu tiên nhìn thấy tần thư hoài đội thuốc quan, lần đầu tiên được tần thư hoài nắm tay, lần đầu tiên hôn môi cùng hắn, được hắn ôm, lần đầu tiên cảm giác người này tỏa sáng lấp lánh, làm người khác xa vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Làm nàng thời thiếu niên động tình mà không biết cho đến lúc trước khi chết mới đột nhiên tỉnh ngộ cả đời này, hóa ra là nàng thích hắn như vậy. Chẳng lẽ không phải thích sao? Cho dù nàng lừa gạt thế nào, không tin tưởng như thế nào. Nàng nguyện ý vì hắn từ bỏ phong tranh gà đi là thật trước lúc triệu ngọc sắp lên ngôi hoàng đế, nàng biết rõ Tây quốc gian nguy vẫn nguyện ý cùng hắn về Nam là thật. Cho dù nàng bỏ qua thế nào, lại rào biện thế nào cũng không thể làng tránh trong mỗi một lần lựa chọn vô luận là tính mạng, tài phú, thậm chí là triệu ngọc nàng đều lựa chọn người này. Cho nên sau khi chết mới sinh ra oán hận, không cam lòng. Nàng có thể tha thứ cho liễu thư ngạn dễ như chờ bàn tay, lại cho đến khi nội tâm không yêu không hận mới tha thứ cho Tần thứ Hoài. Tần bồng nhắm mắt lại, cảm thấy tâm kích động như tiếng trống sau đó nàng hung hăng vỗ một cái, một tiếng vang lớn nổ tung, cuối cùng Tần Thư Hoài xoay người một cái, tay áo rộng giống như đao mang theo gió sắc bén như lưỡi dao ép về phía nam từ mặc đồ xanh, đối phương lào đảo về phía sau, Tần Thư Hoài sốc mặt nả của hắn lên. Tiếng trống đột nhiên im bặt Tần thứ Hoài dừng động tác thấy người ngã trên mặt đất là Triệu Ngọc. Hắn còn mang theo mặt nạ khuôn mặt thanh tú ôn hòa. Hắn nửa bò trên mặt đất hơi thở dốc Tần Thư Hoài lặng lặng nhìn hắn, khàn khàn ra tiếng cách xa nàng một chút. Sau khi nói xong, Tần Thư Hoài trực tiếp xoay người, đi về phía Tần Bồng. Tần Bồng còn đang đắm chìm trong cảm xúc mới vừa rồi không thể tự thoát ra được cúi đầu nhìn xuống cách trống, hơi thở dốc Bởi vì động tác này mà y phục Tần Thư Hoài tàn ra, tóc tay hỗn loạn, nhìn qua có vài phần phóng đắng, hắn đi đến trước mặt Tần Bồng, kéo Tần Bồng rời đi. Tần Bồng bị hắn kéo đến nghiêng ngả lào đảo thấp giọng thở dốc không nói một lời. Nàng cảm giác được lúc này có cái gì đó bị cực lực áp chế, giống như điệu nhảy bùng nổ trước đó của Tần thứ Hoài, nàng không dám nói lời nào tim đập nhanh. Tần Thư Hoài kéo nàng đến gần rừng rậm ấn nàng ở trên cây. Tóc hắn rối loạn, quần áo xóa ra đến ngực, trên lông mi còn có mồ hôi, đè lên người nàng, thờ hồn hền, cúi đầu nhìn nàng. Tần bồng không dám nhìn hắn, giờ phút này tần thư hoài có tính xâm lược quá mức, làm nàng có chút sợ hãi, nhưng lại cũng có mơ hồ chờ đợi, làm nàng miệng khô lưỡi khô tim đập như sấm. Tần thư hoài bóp cầm nàng, ép nàng quay lại nhìn hắn, gần giọng nói còn nhớ đến triệu ngọc sao. Nhớ, tần bồng quyết đoán mở miệng. Đó là người thân của nàng, người thân duy nhất của nàng, nàng không thể không nhớ đến. Vốn nghĩ rằng nàng đã sống một cuộc đời mới, Triệu Ngọc không cần nàng, nàng cũng không cần thiết trở về. Nhưng mà thời gian càng dài, tưởng niệm càng nhiều, nàng càng hiểu rõ hơn, Triệu Ngọc là nút thắt mà nàng không thể dứt bỏ, cho dù Triệu Ngọc không nhận nàng, hẳn là cũng nên trở về Bắc Yến thăm một chút. Tần Tư Hoài nghe nàng nói xong, ánh mắt trầm xuống, dùng sức nhéo cầm nàng, cằn giọng nói, "Còn muốn trở về Bắc Yến sao?" Muốn Vừa rứt lời tần thư hoài đột nhiên hôn xuống, tần bồng hơi dễ dụa, hắn rứt khoát nắm lấy tay nàng, đẩy đến đỉnh đầu nàng rồi đè lại cả người đè lên người nàng, trực tiếp chen lưỡi vào. Hắn hôn có chút cùng nhiệt mang theo gặm cắn liếm lắp giống như là dã thú, hô hấp rồn dập Tần bồng rên gì thành tiếng kích thích đến động tác tần thứ hoài càng tàn nhẫn hơn. Nhìn ta, hắn gần giọng nói trả lời ta, tần bồng không nói gì, dễ dụa muốn đẩy hắn ra, gian nan nói, buông buông ta ra. Động tác của nàng đã chọc giận hắn, tần thư hoài rốt cuộc cũng không được áp chế nổi nữa, đột nhiên giống lên, nhìn ta. Tần bồng hơi sừng sốt, tần thư hoài nhéo cầm nàng, bắt nàng ngẩn đầu nhìn hắn. Môi nàng còn đọng nước trong suốt như pha lê dưới ánh trăng sáng, trong mắt nàng mang theo hơi nước, khác hoàn toàn với bộ dáng ngày thường trước công chúng của nàng, tựa như là một đóa hoa mềm mại đang nở rộ, non mềm lại tốt đẹp, không chịu nổi mưa gió, càng không chịu nổi ai thuận tay vịn cành ngắt hoa. Hắn nhìn nàng chăm chú, người này là do hắn bảo vệ. Hắn đã bảo vệ nàng 17 năm, bây giờ hắn 26 tuổi, cho đến nay, hơn phân nửa cuộc đời hắn đều hao phí ở trên người người này. Thời điểm nàng còn sống, hắn che chở nàng ra khỏi hoàng cung lạnh lẽo, cùng nàng bước đi trên con đường nguy hiểm, hắn ẩn nhẫn, hắn thoái nhượng, hắn làm bạn, hắn bảo hộ. Sau khi nàng chết, hắn biến bản thân mình thành một lưỡi dao sắc bén, vì nàng mà vượt mọi trông gai. Hắn không thể mất nàng. Hắn hy vọng nàng nhìn hắn, chăm chú nhìn hắn, đem hắn trở thành thứ quan trọng nhất sinh mệnh của nàng, giống như hắn. Hắn biết đây là hy vọng xa vời, tần bồng không phải tần thứ hoài, trong sinh mệnh tần thứ hoài chỉ có nàng, nhưng mà nàng thì có người nhà, có bằng hữu Nhưng hắn đã đi lên con đường này thì không còn đường nào thối lui, hắn không còn cách nào khác. Hắn cúi đầu nhìn nàng, đè lên người nàng, thanh âm khàn khàn, nàng lại một lần nữa sống một cuộc đời mới. Triệu bồng đã chết, nàng hiểu không? Mí mắt tần bồng run nhẹ nhẹ che khuất cảm xúc của nàng, trong lòng tần thư hoài chua sót, hắn chậm rãi nói triệu ngọc sống rất tốt, nàng không cần nhớ mong. Nếu nàng thật sự muốn gặp hắn, ta sẽ đưa nàng đến Bắc yến trộm liếc mắt nhìn hắn. Bồng bồng, khóe miệng hắn dương lên, vẻ mặt lại thê lương, không chứa bất kỳ chờ mong gì, đời này, nàng chỉ có thể là tần bồng của ta. Triệu ngọc không liên quan gì đến nàng, bác yến cũng không liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ có thể làm trấn quốc trưởng công chúa Tây quốc hoặc là thê thử của Tần Thư Hoài ta. Không phải là ta dung túng nàng mà không có điểm mấu chốt Tần Bồng. Tần Thư Hoài dơ tay xoa xoa môi nàng, khàn khàn nói, đừng thử điểm mấu chốt của ta nhé. vở kịch nhỏ hẹn hò. Tần Thư Hoài, hôm nay đưa bạn gái đi xem phim, kết quả bạn gái chỉ lo xem phim không để ý tới tôi. Triệu nhất chủ yếu là anh ôm quá nhiều đồ vật không mua bắp giang. Anh nên mua một thùng bắp giang, sau đó hai người cùng nhau lấy bắp giang, có thể thuận tay nắm tay nhau. Tần Thư Hoài, lợi hại lợi hại. Vì thế, Tần Thư Hoài, bồng bồng, muốn ăn bánh hoa táo không? Tần Thư Hoài, đưa bạn gái đi quán ba nhảy disco, bạn gái hai quá làm sao bây giờ? Tiểu vương từ disco triệu ngọc cùng nhau hai. chương 78, Tần Bồng không nói chuyện, nàng lặng lặng nhìn người trước mặt thờ hồn hền, bình phục tâm tình. Người trước mặt này có góc cạnh rõ ràng, chỉ cách nàng trong gang tấc mồ hôi theo chán hắn chạy thẳng xuống đến cổ, mang theo một loại gợi cảm trí mạng. Đây là tần thứ hoài mà nàng rất ít khi thấy. Người này sau khi trưởng thành trong xương cốt mang theo tính sói, chỉ là hắn sợ dọa nàng, vì thế thời điểm thấy nàng luôn cẩn thận kiềm chế nanh vuốt lại, dịu ngoan đến mức làm người ta không cảm giác được bất kỳ lực sát thương gì. Chỉ là sói trông quy vẫn là sói, chạm vào điểm mấu chốt của hắn, móng vuốt của hắn vẫn sắc bén như cũ. Vậy điểm mấu chốt của ngươi tần bồng bình tĩnh nhìn hắn, là gì? Đừng rời khỏi ta, giọng nói tần thư hoài mang theo run dày, nàng có thể không gà, vẫn luôn làm trưởng công chúa, nhưng người bên cạnh nàng chỉ có thể là ta. Không phải vẫn luôn như thế sao? Tần bồng chậm rãi bật cười, trong mắt có chua sót, bỏ đi, hiện tại ta vẫn luôn không thể rời khỏi ngươi, ngươi còn lo lắng gì chứ? Triệu ngọc thì sao? Tần thư hoài lạnh giọng mở miệng, nếu là triệu ngọc bắt nàng trở về thì sao? Thư Hoài, Tần Bồng thở dài ra tiếng, hắn là đệ đệ của ta. Vậy thì sao chứ, Tần Thư Hoài đè lên người nàng, là đệ đệ thì vẫn là có thể cướp nàng đi, nàng có tin nếu hiện tại nàng đến Bắc Yến cả đời này đều không thể trở về Tây quốc hay không? A Ngọc không phải là người như vậy, Tần Bồng mềm giọng ta biết người vẫn luôn không thích hắn, nhưng hắn thật sự không giống như người nghĩ đâu. Tần Thư Hoài không thể nói, hắn nói không nên lời. Hắn làm sao có thể nói cho Tần Bồng biết đệ đệ điên kia của nàng bỏ thi cốt của nàng vào hoàng lăng của hắn ta chứ. Hắn không nghĩ đến việc làm cho Tần Bồng phát hiện tình cảm vi diệu kia của Triệu Ngọc hắn tình nguyện để nàng coi người kia trở thành đệ đệ của mình cũng không muốn nàng nghĩ nhiều. Hơn nữa cho dù hắn nói sự thật khả năng là nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng nói với hắn nhất định là có hiểu lầm Triệu Ngọc không phải là người như vậy. Sắc mặt hắn bất động tần bông nhìn ánh mắt phức tạp của hắn, vươn tay, vòng tay qua cổ hắn, nhỏ giọng nói, ngươi chỉ là nghĩ quá nhiều mà thôi. Tần thư hoài không nói chuyện, hắn cục mắt xuống. Thời điểm người này chủ động ôm hắn, hắn nháy mắt lập tức không nổi giận nổi. Thứ hắn muốn từ trước đến nay thật ra cũng không nhiều lắm, chỉ cần nàng chủ động đáp lại như vậy một chút, hắn nguyện ý móc tim đào phổi cho nàng. Ừm, hắn không hề nói gì thêm kiềm chế lệ khí cả người lại. Phản phất là một con chó lớn bị vuốt lông, cúi đầu không nói gì. Tần bồng không nhịn được mà bật cười, giơ tay xoa xoa đầu của hắn, tần thư hoài nhú mày có chút không hiểu, nàng xoa đầu ta làm gì. Xoa đầu chó của ngươi, tần bồng cười ra tiếng, tần thư hoài ngẩn người, sau đó cũng không nhịn được mà bật cười, cong eo cúi đầu đến, đưa đầu qua cọ cọ. Ngươi làm gì vậy, tần bồng bị động tác của hắn làm cho có chút mờ mịt, tần thư hoài dương mắt nhìn nàng, trong mắt một mảnh ôn hòa cho nàng xoa. Tần bồng bị động tác của hắn làm ấm áp trong lòng ôm lấy mặt hắn, dùng sức hôn một cái. Đây là động tác ngoài dự kiến của Tần Thư Hoài, hắn vốn tưởng rằng nàng cùng lắm là xoa đầu hắn, lại không nghĩ rằng thế mà lại hôn hắn. Trong lòng hắn có chút vui mừng, cảm thấy động tác của người này phản phất là tín hiệu gì đó, ám chỉ một loại quan hệ thay đổi. Hắn không biết là vì sao, cũng không rõ nguyên nhân, trong lòng có chút kích động, hơi hơi hé miệng nói, bồng bồng. Lời nói còn chưa nói xong, trong rừng chợt vang lên tiếng sáo chợt có chim bay kinh ngạc bay tán loạn mấy chục mũi tên bắn lén từ trong rừng rậm truyền đến. Tần Thư Hoài kéo Tần bồng ra sau lưng, tay áo rộng cuốn lấy mũi tên, gào to một tiếng, chịu nhất. Không có đáp lại cũng không có bất kỳ ám vệ nào xuất hiện. Nhóm người này hẳn là vừa rồi đã sớm âm thầm giải quyết người của Tần Thư Hoài. Tiếng sáo nơi xa không nhanh không chậm Tần Thư Hoài ném đạn tín hiệu lên bầu trời, sau đó lôi kéo Tần Bồng chạy về phía ngoài rừng, nhưng mà mười mấy ánh đao trực tiếp lao thẳng về phía hai người bọn họ, Tần Bồng lấy giải lụa từ trong tay áo ra Tần Thư Hoài rút kiếm lao về phía mười mấy sát thù kia. Dường như mười mấy người đó là đã được huấn luyện nhiều năm, không phải là đối thủ của riêng Tần Thư Hoài và Tần Bồng, nhưng mà phối hợp với nhau thì rất khó để tách biệt. Tiếng sáo từ xa đến gần, tần bồng cảm giác trong không khí dường như tràn ngập một loại sau ẩm ướt sau cơn mưa. Nàng đột nhiên phản ứng lại, nín thở. Nhưng mà lúc này tần thư hoài đang dây dư cùng đám người kia, hoàn toàn không có phản ứng, cũng chính lúc này, chỉ khoảng nửa khắc tần thư hoài có cảm giác thân thể nhũn ra, hắn xiết chặt kiếm trong tay và lôi lại, nói với tần bồng, đi. Tần bồng đỡ lấy tần thư hoài chạy vào trong rừng rậm, trong lúc đỡ lấy tần thư hoài. Lấy một viên thuốc trong lọ ra đút cho Tần thư Hoài một viên đút cho bản thân một viên Tần thư hoài thở dốc thân thể có chút tê liệt tần bồng thấy tình thế không tốt rớt khoát đẩy tần thứ hoài về phía bên cạnh rồi lao thẳng về phía sát thủ giải lụa dài của nàng quấn quanh trên nhánh cây nhanh chóng chạy vào rừng đối phương hoàn toàn mặc kệ Tần thứ hoài trực tiếp đuổi theo tần bồng tần bồng lập tức phản ứng lại nhóm người này là nhằm vào mình mà tới nàng cắn chặt răng rứt khoát bỏ chạy về hướng ngược lại với Tần thư hoài Độc tố ở trong thân thịt tần thư hoài nổi lên tác dụng hắn tê liệt toàn thân, mới vừa rồi tần bồng cho hắn uống thuốc chế độc tố, nhưng mà rõ ràng là độc này quá mức bá đạo nhất thời thuốc kia cũng không có hiệu quả. Tần bổng ném hắn ở nơi cực kỳ kín đáo, hắn bị bụi cỏ che lại không ngừng điều chỉnh hô hấp đóng mở xuống tay trưởng ý đồ làm cho bản thân nhanh chóng khôi phục lại. Lúc này có người từ một bên trong đi tới, hắn dùng cây sáo đầy bụi cỏ ra thấy người nằm ở bên trong là tần thư hoài. Chúng độc. Dưới ánh trăng, là khuôn mặt chứa ý cười của Triệu Ngọc. Hắn còn đeo mặt nạ yến, trong mắt lại là màu hồ ly độc nhất của Triệu Ngọc. Tần tư hoài không nói gì, nắm chặt thanh kiếm đang đè sau lưng, tùy thời tìm kiếm cơ hội thích hợp cho Triệu Ngọc một đao. Triệu Ngọc nhìn ra động tác của hắn, ôn hòa nói, không cần khẩn trương, ta không phải tới để giết ngươi. Giết ngươi, ngươi có thể nhìn thấy tỷ tỉ, tỉ sớm hơn ta, ta sẽ không giết ngươi. Tần Thư Hoài không nói gì, đầu lưỡi của hắn vẫn còn hơi cứng, dường như Triệu Ngọc cũng biết, xếp bằng ngồi bên cạnh hắn, cất giọng thở than, vị đó là trưởng công chúa Tần Bồng nhỉ. Ta nhìn thấy rồi, trông cũng khá đẹp, có vài phần phong thái của Tỳ Tỳ. Nhưng Tần Thư Hoài à, e rằng ngươi đã quên mất thân phận của mình rồi chăng? Triệu Ngọc mỉm cười quay đầu sang, kề sát hắn nói, Tỳ Tỳ thích ngươi, ngươi là của nàng, cả đời này, ngươi cũng là của nàng. Khương Y Đồng Nguyễn gì gì đó ta cũng có thể hiểu, ngươi là vì báo thù, chuyện này có thể tha thứ. Nhưng Tần Bồng thì sao? Triệu Ngọc dùng sáo chỉ vào ngực Tần Thứ Hoài, ngươi di tình biệt luyến, phải không? Nói rồi, Triệu Ngọc ép cây sáo sâu xuống, ngực Tần Thứ Hoài dướm ra ít máu, cơn đau khiến hắn tỉnh táo hẳn lên. Trong mắt Triệu Ngọc có chút tiếc nuối đáng tiếc ta không muốn ngươi nhìn thấy tỉ tỉ sớm hơn ta, nếu không thì đã tiễn ngươi lên đường rồi. Tần Bồng Tần Thư Hoài ẩm ừ, đầu lưỡi hắn hoàn toàn tê dại hoàn toàn không thể phát ra âm điệu hoàn chỉnh. Triệu Ngọc nhách môi lên, sao, vẫn còn nhớ nàng ta? Không sao, giọng hắn ta ôn hòa lại, đợi lát nữa, người sẽ không thể nhìn thấy nàng ta. Tần Thư Hoài xếp chặt thanh kiếm trong tay, cả người vì sợ mà run lên. Hắn không thể mất đi người đó. Bất luận là cái giá nào, hắn cũng không thể mất đi người đó thêm một lần nào nữa. Triệu Ngọc thu cây sáo lại, ngầng đầu nhìn lên trời có chút bất lực trưởng công chúa đó vì quyến rũ ngươi mà tốn không ít tâm tư nhỉ. Nàng ta biết khúc nhà cung đình Bắc Yến là ngươi dạy sao? Hay là nàng ta chủ động học? Ủa trên chiến trường nàng ta cũng biết chiêu đó cũng là do ngươi dạy. Là tỷ ngươi ngươi, tần thư hoài nói rất khó khăn, giọng nói cứ bị đứt khoáng. Triệu Ngọc sững sờ có chút không hiểu ngươi nói cái gì. Tần tỷ ngươi... Lời chưa nói hết, sắc mặt Triệu Ngọc đã thay đổi rõ rệt. Hắn ta lập tức phản ứng lại, vừa túm lấy cổ áo của Tần Thư Hoài, tức giận quát lên, Tần Bồng là tì của ta. Đúng, Triệu Ngọc đẩy Tần Thư Hoài ra, đuổi theo hướng Tần Bồng. Tần Thư Hoài ngã vào trong bụi cỏ, không ngừng điều chỉnh lại nhịp thở, dùng nội lực phá giải từng huyệt đạo kinh mạch. Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng cũng có thể cử động, lập tức loạn trọng đứng dậy, đuổi theo Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đuổi theo dấu vết sót lại suốt chặng đường, lúc này tần bồng đã bị đám sát thủ đó bao vây. Tay nàng nắm chặt giải lụa trên người đầy vết thương, những sát thủ này mai phục trong bóng tối, chờ đợi thời cơ nàng để lộ sơ hở thì cho một đòn chí mạng. Tần bồng thở nhẹ cảnh giác xung quanh, mồ hôi từ trên chán rơi xuống, nàng vẫn duy trì trạng thái cảnh giác đứng im bất động. Sự kiên nhẫn của nàng khiến tên sát thủ có hơi sốt ruột nhưng hai bên vẫn rất nhẫn nải. Tần bồng vì mất máu mà đầu óc có hơi choáng váng, mồ hôi chảy ra, rũ xuống mi nàng, thân hình khẽ trao đảo Cũng ngay lúc này, kiếm đột nhiên bay ra từ tứ phía, tần bồng vung dài lụa ra quấn vào cổ tay mấy người hất mạnh ra. Thế nhưng vẫn còn bỏ sót mấy người, nàng chỉ cảm thấy kiếm lao về phía mình nhanh như gió. Tần bồng bay nhanh sang một bên, lúc này một giọng nói gấp gáp đột nhiên vang lên, dừng tay. Mau dừng tay cho ta. Nhưng mà kiếm đã không thể dừng lại được nữa tần bồng cũng lùi lại, lúc này cũng không ai dám dừng tay, vì là giây phút sinh tử. Tần bồng đã chuẩn bị cá chết lưới rách với bọn họ, sau đó đột nhiên có một lực đạo mạnh mẽ xông tới, đẩy văng nàng ra, va vào thân cây. Người đó đứng chặn trước người nàng, lưỡi kiếm đâm xuyên qua người hắn ta tần bồng ngơ ngác ngẩm đầu lên, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Triệu Ngọc không nói gì. Hắn ta cúi đầu nhìn người đang ngồi dưới đất thấy máu của mình thuận theo lưỡi kiếm rơi xuống mặt nàng. Hắn ta run dày vươn tay ra, xoa nhẹ lên má nàng. Tỷ tỷ hắn ta khàn giọng nói, là tỷ sao? Giọng nói đó vừa lạ vừa quen từng lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tần bồng. Lúc nàng đi, hắn vẫn còn là một thiếu niên còn chưa vỡ giọng. Bây giờ hắn vẫn giữ được giọng điệu đó, nhưng đã chầm hơn một chút giống như một nam tử đã hoàn toàn trưởng thành, khiến người ta không còn nghĩ hắn là một thiếu niên nữa. Máu nhỏ xuống gương mặt nàng, nàng nhìn người đang bảo vệ trước mắt mình đầy hoài nghi, chừng to mắt nói: "A Ngọc, phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com."